Kia là ngươi này cho rằng như vậy, làm sao ngươi biết người kia thì không cho là như vậy?" Vương Hiểu mẫn cười ha ha nói. Trương Dương lại liếc mắt nhìn Tưởng Lệ, phát hiện nàng chính đem đầu thấp, như là một cái chấn kinh tiểu hoàng gà đồng dạng. "Ta kỳ hạ còn có một cái cửa hàng, ta chuẩn bị cho ngươi đi làm cửa hàng trưởng." Lão bản nhìn Tưởng Lệ cúi đầu, vội vàng nói ra. "Làm cửa hàng trưởng?" Tưởng Lệ sững sốt một chút, thốt ra, "Không phải, nàng vừa định chất vấn nói không phải cùng kia nam nhân đi sao?" Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, nàng vẫn là nuốt trở vào. Lão bản sững sốt một chút, chẳng lẽ mình cái này ăn bại Nàng còn không đồng ý sao? Làm sao vậy? Lão bản sửng sốt một chút hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta cảm giác cái này an bài đặc biệt tốt, cảm ơn lão bản. Tường Lệ mặc dù ngoài miệng nói xong cảm ơn, thế nhưng là trong lòng của mình lại không phải thực vui vẻ. Không cần cảm ơn ta, ngươi cũng ở nơi đây làm không ít thời gian, đây là ngươi nên được đến. Lão bản vẫn không quên làm người tốt. Trương Dương nhìn hắn giả mù sa mưa dáng vẻ, cười ha ha. Cái kia Trương tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Đỗ Tưởng Tiên lúc này đi tới, cùng Trương Dương nói. Nhìn thấy đố tượng thiên thái độ tương phản, người chung quanh một hồi xôn xao. Sự tình cứ như vậy giải quyết, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Thật không phải là đang quay phim truyền hình sao? Lão bà nghe được người chung quanh đàm luận, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vội vàng để cho chính mình bảo vệ đem người đều cho rời đi. Chính mình cầm một món lễ vật đi lên nói, "Trương tiên sinh, lễ vật này là tâm ý của ta, hi vọng ngươi có thể thu hạ." "Ta muốn cái này cũng không có tác dụng gì a?" Trương Dương nhìn một chút hắn lễ vật kia. "Ngươi có thể cho người bạn gái Lão bạn cười ha hà nói, "Trương Dương vừa định muốn giải thích, trước mắt Vương Hiểu Mẫn cũng không phải là bạn gái của mình. Vương Hiểu Mẫn trực tiếp cầm tới lễ vật nói, "Hắc hắc, cảm ơn. Đi, Dương ca." Nàng tiếp nhận lễ vật về sau, lôi kéo Trương Dương liền đi tới tiệm này trong. Với nhân viên chạy hàng cửa, một hồi gió lạnh thổi đến, Trương Dương bất thình lình run dậy một chút. Nhìn đen nhánh bầu trời, Trương Dương bọc lấy quần áo của mình. Vương Hiểu Mẫn cũng bọc lấy quần áo của mình, "A, một hơi nhiệt khí nói, lạnh quá a." Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, dù cho là cuối mùa hè, thế nhưng là đến buổi tối Liêu li thành phố cơn gió thổi, vẫn là để người có thấu xương lạnh léo. Lạnh quá Vương Hiểu Mẫn có bọc một chút quần áo của mình nói. "Đúng thế." Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng. Dương ca khẳng định là biết chính mình ý tứ, chính là không nói với mình. Trương Dương nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Vương Hiểu Mẫn, nhếch miệng lên một cái đường cong. Hắn bỏ đi áo khoác của mình, đưa cho Vương Hiểu Mẫn nói, "Này, mặc vào đi." Vương Hiểu Mẫn sững sốt một chút, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đỏ mất. Trương Dương thế nhưng là một người tài xế kỳ cựu, làm sao có thể không biết nữ sinh lúc này suy nghĩ gì? chỉ là hắn vẫn luôn không có đem hắn xem như bạn gái của mình, nếu quả như thật nói quan hệ tốt một chút, cũng bất quá là coi hắn là thành chính mình muội muội xem mà thôi. Dương ca, đã trễ như vậy, chúng ta cái này khách sạn đi ngủ đi." Vương Hiểu Mẫn nhìn đen nhánh bầu trời nói. Trương Dương trực tiếp lắc đầu, sảng khoái cự tuyệt nói, "Không được. Vì cái gì?" Vương Hiểu Mẫn sử sốt. Chính mình hết lần này đến lần khác đưa ra cành ô liu, thế nhưng là Trương Dương chính là thở ơ. Chính mình cũng là nữ sinh, này dài bao lớn, cùng nam sinh dắt tay sự tình đều không có làm qua. Những này không có làm qua sự tình đều cùng Dương Ca đã làm, thế nhưng là đối phương chính là một câu không nói. Ta đưa ngươi về nhà. Trương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, sắc trời đã không còn sớm. Hắn ngáp một cái, chuyện ngày hôm nay thật sự là nhiều lắm. Mua lễ vật thời điểm, gặp Đồ Á Phi, đi Lý Văn Siêu hô lễ, không nghĩ tới gặp được bán nữ Nhi mâu Thần. Còn có Hàn Tư Văn sự tình cùng Vương Hiểu mẫn mua quần áo. Ừm. Đáng thương nhất vẫn là Đồ Á Phi đi, một ngày thời gian gặp chính mình hai lần. Trương Dương nghĩ tới đây thời điểm, chính mình cũng cười. Nhìn Trương Dương chính mình ở nơi đó cười ngô, Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng. Kéo một chút Trương Dương nói, "Ta buồn ngủ, nhanh lên tìm một chiếc xe mang theo ta trở về." Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, trực tiếp kêu một chiếc vòng lướt xe. Hai người đều ngồi ở phía sau. Vương Hiểu Mẫn gian thật chặt Trương Dương thân thể, chỉ chốc lát chính mình liền nhắm mắt lại. Nhìn nàng rúc vào trên vai của mình, Trương Dương cười cười, hôm nay Vương Hiểu Mẫn cũng cùng chính mình giám đốc không ít sự tình đâu. Đoán chừng thời gian này cũng mệt mỏi. Nhìn ngủ say Vương Hiểu Mẫn, Trương Dương cũng nhanh lên chính mình có chút buồn ngủ, hắn uốn éo chính mình một chút, để cho chính mình tinh thần một ít, ít nhất chờ đem Vương Hiểu Mẫn đưa trở về. Chính mình mới có thể ngủ. Trương Dương mơ mơ màng màng thời điểm, điện thoại di động của mình đến rồi một cái điện thoại. Trương Dương nhìn một chút, là Anu cho chính mình đánh tới. Ngắm lại chính mình cũng đã biến mất một ngày, cũng chưa có trở về điện thoại báo cái bình an, hắn nhận nghe điện thoại. Trương 946, kia là nhà ta. Dương ca, người thế nào? Vừa kết nối điện thoại, Trương Dương liền nghe được Anu quan tâm thanh âm. Hắn mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được đối diện ngô băng thanh âm. Hắn còn có thể như thế nào, muốn như vậy sẽ không tới, không chừng là ở nơi nào thông đồng từ đâu Lô Băng Trảo phủ nói, lấy chính mình đối tên Sắc Lang đó hiểu rõ, hơi đoán một chút liền biết hắn là đang làm gì. Trương Dương không còn gì để nói, chính mình nói không phải đâu, cái này cũng không đúng, dù sao mình cũng là mang theo Vương Hiểu mượn ra tới. Thế nhưng là cũng không thể nói chính mình ở bên ngoài thông đồng với Tử A. Dương ca, ngươi có phải hay không lại tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ rồi?" Anu thấp giọng dò hỏi. "Không có, ngươi đừng nghe Ngô Băng nói lung tung." Trương Dương vội vàng nói. "Đúng đấy, ta Dương ca làm sao lại đi thông đồng không có mộ tử đâu?" Rúc vào Trương Dương ngực trong Vương Hiểu mở mắt. Đột nhiên đối Trương Dương điện thoại ông nghe nói. Trương Dương mắt mở thật to, nhìn Vương Hiểu mẫn nhẹ nói, "Ngươi là lúc nào tỉnh?" Nói xong lời này, Trương Dương hận không thể quất chính mình một bàn tay. Đây đều là cái gì thời gian, chính mình như thế nào còn tại xoắn xuýt vấn đề này? Ta vẫn luôn tỉnh dậy đâu, liền không có ngủ. Vương Hiểu mẫn con mắt nhìn chằm chằm điện thoại nói, "Dương ca, ngươi sẽ không muốn thừa dịp ta ngủ rồi về sau đối ta làm cái gì à? Trương Dương nhìn hắn dở trò xấu dáng vẻ, chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. "Dương ca, sao nhóm nghe được ngươi bên kia hình như là có nữ hài thanh âm?" đối ngang, đối ngang, bởi vì có ta." Vương Hiểu mẫn cười hì hì nói, "Tiểu Nhu, ta bên này tín hiệu không phải rất tốt, trở về lại cùng ngươi thuyết pháp. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng, chứ hết như vậy, ta rất nhanh liền trở về." "Tút, tút, treo." Trương Dương nói ba câu nói, vội vàng cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, hắn thở dài một hơi, ngay sau đó con mắt nhìn Vương Hiểu mẫn nói, "Ngươi đây là ý gì? Ta có ý tứ gì, ta cùng nàng công bằng cạnh tranh a?" Vương Hiểu mẫn hừ một tiếng, nhìn Trương Dương con mắt nói, "Ngươi không có không kiếm nhẫn, nói rõ ngươi cũng ta." Trương Dương thở dài một hơi, cái này Vương hiểu mẫn rốt cuộc là cái gì ăn khớp. Cái gì gọi là ta không có không kiên nhẫn, vậy đã nói rõ ta cũng thích nàng. Sư phụ, mở nhanh một chút. Trương Dương tức giận nói, chính mình trở về làm thế nào còn không biết đâu, đoán Trương An Nhu đã đem chính mình giận điên lên đi. Lạc Diệp quy căn hỏa táng tràng. An Nhu nhìn đã quải điệu điện thoại, sững sốt một hồi thần. Trương Dương trước đó muốn đưa bọn họ đi địa phương, kỳ thật chính là nơi này. Không có người sẽ nghĩ tới, nơi chỗ giấu người sẽ là tại hỏa táng tràng. Bất quá bây giờ xem Hàn Tư Văn chỉ số thông minh Đoán chừng liền xem như phóng tới đại trên đường cái, hắn cũng không nhất định có thể nghĩ đến. Trước lúc này, hắn liền không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ta cứ nói đi, người dương ca chính là một cái đại sát lang. Nô băng đi lên vô vô Anu bả vai nói. Anu cười một cái nói, kỳ thật dương ca chính là như vậy một người, ta cũng sớm đã thành thói quen. Cũng không phải là ta một người thuộc về hắn. Nghe được Anu những lời này, nô băng sửng sốt một chút. Tại sao nghe lời này ý tứ, bên cạnh hắn còn có không ít nữ sinh, hơn nữa còn đều xác lập quan hệ. Lô Băng sửng sốt một chút nói, lời này của ngươi là có ý gì? Anu phát giác được chính mình nhiều lời cái gì, đột nhiên cơ cơ chính mình tay nói, không có cái gì, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lô Băng lánh hừ một tiếng nói, ta là ngươi hảo tỉ muội, Trương Dương nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Thế nhưng là nghĩ đến Trương Dương mấy lần đối với chính mình tập ngực thao tác, Lô Băng liền không nhịn được run dậy một chút. Trương Dương trên đường đi cũng không có đang nói chuyện, chủ yếu là Vương Hiểu mẫn lần này làm thật sự là quá phận. Chính mình lần này nhất định phải hảo hảo cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem. Xe mở đến Vương Lão gia tự biệt tự. "Xuống xe a." Trương Dương lạnh lùng nói. Nha. Vương Hiểu mẫn ổ một tiếng, cũng không đang nói cái gì, trực tiếp đi xuống xe. Trương Dương nhìn hắn bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Sư phụ, lái xe đi, Lạc Diệp Quy căn hỏa tàng tràng." Trương Dương hít khí vô lực nói, chính mình chuyến này đi, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. "Tiểu hòa tử, bất quá là vượt quá giới hạn bị phát hiện mà thôi, không muốn nghĩ như vậy không ra a." Lái xe từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua, đối hắn nói. Trương Dương sững sốt một chút, cơ hội là muốn ngã dựng lên. Ngươi cái kia con mắt nhìn ta xuất quỷ." Trương Dương tức giận nói, nơi đó là nhà của ta. Nghe nói như thế, lái xe sửng sốt một chút, cảm giác lưng của mình đều phát lạnh. Trương Dương nhìn lái xe nơm lớp lo sợ dáng vẻ, chiếc xe này đều đi theo lắc lư. "Sư phụ, ngươi lúc lái xe, có thể hay không ổn một chút, như thế nào luôn là thoảng qua thoảng qua đi?" Trương Dương ngồi trên xe, tả hữu xóc nảy một hồi, chính mình cũng có điểm choáng. Ngượng ngùng, hiện tại trời lạnh, sở dĩ ta lúc lái xe có điểm bất ổn a." Lái xe vội vàng giải thích nói. Hắn từ sau xem trong kính quan sát một chút trước mắt Trương Dương. Người này có lẽ không phải cái gì vật kỳ bai a. Chương Dương vừa vặn đối mặt hắn đôi mắt, liền thấy hắn đôi mắt lúc này lập tức rút đi về. Nhìn thấy hắn sợ hãi dáng vẻ, Trương Dương sửng sốt một chút, sờ sờ cầm của mình, trong lòng nghien lặng nghĩ đến chính mình thật sự có đáng sợ như vậy sao? Hắn suy tư một hồi, mới nghĩ đến chính mình vừa rồi câu nói kia, có vẻ như có điểm nghiếc khác. Hắn cười cười xấu hổ nói, "Sư phụ ta mới vừa rồi không có biểu đạt rõ ràng, cái tiệm công ty là ta mở." Người tài xế kia rõ ràng vẫn còn có chút sợ hãi, này đêm hôn khuya cho chính mình đến thượng một màn như thế, vô luận là làm ai Trong lúc nhất thời trong lòng cũng không được khá lắm à. Nếu không phải mình trái tim tốt, hôm nay còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Nói không chừng đổi một người cũng có thể mở đến trong khe đi, thậm chí cũng có thể xe cũng không cần. Người nói sông à, làm ta sợ hết hồn. Lái xe sư phụ hoán trách một chút, người đã trễ như vậy, đi công ty làm gì? Hắn như vậy nghĩ, lại hỏi một câu, luôn cảm giác tiểu tử này động cơ có chút không thuần. Nay đều phải dạng sáng, đi một cái công ty, hơn nữa còn là một cái quản linh cứu và mai táng công ty. Như thế nào nghe, như thế nào cảm giác chuyện này thủ hơi nhiều Lái xe sư phụ giờ khắc này cơ hội là hóa thân thám tử lượng danh, nhìn Trương Dương con mắt bắt đầu phân tích đứng lên. Đi cái kia địa phương làm gì? Hẹn hò, không có khả năng, trải qua nguy hiểm, càng không khả năng, giết người phân thây. Cái kia, tiểu huynh đệ, đã dẽ như vậy, ngươi đi một cái quản lĩnh cứu và mai táng công ty, hẳn là có việc gấp à? Lái xe thăm dò tính hỏi. Thế nhưng là hỏi xong trong lòng chính mình liền hối hận, chính mình hỏi nhiều như vậy chuyện làm cái gì a? Vạn nhất hắn muốn, có việc gấp, ta bạn gái ở nơi đó đâu. Chương 947, cùng nhau ngủ. Trương Dương trong lòng lầm bẩm, cái này tài xế sư phụ mà nói thật sự là nhiều lắm một chút, trên đường đi cùng cảnh sát đồng dạng, hỏi tới không xong. Nghe được Trương Dương nói như vậy, lái xe sư phụ ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, bằng hữu, làm ta nói, người đã chết, chúng ta là được rồi. Ta muốn xuống xe. Trương Dương bất thình lình nói một câu. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí, chính mình như vậy đoán mò, không biết thì không nên nói lung tung lời nói. Lái xe sư phụ nhìn sắc mặt băng lánh Trương Dương, xấu hổ cười một tiếng, mới cảm giác chính mình là làm sai, cười ha ha nói, nơi này khả xa ta vẫn là đưa ngươi trở về đi. Hơn nữa đã trễ như vậy, nơi nơi này không dễ dàng đón xe, ta trực tiếp đưa ngươi đi sẽ tương đối dễ dàng." Lái xe sư phụ cười hì hì nói, quãng đường còn lại trình, ta cũng không cần ngươi tiền. Hắn nói như vậy, tăng nhanh tốc độ xe, Trương Dương ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết nên nói cái gì. Lái xe sư phụ trên đường đi hảo hảo lái xe chán, cũng không có chỉnh cái gì yêu thiếu thân. Mãi cho đến chính mình công ty, Trương Dương xuống xe về sau, người tài xế cũng không có nhiều lời tiện, liền vội vàng rời đi. Trương Dương nhìn hắn xe tốc độ nhanh như vậy, khóe miệng giật một cái. Giáo hỏa này sẽ không đi báo cảnh sát ta. Bất quá cũng thế, đã trễ như vậy, chính mình tới chỗ như thế, quả thật làm cho người có chút muốn nhập thà rằng không. Bất quá Trương Dương rất nhanh liền đối với vấn đề này không còn soán suất, dù sao mình một hồi đi vào thời điểm, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Có thể hay không nhìn thấy An Nhu cầm Lang Nha bổng đối với chính mình đâu? Trương Dương nghĩ tới đây, chính mình cũng run dậy một chút. Hắn đi tới quản linh cữu và mai táng quán văn phòng, gõ cửa một cái, nô băng mở ra cửa phòng làm việc. "A, trở về a." Nô Bang đối Trương Dương lật ra một cái liếc mắt nói. Trương Dương nhìn thấy nô băng đối với chính mình ghét bỏ dáng vẻ bất đắc di thở dài một hơi hắn cùng nô băng nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày có một đoạn thời gian quan hệ còn tính là không tệ thế nhưng là chính là tại gần nhất, nhấtô băng thái độ đối với chính mình là càng ngày càng làm cho người ta không biết nên nói thế nào có vẻ như nô băng đối với chính mình đều có như vậy một chút cềuu hận ý tứ. làm sao tới nói nô băng đến lưu Ly thành phố thời điểm vẫn là chính mình đáp người đứng đầu An ăn đâu Trương Dương buồn bực nhìn một chút bên trong lại làm cho lô băng ch lại Trương Dương nhìn thong qua Ngô băng nói Làm ta đi vào a, ngươi đem ta chắn bên ngoài làm gì?" Ngạch. "An Nu không ở bên trong. Nô Băng ngơ ngác nói, ngươi vẫn là đi tìm ngươi Tân Hoan đi." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái gì Tân Hoan không Tân Hoan? Chính mình mặc dù là có mấy cái như vậy bạn gái, cái này An Nu cũng biết, nhưng là Trương Dương là thật tâm đối đãi bọn hắn tốt như vậy. "Tốt ta, ta cho An Nu gọi một cú điện thoại." Trương Dương thở dài một hơi, nếu là Nô Băng lại cùng An Nu cùng một chỗ lời nói, nói không chừng liền đem An Nu làm cho hỏng. Đến lúc đó, còn không biết An làm như thế nào nghĩ chính mình đâu. Trương Dương gọi một cú điện thoại qua thật lâu điện thoại kia một đầu cũng không có người kết nối hắn suy tư một hồi lại đánh một cái đi qua vẫn như cũng là không có người kết nối Trương Dương cũng một bực lúc bình thường chỉ cần là chính mình gọi điện thoại Anu nhất định liền sẽ kết nối thế nhưng là cho tới bây giờ nàng vẫn là không có kết nối nô băng nhìn Trương Dương gọi điện thoại nhiều lần vẫn là không có đà thông. thôngkhoe miệng của nàng mang theo tới cởi nhìn Trương Dương nói có phải là không có người tiếp Anu lần này làm đúng chỉ có như vậy nam nhân mới biết kia nữ nhân đối nàng trọng yếu nhất Trương Dương liên tiếphí mấy khẩu khí Hôm nay chính mình đã đủ mệt mỏi, trở về còn có loại chuyện này, không miễn cho có chút tức giận. Hắn suy tư một hồi, khoát khoát tay nói, "Hôm nay cứ như vậy đi, ta cũng đi ngủ." Trương Dương ngáp một cái, trực tiếp đi một cái ký túc xá. Nô Băng nhìn hắn trực tiếp rời đi, chính mình cũng sửng sốt một chút, cứ đi như thế. Anu lúc này cũng đi ra, nhìn Trương Dương thân ảnh mệt mỏi, không khỏi trong lòng chua chua, không muốn đi qua, nói không chừng hắn là đang thử thăm dò người đấy. Lô Băng nhìn An Nu ánh mắt, nhìn ra nàng là đang dao động. Thế nhưng là, Dương ca hắn cái dạng này một chút không giống. Anu chu cái miệng nhỏ hợp lại lầm bẩm, "Làm sao ngươi biết lòng của nam nhân trong đang suy nghĩ gì? Ta mặc dù không biết nam nhân đang suy nghĩ gì, thế nhưng là ta biết Dương ca trong lòng đang suy nghĩ gì." Anu kiên định nói, nàng một đôi mắt nhìn Trương Dương bóng lưng, cầm chính mình nắm đấm nói, "Dương ca tuyệt đối không phải ngươi nói cái chủng loại này nam nhân. Không sai, hắn là so cái loại này nam nhân còn muốn cặn bã mà thôi." Anu nghe nói như thế, cười một cái nói, "Dương ca mặc dù có mấy cái bạn gái, thế nhưng là hắn thật là đối mỗi một cái đều hảo, rất tốt. Vậy ngươi liền đi tìm hắn Băng nghe hắn Hừ một tiếng nói, cái này Trương Dương rốt cuộc là cho bọn họ hạ cái gì mê hồn dược, như thế nào một đám cùng chúng ma đồng dạng. An nhẹ gật đầu, chạy chầm đến Trương Dương phía sau, bắt lại Trương Dương phía sau nói, "Dương Kata ngay tại phía sau của ngươi đâu." Trương Dương nhìn lại, liền thấy Anu Nu chính híp mắt đối với chính mình cười ha hả. Người rốt cuộc đi nơi nào?" Trương Dương nhìn An thời điểm, tại trên mặt của nàng méo nhéo, nhéo nói, "Cùng ta chơi chơi trốn tìm đâu." An Nu hì hì cười một tiếng, nghe được Trương Dương nói như vậy, chính mình cũng không có nói nhiều, chỉ là đối Trương Dương mỉm cười. Trương Dương nhìn hắn tươi cười cũng không có tại nói thêm nữa. Hắn có chút quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Băng, nàng một mặt xem thường nhìn phía bên chính mình, cái dạng kia tựa như là chính mình thiếu hắn tiền đồng dạng. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, cũng không biết Ngô Băng là đối tay mình dạng gì thành kiến. "Sẽ không là lúc ấy chính mình không có ý định đem nàng theo cái chỗ kia đưa đến Lưu Ly thành phố mà thôi a." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vuốt vuốt tán lưu cái đầu nhỏ nói, "Không có việc gì liền tốt, ta muốn đi ngủ." Trương Dương con mắt đều nhanh không mở ra được, chính mình một ngày này sự tình thật sự là nhiều lắm, cảm giác chính mình cũng mệt muốn chết. "Ta cùng Dương Cà cùng đi ngủ đi." u cười thì thì nói a Trương Dương sửng sốt một chút nói ngươi vẫn là cùng nô băng cùng nhau ngủ ngon nô tỷ thích chính mình ngủ Anu nói tới chỗ này thời điểm hướng về Ngô băng cái chỗ kia phất phất tay nói nô tỷ ta đi cùng Dương ca vừa đi ngủ nô băng Trinh một chút các ngươi cùng nhau ngủ liền đi ngủ A cùng ta nói có ý gì A nô băng đối Anu lộ ra một cái mỉm cười một câu cũng chưa hề nói Anu ôm lấy Trương Dương cánh tay nói Dương ca, ngươi xem nô tỷ nàng cũng đồng ý Trương Dương nhìn nô băng sắc mặt không sai nàng là đồng ý không biết có phải hay không là ở trong lòng chửi chính mình đâu chương 948 tin chết thế nhưng là anu chính mình yêu cầu Trương Dương cũng không thể cự tuyệt hắn cũng không để ý Ngô băng thế nào mang theo Anu liền đi một cái ký tú xá Ngô băng nhìn bọn họ đi vào một cái ký tú xá sắc mặt trở nên đau trầm ngựa cầu cũng không thể như vậy trắng trận được đi Ngô nôăng kìm nén đến mặt bỏ bừng anu rốt cuộc coi trọng hắn kia một chút tốt chính là một cái đại sát lang còn đủ kiểu dựa vào hắn Ngô Băng tự lầm bầm nói hơn nữa ra hỏa này vẫn là chiếm chính mình nhiều lần tiện n Nô băng nghĩ đến chính mình cùng Trương Dương lần thứ nhất gặp mặt, cùng về sau đến Lưu Ly thành phố, còn có tại Lưu Ly thành phố một cái chuyện. Gia hỏa này không có ít chiếm tiện nghi của mình, ăn chính mình đậu hũ. Không hợp chính mình nói một chút thì cũng thôi đi, còn một bộ chính mình không sai, bị bị khuất dáng vẻ. Thế nhưng là chính mình phụ thân lại còn cho là chúng ta hai cái có chút quan hệ. Sát lang, sát lang, đại sát lang. Nô băng cũng cảm giác mình tức giận đến muốn ngại tường, chỉ có thể trở lại phòng của mình, quần áo đều không khởi, đắp lên chân mền của mình liền chuẩn bị ngủ Dương ca Lô tỷ vì cái gì chính là không quen nhìn người đây. Trên giường Anu đem chính mình cái đầu nhỏ tựa vào Trương Dương lồng ngực trên hỏi, "Ta cũng không biết ta. Trương Dương buồn bực nói, "Chẳng lẽ lại là ta chiếm nàng mấy lần tiện nghi?" Trương Dương mơ mơ màng màng liền đem chuyện lúc trước nói ra. Anu nghe nói như thế, miệng nhỏ một cổ, trong lòng đột nhiên có chút ghen ghét. Dương ca như thế nào không chiếm tiện nghi của mình? Nàng suy tư một chút ngô băng dáng người, có suy tư một chút thân hình của mình, cầm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, không do dự tại Trương Dương trên đầu đập một cái nói, "Dương ca, tên đại xác lang này" Trương Dương đều nhanh phải ngủ, đột nhiên đến rồi như vậy một chút, đều cảm giác toàn bộ thế giới đều có chút trời đất quay cuồng. Ô. Trương Dương bưng chính mình đầu nói, ngươi làm cái gì vậy a? Ta vì cái gì làm như thế, chính ngươi không biết sao? Anu không khách khí chút nào nói. Trương Dương cũng sử sốt, chính mình rốt cuộc có làm cái gì? Ngươi chiếm đoạt tỷ tiền nghi. Anu nhìn Trương Dương một mặt ủy khuất bộ dạng, khí thế hung hăng nói, ta có không phải cố ý. Trương Dương sờ sờ chính mình đầu nói, kia cũng là không cẩn thận. Nghe nói như thế, Anu càng tức giận hơn. Không phải cố ý khẳng định chính là có lòng. Về sau vô luận có phải là cố ý hay không, đều không cần làm chuyện như vậy. Anu tức giận nói, nhìn nàng nổi giận dáng vẻ, Trương Dương cơ hồ đều phải bật cười. Tốt, tốt, ngủ đi. Trương Dương hiếp mắt nói, cả ngày hôm nay sự tỉnh quá mệt mỏi. Dương ca, chúng ta thời gian dài như vậy không gặp, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ta sao? Anu tới gần Trương Dương bên hai, nhẹ giọng thì thầm nói. Thế nhưng là Trương Dương chậm chạp không nói gì, một lát sau, thế nhưng đã chuyển đến ngáy ngủ thanh âm. Anu một chút Dương ca cái này sắc lang chẳng lẽ lại là mệt mỏi thật sự, thế nhưng đối với chính mình mới tờ ơ. Nghe Trương Dương tiếng lẩm bẩm, An hừ một tiếng, chính mình xoay người, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương dỗi cái lưng mệt mỏi, một hồi tươi mát mùi thơm cơ thể người nhập thần kinh của mình. Trương Dương cảm giác chính mình cả người vừa tinh thần. Hắn nhìn chính mình bên cạnh Anu, nàng lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, đoán chừng là tối hôm qua vì chính mình lo lắng một đêm, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Trương Dương ôm lấy Anu, đem chính mình thân thể tựa vào nàng thân thể bên trên. Dương ca, ngươi đang làm gì? An lúc này cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn Dương Cam một đôi bàn tay lớn ngay tại ôm lấy chính mình. "Ta tối hôm qua có vẻ như nghe được có người nói một chút sự tình a." Trương Dương hèn mọn cười một tiếng nói, "Kia là đề qua, hôm nay đều đã buổi sáng." Anu tượng trưng vùng vẫy một hồi. Trương Dương cười cười, có chút dùng sức đem An xoay người tử, trực tiếp hôn lên. Anu bị đột nhiên như vậy đến dọa chính mình nhảy một cái, bất quá rất nhanh chính mình cũng tiến vào trạng thái. Hai người thâm tình ôm nhau, Trương Dương cũng dần dần phát khởi cái thế công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trương Dương mặc xong quần áo của mình, Nhìn trên giường một mặt hai hoán nhìn chính mình Anu, mỉm cười Dương ca, đều tại ngươi Ngươi bây giờ làm ta như thế nào ra ngoài Anu hử một tiếng nói liền biết Dương ca là một cái sát lang Này sáng sớm, nếu như ngô tỉ một hồi tìm đến chính mình Như vậy chính mình hẳn là cho làm sao bây giờ à Không có việc gì Ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi Ta đi cho ngươi làm chút gì ăn Trương Dương mặc quần áo xong, trực tiếp đi ra ngoài Trương Dương đi ra lúc, vừa muốn gặp được ngô băng Anu đâu Nàng thanh em không có chút nào ba động nói Quá mệt mỏi ở bên trong ngủ đâu Trương Dương cười cười, nói một cái hai bên đều hiểu lý do. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Ngô băng sắc mặt tím đỏ, ư một tiếng liền tự mình đi ra ngoài chơi. Trương Dương thì là tùy tiện làm một chú ăn, làm xong về sau đi cho An Nhu mang đến đi qua. Dương ca, ngươi thấy Ngô thì sao? An Nhu ăn một miếng đồ ăn hỏi. Thấy được, nàng còn hỏi ngươi. Trương Dương cười ha hả nói, ngươi nói cái gì sao? Ta nói ngươi quá mệt mỏi, trong phòng nghỉ ngươi đâu? Trương Dương nhìn An Nhu con mắt nói. Nghe nói như thế, An Nhu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đồ a. Tại sao có thể thẳng như vậy nói sao tiểu đu Trương Dương nhìn anhu hồng hồng khuôn mặt nói chuyện gì Dương ca Anu nghe được Dương ca la như vậy hắn chính mình hơi sứng sở cho tới nay Dương ca đều không có như vậy cùng chính mình nói chuyện qua như vậy chính thức qua ta gần nhất có thể muốn đi ra ngoài một chuyến Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười nói ra ngoài đi nơi nào Anu nhìn Trương Dương con mắt lo lắng hỏi có cái gì nguy hiểm nhất định phải đi sao đối mặt Anu liên tiếp đưa ra mấy cái nghi vấn Trương Dương nhẹ gật đầu nói nhất định phải đi Lại nói ngươi nhìn ta là ai, ta là sao trời à, có thể nguy hiểm gì. Nghe nói như thế, Anu chỉ là ừ một tiếng, cũng không có nói nhiều. Nàng biết Dương ca muốn đi làm sự tình, không có người có thể đi ngăn cản. Ta mới còn tới một đoạn thời gian, ngươi liền muốn trực tiếp đi sao. Anu vẫn còn có chút không thôi nói. Yên tâm đi, không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ trở về. Trương Dương bước bước Trương Dương đầu nói. Nói xong, Trương Dương điện thoại di động vang lên đứng lên. Trương Tiên Sinh. Ngươi là. Trương Dương không có nghe được đối phương rốt cuộc là ai. Ta là Vương cục V Vương cục trưởng cười ha ha nói, "Làm tiền ngươi tới một chuyến đi. Ta đi qua một chuyến." Trương Dương Nghi vẫn nói, "Vương cục trưởng vẫn luôn không cùng chính mình gọi qua điện thoại, lần này để mình đi qua, là bởi vì cái gì sự tình đâu?" Cái kia Dương Kiến siêu nhảy lầu tự sát. Vương cục trưởng nhỏ giọng nói, "Chương 949, trong tình biết. Dương Kiến siêu nhảy lầu tự sát." Trương Dương cũng sửng sốt một chút, như thế nào Dương Kiến siêu còn nhảy lầu tự sát? Không sai. Vương cục trưởng cũng lặp lại một lần, ngay từ đầu ta nghe được thời điểm, cũng là không tin. Vì cái gì làm ta đi? Trương Dương cũng bực chính mình cùng Dương Kiến siêu lại chưa quen thuộc, thời gian này để cho chính mình đi có ý gì sao? Bởi vì, bởi vì Vương cục trưởng nói hai câu nói, cuối cùng không có nói ra. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Trương huynh đệ, ngươi đã đến về sau liền biết, dù sao sự tình cũng thật phức tạp." Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, biết chính mình nhất định phải đi. Hắn nói một tiếng hảo về sau, liền trực tiếp cúp xong điện thoại, đối An Nu nói, "Còn lại ngươi liền tự mình ăn đi, ta cũng đi ra ngoài một chuyến." Ngậy. An Nu nhìn Trương Dương muốn đi ra ngoài, đột nhiên kéo hắn lại tay nói, Như vậy ngươi còn trở lại không? Trở về, ta chính là đi xử lý một chút chuyện nhỏ mà thôi." Trương Dương cười sờ sờ an ủi đầu nói. Nghe nói như thế, An Nu cuối cùng nhẹ gật đầu, vùng ra Trương Dương tay. Trương Dương đi ra ngoài đón một chiếc xe, trực tiếp liền đi cục cảnh sát. Đi vào cục cảnh sát về sau, liền nghe được bên trong xôn xao, đoán chừng là tại xử lý một cái chuyện khó giải quyết. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, Vương cục trưởng lập tức di chuyển thân thể của mình đi tới, cùng Trương Dương nắm tay nói, "Trương huynh đệ, ngươi có thể đến thật sự là quá tốt rồi." Hắn nói xong lau một chút đầu mồ hôi nói, Cái này đều là chuyện ngày hôm nay, ngươi nhìn một chút. Trương Dương cũng bực, bực cảnh sát chính mình xử án, vì cái gì còn có đem chính mình cũng gọi tới đâu? Chính mình tới cũng giúp không được gấp cái gì, đó là cái có ý tứ gì? Trương huynh đệ, ngươi vẫn là nhìn một chút đi. Vương cục trường bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ngay sau đó hắn nhìn thấy mấy thiên nhắm vào mình Văn Trương. Vu Tuấn cùng Dương Kiến siêu tử vong, ai là lớn nhất được lợi người? Mà bản này đưa tin phía dưới trên cơ bản đều là tên của mình. Hơn nữa còn chỉ rõ, chính mình cùng Vu Tuấn Dương Kiến siêu có khúc mắc. Trương Dương nhìn một chút nội dung trong đó, trên cơ bản đều là cùng chính mình có quan hệ. Cái này tự xưng sao trổi nam nhân, lại một lần nữa làm cho người ta xui xẻo. Trương Dương nhìn một chút cái này tiêu đệ, cười ha ha. Vương Cục Trưởng nhìn Trương Dương tươi cười nói, Trương Vinh Đệ, ngươi còn có thể cười ra, những này Văn Trương đều là nhằm vào ngươi. Vương Cục Trưởng chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ, cũng không thể đem Trương Dương bắt lại thẩm vấn một phên đi. Hơn nữa Trương Dương cùng bọn hắn cũng xác thực có khúc mắc, cái này Văn Trương cũng đều nói chính xác. Trương Dương chỉ là cười cười cái kia Văn Tr Đối với chính mình tới nói vẫn là có chỗ tốt. Dù sao mình chính là sao chổi, nói không chừng chính mình còn có thể tăng thêm một ít tín đồ đâu. Hơn nữa những này văn chương, đoán chừng đều là hàn tư văn dợ cho quỷ, loại trừ hắn, Trương Dương cũng nhớ không nổi đến những người khác. Vốn dĩ coi là chuyện này đến nơi đây cũng liền kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới, Dương Kiến Siêu đột nhiên tử vong lại cho đối phương tăng lên một cái bàn đạp. Lần thứ nhất, lần thứ hai đều không có chơi qua chính mình, lại còn muốn tại dư luận thượng chơi qua chính mình. Đây đều là chính mình ban đầu sử dụng thủ pháp, cùng chính mình như vậy chơi Đó chính là không biết lượng sức. Dương Kiến siêu nguyên nhân cái chết là cái gì? Trương Dương cũng băn khoăn, một cái người thật là tốt, nói thế nào nhảy lầu liền ngã lầu. Hơn nữa Vu Tuấn còn chưa chết, thành người thực vật, nói không chừng còn có cơ hội có thể sẽ khá hơn. Ta cũng không phải rất rõ ràng, đoán chừng là áp lực quá nhiều nguyên nhân đi. Vương cục trưởng nghĩ đến trước đó đi gặp Dương Kiến siêu nguyên nhân, chính mình cũng không khỏi run dậy một chút. Trương Dương nghe được câu trả lời này, tự mình nhẹ gật đầu nói, "Ta đi Dương Kiến siêu cái chỗ kia xem một chút đi." Thế nhưng là Dương Kiến siêu chỗ nào hảo có rất nhiều người đâu. Vương cục trưởng lập tức ngăn cả nói, người tốt nhất có thể đem chính mình che giấu một chút. Trương Dương gật gật đầu, đi làm một cái kính râm mang lên, trực tiếp chạy tới Dương Kiến siêu tử vong địa phương. Đi đến nơi sau, Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn người chung quanh, bọn họ có đang quay chiếu, có tại thảo luận. Nghe nói Dương Kiến siêu trước khi chết còn giết chết vô tuấn. Ta cũng nghe nói, bất quá cũng không có cái gì gây gớm. Đúng đấy, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, chết thì đã chết. Bọn họ bất tử, có thể sẽ có nhiều người hơn chịu tội. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, khóe miệng giật một cái. Đám người này tam quan đều là chính a. Đoán Trừng Dương Kiến Siêu cũng là bởi vì chịu không nổi mạng lưới bạo lực chết mất. Chúng ta vào xem một chút đi. Trương Dương đi ngược chiều xe cảnh sát nói. Cảnh sát tìm một cái ẩn nấp địa phương dừng lại xe, mang theo Trương Dương từ cửa sau đi vào. Trương Dương nhìn chính mình còn muốn đi cửa sau, chính mình sửng sốt một chút. Mang theo Trương Dương đến người cảnh sát kia xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi không biết bên ngoài đám người kia. Ngươi nếu là từ cửa chính đi vào lời nói, bọn họ liền nói ngươi không vì người dân làm việc, từng chuyện mà nói đặc biệt khó nghe. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững nói Bạn phiếm hiệp đã theo thế giới giả tưởng đi vào hiện thực thế giới sau. Nghe được Trương Dương lời nói này, cảnh sát xấu hổ cười một tiếng nói, không sai, chính là cái đạo lý này. Hai người tới Dương Kiến Siêu cửa ra vào thời điểm, liền thấy trên cửa dán không ít tờ giấy, tờ đơn. Ngươi chính là một cái đại ác nhân, ngươi như thế nào còn không chết đi? Cả nhà ngươi a tốt nhất đều là người thực vật. Nhìn thấy trên cửa dán mật mật ma ma đồ vật, Trương Dương thở vào một cái. Đây chính là mạng lưới bạo lực a, đoán Trường Dương Kiến Siêu là bởi vì mạng lưới bạo lực mới nhảy lầu tự sát. Hơn nữa hắn tình huống này Rõ ràng là bị thị người. Hai người đi vào về sau, người cảnh sát kia mang tới một cái găng tay nói, đồ vật bên trong, tận lực đều không cần dây vào. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn nhìn một chút Dương Kiến siêu nhảy lầu chết mất địa phương, lại nhìn một chút những địa phương khác. Dương Kiến siêu nơi này không có quá nhiều biến hóa, liền gian phòng trở nên trống rỗng. "Ngươi giúp ta nhìn xem đây là cái gì?" Trương Dương chỉ một cái phong thư nói. Hắn không có mang găng tay, những thứ kia hắn cũng không thể dây vào. Người cảnh sát kia do dự một hồi, vẫn là đem cái phong thư cầm lên. Dù sao Vương cục trưởng nói qua, Dương Ca nếu là có yêu cầu gì, liền tận lực liền đi thỏa mãn. Hắn cầm lên cái kia phong thư, từ bên trong lấy ra một phong thư ra tới, nhìn một hồi trong thư nội dung. "Dương Ca, cái này tin. Người cảnh sát kia đem thư phòng trong dung cùng Trương Dương nói một lần." Trương Dương nghe xong về sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Đem phong thư này mang theo, nhìn xem còn có cái gì thu hoạch cũng đều mang theo đi, chúng ta đi thẳng về." Cảnh sát nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương ở đây đi dạo một hồi, cuối cùng liền mang một phong thư rời đi. Cục cảnh sát. Vương cục trưởng tới lúc gấp rút đến chính mình xoay quanh. Tình huống như thế nào Vương cục trưởng? Trương Dương nhìn Vương cục trưởng không ngừng trong phòng dạ bước. Sự tình làm trong tình biết, làm ta hảo hảo điều tra chuyện này. Vương cục trưởng thở dài một hơi nói, "Chương 950, đại tỷ ra tay. Trong tỉnh đều chú ý." Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sở. bình thường một hai người xảy ra chuyện tử vong, trong tình cũng sẽ không hỏi cái này sự tình, mà lần này trong tỉnh thế nhưng nhanh như vậy liền biết rồi. Trong tỉnh nói thế nào? Trương Dương dừng một chút nói, hắn vẫn luôn không có đi để ý qua trong tỉnh sự tình. Vô luận trước đó tại Nam Cảng, vẫn là tại Lư Ly thành phố, Trương Dương đều không có suy nghĩ qua đi trong tỉnh quá độ qua. Một mặt là chính mình không có như vậy một phần năng lực, một phương diện khác thì là Trương Dương cảm giác chính mình ở trong thành phố phát triển cũng không tệ. So trước đó thành trung thôn tốt hơn nhiều, mà phải vào tỉnh lời nói thì là cần từng bước từng bước quá độ. Trong tỉnh nói nhất định phải hào hảo điều tra chuyện này, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là ai làm. Vương cục trưởng làm có nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hiện tại trên mạng dư luận đều là tại chính mình trên người, nếu quả như thật muốn điều tra, như vậy chính mình là cái thứ nhất người hiểm nghi. Hắn thở dài một hơi. Cái này cũng không lo lắng, dù sao hắn cũng có biện pháp, thế nhưng là nếu như là Hàn Tư Văn trong tỉnh có người, như vậy chính mình chuyện này, xử lý liền khó giải quyết. Nếu như muốn là mình, như vậy hiện tại liền nên đem ta bắt lại đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Vương cục trưởng nói, "Vương cục trưởng ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta khẳng định phục tùng yêu cầu." Vương cục trưởng vội vàng ngân hai tiếng nói, "Ta cũng biết, cái này khẳng định không phải Trương huynh đại làm, thế nhưng là chúng ta cũng muốn đi một cái quá trình." Nghe nói như thế, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Cái này cứ dựa theo Vương cục trưởng cách nói tới." bất kể như thế nào, Vương cục trưởng là sẽ không đối với chính mình ra tay. Vậy làm ghi chép đi, tốt nhất còn có không ở tại chỗ chứng minh. Vương cục trưởng sờ sờ đầu góc của mình với nói, chúng ta tận lực lại điều tra một chút Dương Kiến siêu nguyên nhân cái chết. Trương Dương nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, chính mình thì là tại cảnh sát dẫn dắt đi xuống phòng thẩm vấn. Không nghĩ tới sự tình lại đến một bước như vậy. Xem cái này tin tức tình huống, đoán chừng là tối hôm qua thời điểm, Dương Kiến siêu nhảy lầu bỏ mình, chính mình lúc kia cùng còn tại cùng Vương hiểu mẫn cùng một chỗ, không ở tại chỗ chứng minh hẳn là có. Chỉ là đối với chính mình thanh danh khẳng định là không tốt, hơn nữa chuyện này còn đưa tới trong tình chú ý, rốt cuộc là nhắm vào mình, vẫn là vốn chính là chính mình suy nghĩ nhiều đâu. Trương Dương ngồi ở phòng thẩm vấn trong tự hỏi những chuyện này. Không bao lâu, chính mình trong phòng thẩm vấn đi vào một cái tuổi trẻ cảnh sát, đoán chừng là tới đây không có bao nhiêu thời gian, hắn rụt rè nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Ngươi tốt, ta là tới thẩm vấn ngươi." Trương Dương nhìn hắn có lễ phép dáng vẻ, cười ha ha, đối hắn nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt." Nhìn thấy Trương Dương cũng không có hung thần ác sát bộ dáng, nam tử kia cũng thở dài một hơi, đi đến Trương Dương trước mặt. Hắn đàng hoàng ngồi xuống ghế, ta đúng cùng một cái chấn kinh lạc đà đồng dạng, xin hỏi ngươi tên là gì? Trương Dương thổi phủ một tiếng bật cười. Có cái gì không đúng sao? Nam sinh kia xem này Trương Dương cười ra tiếng, ngược lại là đem chính mình giật mình têu lên. Vương cục trưởng an bài thế nào một người như vậy đến thẩm vấn chính mình đâu? Trương Dương chỉ chỉ hắn vợ nói, ta nói ngươi đến nhớ, không muốn hỏi như vậy. Tính danh Trương Dương, giới tính nam, ngày sinh, quê quán. Vụ án phát sinh trước đó, ta tại cùng một người nữ sinh dạo phố. Trương Dương vô cùng đơn giản đem hắn muốn hỏi sự tình nói xong, mà cái kia trong lòng cảnh sát có vẻ như có chút không cao hứng. Trương Dương nhìn hắn sắc mặt hỏi, "Làm sao vậy?" "Không có gì, chính là ngươi cũng nói xong, ta không có gì có thể hỏi." Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười cười cũng không có nói nhiều. "Chờ Vương cục trưởng đến rồi, ngươi đem cái này đều cho hắn là được rồi. Ta đã biết." Cái kia mới tới cảnh sát nói xong ngạch về sau, liền vội vã đi ra ngoài. Nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, Trương Dương điều ra chính mình hệ thống số liệu nhìn một chút, còn lại đều không có như thế nào biến. Chỉ là tại không may điểm phía trên này chính mình có tăng lên có 10 vạn không may điểm mà tín đồ của mình đi qua chuyện này lên men cũng nhiều khoảng một và người nhìn thấy chính mình số liệu tăng trưởng Trương Dương tâm tình vẫn tương đối vui vẻ mà về phần Dương kiến siêu tử vong của bọn hắn Trương Dương trong lòng ngược lại là không có cái gì cảm xúc đây bất quá là một cái nhân quả quan hệ mà thôi đây chính là bọn họ mệnh chỉ là bị mạng lưới bạo lực trí tử Trương Dương đối ngần ấy vẫn còn có chút không tán đồng hệ thống ta số đào hoa đi qua hay không Trương Dương ngồi ở phòng thẩm vẫn trong có chút nhàm chán đi qua Hệ thống phát ra một hồi điện tử tiếng cười nói. Trương Dương thở vào một cái, trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này số đào hoa rút cục đã trôi qua. Bất quá ngươi gần nhất có thể muốn xui xẻo. Hệ thống bất thình lình cho Trương Dương đến rồi một cái bạo kích. Trương Dương cảm giác chính mình nhận được một vạn điểm chân thực tổn thương. Chỉ cần cái này hệ thống nói chính mình phải xui xẻo thời điểm, chính mình khẳng định liền muốn xui xẻo. Không đúng, chính mình bây giờ đã xui xẻo, đều đã trong cục cảnh sát, ai sẽ xui xẻo như vậy, lúc không có chuyện gì làm vào cục cảnh sát ta? Chính mình tâm lý năng lực chịu đựng cũng là càng ngày càng tốt gặp được loại chuyện này, còn có thể cười ha hả, cũng coi là không quan tâm hơn thua không được đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cha mẹ phần mộ sao? Hệ thống nhắc nhở một chút. Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu, chuyện này tính toán đâu ra đấy cũng mau qua tới một năm, vẫn là trong lòng của mình một khối đá. Cái thứ khả năng nhanh đến thời gian, ngươi đến bây giờ còn là không có thăng cấp. Hệ thống dặn dò một chút Trương Dương. Ta đã biết. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, chính mình sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng a. Đúng đấy, không có ta lời nói, ngươi đã sớm chết 800 trở về. Hệ thống vẫn không quên cho Trương Dương bổ một đao. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trương Dương cũng không nói chuyện, dù sao hiện tại vẫn là nghĩ một chút biện pháp như thế nào để cho chính mình thu hoạch được một bộ phận không may điểm đi. Chuyện lần này nói không chừng cũng có thể trở thành mục đích bản thân một lần trợ lực. Trương Dương nhắm mắt lại suy nghĩ thời điểm, Vương cục trưởng cũng mang theo chính mình người trở về. Hiển nhiên lần này cũng là không thu hoạch được gì, chuyện này thấy thế nào đều là một cái tự sát, thế nhưng là trong tỉnh vì cái gì để cho chính mình điều tra đâu. Hơn nữa trên mạng dư luận lúc này đều chỉ hướng Trương Dương, có phải hay không một cái âm u. Vương cục trưởng Đây là Trương Dương ghi chép. Vương cục trưởng trở về thời điểm, cái kia mới tới cảnh sát vội vàng đưa lên ghi chép của mình. Vương cục trưởng ư một tiếng, nhìn một chút ghi chép nói, không sai, người đi mau đi. Chuyện này rất rõ ràng không có Trương Dương sự tình, chỉ là chính mình làm sao cùng trong tình nói, đây cũng là một cái phiền toái sự tình. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Hàn Tư Văn đang đánh điện thoại. Tỷ tỷ, người một chiêu này thật sự là quá tuyệt. Hàn Tư Văn trên mặt mang nụ cười tươi cười. Chương 951, bày ra. Như vậy sự tình liền đến cái này. Đem lôi phái đi ra người đều mang về a. Trong điện thoại, một nữ nhân băng lánh thanh âm nói: "Đương a, tỷ tỷ, đây không phải vừa mới bắt đầu sao?" Hàn Tư Văn không vui nói: "Kia là ngươi nghĩ như vậy, kế hoạch của ta đã kết thúc." Hàn Tư ý trong giọng nói không có một chút tình cảm, chính là tại hạ đạt một cái mệnh lệnh. Cảm giác tuyệt không như là đem Hàn Tư Văn xem như chính mình đệ đệ. Thế nhưng là tỷ tỷ, Hàn Tư Văn vẫn như cũng là không nghĩ từ bỏ. Lần này đều đem này Trương Dương đưa đến cục cảnh sát trong, vì sao không còn đến như vậy một lần đâu? Người người liền sẽ làm điểm chuyện trộm gà chó. Sự tình đến cái này kết thúc, Hàn Tư Ý vẫn như cũ là ngữ khí băng lánh, hoàn toàn không phải một bộ thương lượng thái độ. Tốt tốt. Hàn Tư Văn trực tiếp cúp xong điện thoại. "Tỷ tỷ ngươi đã ủng hộ ta, như vậy ta liền làm cho ngươi ra chút nhan sắc nhìn xem." Hàn Tư Văn hừ một tiếng, đối với chính mình người nói, "Nhanh lên đi, lại đi phát một ít bôi đen Trương Dương nội dung, có thể dùng tới vật liệu đều dùng tới, càng nhiều càng tốt." Trương Dương lúc này còn tại trong phòng thẩm vấn, hắn lặng lặng chờ Vương cục trưởng lại cho chính mình kết quả xử lý. Lúc này Vương cục trưởng đột nhiên đi đến, đem Trương Dương điện thoại cho hắn. "Trương huynh đệ, vui xem một chút đi, hiện tại trên mạng đều là tại bôi đen ngươi, liền tên của ngươi đều đã leo lên bảng danh sách. Vương cục trưởng thở dài một hơi nói, cái này rõ ràng chính là có người đang kiếm chuyện tình a. Trương Dương nhìn một chút mấy cái tương đối hỏa văn chương, bên trong một cái là Trương Dương đến Lưu Ly thành phố tập hợp. Cái này tự xưng là sao chổi nam nhân, rốt cuộc làm bao nhiêu sự tình. Phía trên liệt cử Trương Dương đi vào Lưu Ly thành phố rất nhiều sự tích, bao quát phá đổ thịnh thiên công ty giải trí, còn có Vu Tuấn Dương tiến siêu sự kiện. Chủ yếu hơn sự tình, bọn họ lại còn đang suy đoán. Tường Thiên hội sở quạ đèn tiên sinh kỳ thật chính là Trương Dương. Chỉ là phía dưới bình luận cũng rõ ràng lệch một chút. Trên thế giới này như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy người đâu? Đúng đấy, người như vậy làm sao có thể sống trên đời này đâu? Mặc kệ các ngươi nói thế nào, nói thật ta có chút tin tưởng sao chổi. Sao chổi? Có phải hay không người mất tích kia khẩu? Trương Dương nhìn phía dưới bình luận, chính mình cũng mỉm cười. Nhìn xem vẫn là có người nhớ rõ chính mình, nếu là thật đến bạn bất đắc dĩ thời gian, chính mình cũng có thể vào internet phát biểu một lần ngôn luận. Mà lúc này đây, làm cho đối phương tạo thế chính mình còn có thể thu hoạch được một bộ phận tín đồ cũng không may điểm, đối với chính mình cũng không có cái gì cho xấu. Trương huynh đệ, ngươi lại còn có thể cười được. Vương cục trưởng nhìn Trương Dương tươi cười nói, ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại hết thảy dư luận đều là ở trên người của ngươi. Ta biết a. Trương Dương chuyện đương nhiên nói, hơn nữa ta cảm giác hắn một thiên này văn chương, hắn viết cũng không tệ lắm. Vương cục trưởng nhìn Trương Dương một bộ không có sợ hãi bộ dáng, trong lòng chính mình cũng bực, có phải là hắn hay không thật sự có cái gì phương pháp giải quyết. Vương cục trưởng, ngươi đi mở cho ta một cái không ở tại chỗ chứng minh. Đợi đến sự tình phát triển trình độ nhất định thời điểm, ta lại đi hảo hảo xử lý. Dư luận chính là hồng thủy mãnh thú, chờ đến trình độ nhất định, liền đem ngươi chơi đi." Vương cục trưởng nói ra một câu kinh điển. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Suy nghĩ nhiều Vương cục trưởng quan tâm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp." Nhìn thấy Trương Dương bình tĩnh như thế, Vương cục trưởng cũng nhẹ gật đầu. Nếu như Trương Dương là một người bình thường vật, như vậy chuyện này cũng liền như vậy đi qua, thậm chí đem Trương Dương nhốt lại cũng không đủ. Thế nhưng là Trương Dương rõ ràng không phải một người bình thường, Lưu Ly thành phố hai cái đại lão đều cùng hắn quan hệ không tệ. Một cái lý lao chính là mình nhất định phải đi ứng phó, chớ đừng nói chi là một cái khắc vương lão gia tử. Bất quá như vậy cũng tốt. Chính mình cùng Trương Dương làm tốt quan hệ, tóm lại là không có sai. Chí ít về sau tại Lưu Ly thành phố nơi này, là một cái nói sai lựa chọn. Trương Dương nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, Trương Dương nhìn một chút chính mình không may điểm cùng tiến đồ, lúc này, thế nhưng lại tăng thêm 20 vạn, mà tiến đồ của mình lúc này cũng gia tăng 2 vạn. Hắn cười cười. Đây quả thực là cho chính mình hỗ trợ, cũng không biết có thể hay không giúp mình lấy tới 500 vạn. 500 vạn, đợi đến 500 vạn Tiến độ của ngươi nói không chừng đều phải phản bọn ngươi." Hệ thống lúc này hừ một tiếng. Nghe nói như thế, Trương Dương đánh một cái giật mình, điểm này mình ngược lại là quên, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, lại tiếp tục như thế, nói không chừng tín đồ của mình liền muốn đè đao tới đây chém chính mình. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Thế nào, hiện tại trên mạng có phải hay không tất cả đều là Trương Dương bê bối rồi?" Hàn Tư Văn cười ha hà nói, "Để ngươi trước đó mỉm cười ta, hôm nay liền để ngươi danh dự sẽ không, bạn gái của ngươi đều là ta." Hàn Tư soát trên mạng nội dung, chính mình ở trong lòng đều nở nụ cười. Chỉ chốc lát tiếng cười của mình cũng là càng lúc càng lớn, cơ hội không thèm để ý trong phòng những người khác. Mà lúc này đây, hàng tư văn điện thoại lại vang lên. Hàng tư văn túi đầu vừa nhìn, là chính mình tỷ tỷ đánh tới. Hàng tư văn cắt một tiếng. Chính mình bây giờ không phải làm rất tốt sao? Vì cái gì còn muốn gọi điện thoại cho mình đâu? Hắn mặt tâm trầm, nhận nghe điện thoại, dù sao cũng là tỷ tỷ mình đánh tới, mà chung quanh những này người, cũng có tỷ tỷ an bài. Tỷ tỷ, ta đã làm không sai biệt lắm. Hàng tư văn kết nối điện thoại, kiêu ngạo nói: Ngươi không có cảm giác được cái này cũng quá thuận lợi một chút sao?" Hàn Tư ý hử một tiếng. "Đây không phải rất tốt sao?" Hàn Tư Văn cười ha hà nói, "Vậy đã nói do hắn bây giờ tại trong cục cảnh sát, không thể tiếp xúc đến ngoại giới à. Các ngươi đều theo cục cảnh sát trong ra tới, làm sao ngươi biết hắn trong cục cảnh sát không có người? Làm sao ngươi biết hắn có phải hay không đang nhìn ngươi làm được những chuyện này? Ngươi lại thế nào biết, hắn có phải hay không đang tính kế ngươi?" Liên tiếp hỏi ba cái, Hàn Tư Văn sắc mặt đều xem biết. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền nghe được chính mình tỷ tỷ lạnh lùng nói, "Chuyện còn lại chính ngươi nhìn làm đi." Nói xong, Hàn Tư ý trực tiếp cúp xong điện thoại. Hàn Tư văn mặt cơ hồ là đổi một cái nhăn sắc, hắn tức giận cúp điện thoại, nhìn trên mạng dư luận nói, ta còn không tin, tỉ tỉ như thế nào là nghĩ nhiều như vậy. Cục cảnh sát. Trương Dương lấy được điện thoại di động của mình, đem chính mình suy tư nội dung biên tập xuống tới, hắn nhìn kỹ mấy lần, sau đó điểm một cái gửi đi. Phải biết chính mình trước đó nhưng cũng là mở qua trực tiếp, có được nhiều cái fans. Trước mặt mình chơi chiêu này, người đây là tiểu Vu gặp đại Vu. Hắn điểm kích gửi đi về sau, ngay sau đó cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại. Hoàng Húc Ngươi thấy ta tại trên mạng sự tình a?" Trương Dương tượng trưng hỏi một câu. Hoàng Húc nhìn một hồi Trương Dương phát nội dung, gõ gõ máy tính. "Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta lập tức cho liền giải quyết cho ngươi." Chương 952, trả lại tiền. "Không muốn vội vã như vậy." Trương Dương dừng một chút nói, "Ta phát lên về sau, khẳng định sẽ đi qua một đoạn thời gian leo lên bảng danh sách." Trương Dương đã tính trước nói, đến lúc đó khả năng có hacker sẽ cho ta công kích, ngươi giúp ta nhìn một chút. "Được rồi Dương ca, ta khẳng định cho ngươi xem hảo hảo." Hoàng Húc kích động trả sắt chính mình bàn phím chính mình rất lâu không có cùng hacker giao thiệp, nếu là cùng Dương Ca nói đồng dạng, hôm nay có thể thử một chút, vừa vặn cho chính mình luyện tay một chút. Trương Dương giao phó xong về sau, nội dung điểm kích gửi đi. Không đến 10 phút thời gian, một cái liên quan tới sao chổi phát biểu tuyên bố chủ đề leo lên các trang web lớn cùng áp bảng danh sách. Trương Dương nhìn một chút nội dung bên trong, chính mình mỉm cười. Liên quan tới bác bỏ tin đồn cùng mạng lưới bạo lực. Các vị tốt, ta là Trương Dương, phía dưới là ta không ở tại chỗ chứng minh. Trương Dương phụ thượng một cái chính mình không ở tại chỗ chứng minh, sau đó đem sự tình hơi giải thích một chút. Nội dung không đến cả chữ, lại rõ ràng rõ ràng. Thậm chí còn đem trước đó Chu Lang cùng Vu Tuấn sự tình cùng chính mình sự tình so sánh một chút. Văn Trương cuối cùng, thả ra Dương Kiến Siêu bị mạng lưới bạo lực phong thư cùng một ít hình ảnh. Đồng sự nói do nếu như còn có người tiếp tục tung tin đồn nhảm lời nói, sẽ cùng kẻ tạo lời đồn tự kiện. Văn Trương vừa phát ra, lập tức nên đón đông đảo fans phát cùng điểm tán. Người mất tích tái hiện. Dương ca, rốt cuộc ra tới nói chuyện, ta vẫn luôn không dám nói lời nào. Đúng đấy, ta liền biết Dương ca không phải là người như thế. Trương Dương nhìn phía dưới bình luận, mỉm cười. Cái này cùng chính mình nghĩ không sai biệt lắm. Hàn Tư Văn người này cũng thật là, cùng chính mình ám chơi xong, chơi minh, hiện tại lại cùng chính mình chơi ám. Ta đây liền để ngươi ván này thua thảm một chút. Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí. Đây là tình huống như thế nào? Hắn nhìn trên mạng nội dung, chương dương nhiệt độ lại còn tại không ngừng lên cao. Đây là kết quả hắn muốn không sai, thế nhưng là không phải như vậy kết quả Hắn cũng mở ra bình luận nội dung, chính mình tạo nên nhiều như vậy đạn liệu, thế nhưng làm hắn một cái văn chương liền giải quyết. Cái này sao có thể? Hắn lật ra mấy trang bình luận. Phát hiện thế nhưng không có một cái dám nói nói mát. Chủ yếu nhất là, Trương Dương văn chương phía sau nhất một câu. Truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bởi vì một câu nói như vậy, rất nhiều bàn phím hiệp ở thời điểm này cũng không dám phát ra tiếng. Hacker, tìm hacker cho hắn đêm đèn tới. Hàng tư văn nhìn trên mạng nội dung, cười lệnh nói. Người, đi cho ta liên hệ hacker. Hàng tư văn đầu ông ông tắc hưởng, hắn cũng không tin, chính mình làm nhiều như vậy, liền làm cho đối phương một tiên văn chương giải quyết. Không nhiều sẽ, người kia tại trên mạng liên hệ không ít hacker văn ca, bọn họ cần 2 vạn tiền Cho. Hàn Tư văn vung tay lên nói, chỉ cần là có thể giải quyết chuyện này, muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Lúc này, Hoàng Húc một cái tay cầm chén nước, một cái tay khác đặt ở trên máy vi tính, con mắt vẫn luôn chăm chú vào trên máy vi tính. Một lát sau, hắn nhìn thấy máy tính số liệu biến hóa một chút. Không hổ là Dương ca, loại chuyện này đều có thể đoán được. Hắn nhìn một hồi trên máy vi tính dần dần sửa đổi dấu hiệu, khóe miệng có chút dương lên. Làm nửa ngày vẫn là một cái thái điệu. Như vậy nghĩ, Hoàng Húc động một cái tay, tại hắn trên bàn phím gõ mấy lần, đối phương bên kia liền đã không thể động. Hàn Tư Văn vẫn luôn nhìn chằm chọc vào máy tính, thế nhưng là thời gian dài như vậy, lập tức nội dung vẫn là không có thay đổi. Mời hacker đâu? Hàn Tư Văn nhìn chằm chằm máy tính cơn thét. Chẳng lẽ lại không có chính mình tỉ tỉ, chính mình liền thật chuyện gì đều không làm được sao? Bọn họ nói đối diện cũng có hacker, như muốn tiếp tục, cần lại thêm 3 vạn khối tiền. Tiểu đệ của hắn hậm hực nói, ngươi tìm được là cái gì thái điều, liền bọn họ hacker đều không làm được. Hàn Tư Văn khí vẫn mà quát. Ta đây lại tìm một cái. Cái kia tiểu đệ vội vàng nói. Hàn Văn hừ một tiếng nói, không cần Ngươi cho bọn họ thêm tiền, không, có quá nhiều thời gian. Được rồi, ta biết Văn ca." Tiểu Đệ vội vàng nói. Hoàng Húc một mực đang chờ bọn họ về sau hành động, một lát sau phát hiện số liệu di động lợi hại, rõ ràng là nhiều cái thái điều lại thao tác. Hoàng Húc hừ lạnh một tiếng, cái này cũng là kỳ quái một chuyện. Các ngươi lên một cái thái điều, cùng thượng hai cái thái điều khác nhau ở chỗ nào sao? Hoàng Húc vẻ mặt tại trên bàn phím gõ mấy lần, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đang làm cái gì. Kỳ thật nhiều khi, mấy cái dấu hiệu sự tình, tân thủ hắn chính là như thế nào cũng không giải được. Cục cảnh sát Trương huynh đệ Ngươi còn tại phòng thẩm vấn mang theo làm gì?" Vương cục trưởng nhìn ở phòng thẩm vấn cầm điện thoại nhìn say sưa ngon lành Trương Dương Hô. Trên mạng nội dung hắn cũng nhìn, phát hiện người này không chỉ có thể đánh, hơn nữa văn chương cũng là viết không sai. "Nha." Trương Dương bận bịu đáp ứng nói, "Ta xem nội dung xem hắn nghiện, không cẩn thận liền xử suốt." Chương Dương cao hứng nguyên nhân không phải chính mình lại một lần nữa đánh bại Hàn Tư Văn, mà là vừa tới hắn phát nội dung, chỉ huynh nguyên cũng cho chính mình phát một chút. Kết quả không cẩn thận, sinh ra một cái mắt xích phản ứng, chính mình công ty nghệ nhân thế nhưng cũng đều phát một bên để cho chính mình tín đồ cũng không may điểm hiện lên thẳng tắp hình tăng lên. Trong nháy mắt tín đồ của mình thế nhưng gia tăng đến gần 200 vạn, mà chính mình không may điểm cũng là đến 180 vạn liền kết thúc. Như vậy vừa nhìn, cách mình 500 vạn mục tiêu hình như là càng ngày càng gần. Không nên nghĩ nhiều như vậy, người đây cũng là thuộc về tiền của Phi Nghĩa. Hệ thống bất thình lình cho chính mình bổ một đao. Xéo đi. Trương Dương trong đầu mắng, chính mình bình bản lãnh thu hoạch được không may điểm, tại trong miệng của ngươi lại trở thành tiền của Phi Nghĩa. Vừa rồi trong tỉnh lại điện thoại tới. Vương cục trưởng cười ha hả nói: "Chuyện gì?" cao hứng như vậy. Trương Dương nhìn Vương cục trưởng cười ha hả bộ dáng, chính mình cũng buồn bực. Trước đó trong tỉnh điện thoại tới thời điểm, hắn là sầu mi khổ kiếm dáng vẻ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, thế nhưng trở mặt trở nên nhanh như vậy. Lần này trong tỉnh điện thoại tới, nói là làm ta hảo hảo đi bắt một chút cái này internet bạo lực, đây cũng là may mắn mà có Trương huynh đệ a. Vương cục trưởng một bên nói một bên vô vỗ Trương Dương bả vai nói, ta đã sớm muốn giáo hấn một chút những cái kêu bạn phim hiệp. Nghe nói như thế, Trương Dương cũng cười cười, không nghĩ tới chính mình một cái văn chương, lại còn sẽ có dạng này hiệu ứng hồi địa. Xác thực những cái kêu bàn phí hiệp, làm cho người ta ngẫm lại liền buồn ôn, một bộ chuyện gì đều là chuyện của ta bộ dáng, nhìn thấy bọn họ tựa như là ăn con rồi chết đồng dạng. Lâm phong quốc tế công ty giải trí. Văn ca, văn ca. Cái kêu tiểu đệ liền kêu hai tiếng văn ca, ngăn lại không soát, không nói ra lời. Ta đã biết, mau nói, bọn họ có phải hay không còn muốn tiền. Hàng tư văn không kiên nhân nói. Không, không phải. Tiểu đệ ấp đúng nói, bọn họ trả lại tiền. chương 953, làm áo cưới. Tiểu đệ ớp đúng nói sau Hàn Tư Văn sững sốt ước chừng có 3 giây đồng hồ thời gian. Người nói cái gì?" Hàng Tư Văn kích động nói. "Bọn họ trả lại tiền. Cái tên tiểu đệ lo lắng cho chính mình nói ra về sau, chính mình lao đại đoán chừng sẽ sụp đổ." Thế nhưng là nhìn thấy lao đại dáng vẻ, hắn cũng biết nếu như chính mình không có nói, lão đại khẳng định sẽ hỏi đứng lên không xong. "Bọn họ trả lại tiền, vì cái gì trả lại tiền?" Hàng Tư Văn hai mắt đỏ như máu, nhìn tiểu đệ của mình nói. "Bởi vì bọn hắn nói chính mình đánh không lại đối diện hacker, người kia quá lợi hại." Tiểu đệ đem chính mình nghe được nói một lần. Hàn Tư Văn nghe nói như thế, trong lòng căm ngậm, như thế nào bọn họ bên kia còn có người đấy? Cái này chính mình như thế nào vẫn luôn không biết. Phế vật, đều là phế vật. Hàn Tư Văn khí vẫn mà quát, một đám đều là phế vật, liền một cái trương dương đều không giải quyết được. Tiểu Đệ gật gù, cũng không càng nói chuyện. Thế nhưng là vẫn là ngươi ở bên cạnh chỉ huy, chúng ta những người này vẫn luôn không nói gì. Hơn nữa đại tỷ cũng đã nói, sự tình đến nơi đây liền có thể kết thúc, thế nhưng là vẫn là chính hắn, không dứt đi làm những chuyện này. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Tiểu Đệ của hắn lập tức hỏi. Đã đến tình trạng này, liền xem như không thu tay lại lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Còn có thể làm sao, coi như sự tình đều không có phát sinh." Hàn Tư Văn khí phấn nói. "Trương Dương." Hàn Tư Văn một quyền đánh vào mặt bàn trên. "Chờ ta lại từ Mỹ quốc trở về, chính là người ngày chết." Năm đấm của hắn cơ hội là năm đến thịt của mình trong. Đặt trước vé máy bay, ngày mai trở về." Hàn Tư Văn ngữ khí bình thản nói. Trong cục cảnh sát, Trương Dương còn tại nhìn điện thoại. Hoàng Húc lúc này gọi một cú điện thoại đi vào. "Dương ca, sự tình ta đã giải quyết." Hoàng Húc tiêu ngạo mà nói, hơn nữa ta còn tìm đến bọn họ hacker Hà Hồ. Hà Hồ. Nghe nói như thế, Trương Dương cũng tới hào hứng. Cũng đừng nói ra, vẫn là một đám thái điểu, tự mình mở một cái phòng làm việc. Hoàng Húc cười ha hả nói, bọn họ chính là vậy người khác tiền làm việc, chỗ điểm chim cánh cụt hào cái chủng loại này. Trương Dương nghe được Hoàng Húc nói như vậy, rõ ràng là đối bọn hắn không để vào mắt. Về sau thế nào? Trương Dương nghe được Hoàng Húc ngữ khí hẳn là rất đơn giản liền giải quyết. Ta gọi bọn họ đem tiền trả lại trở về, cứ như vậy một chút trình độ, còn nói chính mình là hacker. Hoàng Húc tay gõ bàn phim nói. Trương Dương ha ha nở nụ cười, Hàn Tư Văn nếu là chiếm được tin tức này, đoán chừng sắc mặt đều xanh biết. Trương Dương cùng Hoàng Húc còn nói vài câu, liền cúp xong điện thoại, tiếp tục xem khởi liên quan tới chính mình nội dung. Dương ca, ngươi trùng nào thì trực tiếp a. Đúng thế, Dương ca chúng ta nghĩ ngươi trực tiếp. Dương ca, thời gian dài như vậy không có mạng thượng xuất hiện, là có người hay không muốn giết người à? Không nên nói lung tung, Dương ca thế, nhưng là sao chọi, làm sao có thể có người giết được Dương ca? Trương Dương nhìn một hồi bình luận, khẽ miệng đúng rồi tôi cười. Đám người này vẫn là thật có ý tứ. Hiện tại fan hâm mộ của mình trên cơ bản đều nhận định chính mình là sao trội. Kỳ thật này chuyện này cũng không có gì dễ nói, dù sao mình hiện tại cũng là nổi tiếng bên ngoài. Đoán chừng đám người này còn không biết chính mình cũng mở công ty. Những này gọi hắn Dương ca, trên cơ bản đều là trực tiếp thời điểm thu hoạch được những cái kia tín đồ. Chính mình sự nghiệp còn muốn từ từ sẽ đến a. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu tự lẩm bẩm. Trương huynh đệ, người đang nói gì đấy? Vương cục trưởng nhìn Trương đối điện thoại bật cười, còn tự lẩm bẩm, không khỏi hỏi một câu. Trương Dương đóng lại điện thoại nói, không nhân sự tỉnh, chính ta liền tùy tiện nói một chút. Nếu như không có ta chuyện gì, ta liền đi. Trương Dương sáng sớm hôm nay thu hoạch liền không ít 180 vạn không may điểm. Từ khi chính mình lần trước thăng cấp về sau, chính mình vẫn luôn là không đến 100 vạn không may, không nghĩ tới hôm nay, hàng Tư Văn giúp chính mình như vậy một cái. Dạng này tính là cho chính mình làm áo cưới đi. Chỉ là này 180 vạn không may điểm, chính mình muốn làm gì đây? Ngươi có thể cung phụng ta một chút. Hệ thống chẳng biết xấu hổ nói, nghĩ hay lắm. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt. Ta đều nói Ngươi đây là tiền của Phi Nghiễu, vẫn là nhanh lên tiêu phí tương đối tốt. Hệ thống khổ tâm bà khẩu khuyên lơn. Trương Dương cười ha ha nói, những chuyện khác ta có thể tin ngươi, nhưng là loại chuyện này, ta mới sẽ không tin ngươi. Ngươi chính là nhìn ta một lần thu hoạch được nhiều lắm, sau đó đỏ mắt mà thôi. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, hơn nữa thế này sao lại là tiền của Phi nghĩa, đây đều là ta từng bước một đi đổi lấy. Ngươi như thế nào từng bước một đòi lấy? Hệ thống dùng một loại khinh thường thanh em tại Trương Dương trong đầu nói, ta mở công ty mục đích là cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Trương Dương nghe được hệ thống đặt câu hỏi muốn đi khoe khoang chính mình thành quả. Mở hậu cung. Hệ thống trả lời. Trương Dương ngậm một chút. Người công ty trong trên cơ bản không có nam, đại bộ phận đều là nữ. Hệ thống chuyện đương nhiên nói, người làm như vậy chính là vì mở hậu cung. Trương Dương nghe được cái này phân tích, chính mình cũng phục sát đất. Cái hệ thống này là theo chân chính mình học xấu sao? Ta lúc kia mở công ty chính là vì góp nhặt chính mình không may điểm. Trương Dương vội vàng giải thích nói, chỉ là thời gian vẫn luôn ép tới tương đối dài mà thôi, đến bây giờ mới có cơ hội dùng tới. Trương Dương nói đương nhiên, nếu như tại người khác xem ra Trương Dương đúng là làm như vậy. Thế nhưng là hệ thống có thể biết tư tưởng của hắn, người đây chỉ là trùng hợp đi." Hệ thống tức giận nói. "Ngươi?" Trương Dương không còn gì để nói. Quên chính mình suy nghĩ gì nó đều biết, cái hệ thống này vẫn luôn có thể đọc hiểu tư tưởng của mình, thế nhưng là mình lại không biết cái hệ thống này chính mình đang suy nghĩ gì. "Ngươi yên tâm chính là, ta cũng sẽ không đi hại ngươi." Hệ thống an ủi một chút Trương Dương. Mà lúc này đây, Trương Dương điện thoại di động vang lên đứng lên. Trương Dương vừa nhìn là Tiền Thiên sư cho chính mình đánh tới. Tiền Thiên Sư trước mấy ngày vẫn luôn không có gọi điện thoại cho mình, như thế nào thời gian này cho chính mình đến rồi một cái điện thoại đâu. Hắn như vậy nghĩ, cũng chuyển được Tiền Thiên Sư điện báo. Trương Dương A, ta nhìn ngươi quẻ tượng, hẳn là đem phiền phức đều giải quyết A. Tiền Thiên Sư cười nói, nghe xong liền biết hắn muốn để cho chính mình làm cái gì. Bất quá như vậy Tiền Thiên Sư thật đúng là một thần nhân, vậy mà đều có thể theo quẻ tượng thượng nhìn ra chính mình tại gần nhất trôi qua như thế nào. Nếu như cái này cũng có thể coi là ra tới lời nói, như vậy là không phải có thể tính ra đến bọn họ lần này đi thu hoạch Trương Dương trong lòng buồn bực. Tiên tiên sư, cái này ngài cũng có thể coi là ra tới. Trương Dương cung kính nói. Đúng thế, ngươi có phải hay không thua thực thảm? Tiên Thiên sư cười ha hà nói. Trương Dương nghe nói như thế, một hồi xấu hổ. Cái này, tính đen quá a. Chương 954, đầu gốc buôn bán. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khóe miệng giật một cái, như thế nào thành chính mình thua thực thảm rồi, chính mình rõ ràng là thắng có được hay không, mà lại là Quang Minh chính đại thắng. Đoán Trừng tiểu tử kia hiện tại cũng nên là trốn về Mỹ quốc đi. Muốn hay không Trương Dương còn có những chuyện khác. Hiện tại liền đi tìm Hàn Tư Văn sự tỉnh nhìn xem đến bây giờ, hắn sẽ nói thế nào. Nhưng là ngấm lại cũng không tệ, dù sao Hàn Tư Văn lần này làm được, có thể nói là giúp chính mình một lần đại ân, nếu như không phải như vậy lời nói, chính mình cũng sẽ không thu hoạch được này 180 vạn không may điểm. Tất nhiên cái này cũng cùng chính mình trước đó chuẩn bị có quan hệ, Trương Dương nghĩ đến cái này sự tình, trong lòng của mình đều cảm giác vui vẻ. Ta biết ngươi thua thực thảm, bất quá không cần hắn để ý, chỉ cần chúng ta lần này. Thiên Thiên Sư ở trong điện thoại cười ha hà nói. Trương Dương mày tiên ngứng sư ta thắng có được hay không hơn nữa thắng được đặc biệt thuận lợi Trương Dương cười ha hả nói cái gì tiền thiên sư bất khả tư nghị hỏi người nói người thắng không sai a Trương Dương khỏe miệng mang theo không dễ dàng phát giác tươi cười ai ta lại không có đoán ra không nghĩ tới còn có chuyện như vậy điện thoại đầu kia tiền thiên sư một bên vừa nói một bên chính mình đã đầu Trương Dương cũng không thèm để ý ngược lại hỏi tiền thiên sư tiền thiên sư người lúc này gọi điện thoại cho ta có phải là có chuyện gì hay không A Trương Dương suy đoán một chút không phải đi tìm cố đại sư lại nói chính là nên đi cái nào lang băng mộ địa. Vừa rồi Tiền thiên sư nói tới một nửa, bất quá vẫn luôn không có nói ra. Trương Dương suy đoán một chút, cũng chính là chuyện này. Người không nói ta còn quên. Tiền thiên sư vỗ chính mình bên cạnh cái bàn nói, để người đánh gậy ta nói chuyện. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, này không phải ta đánh gậy ngươi nói chuyện, rõ ràng là người theo suy nghĩ của ta đến. Tiền kia thiên sư, người nói có chuyện gì a? Hắn cung kính nói, không còn đi xen vào nói. Lần trước cùng ngươi nói cái kia lang băng mộ địa, chúng ta hai ngày nay liền chuẩn bị xuất phát. Tiền tiên sư dừng một chút nói, Kế tiếp này trong hai ngày này, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Tiên Thiên sư dặn dò một chút Chương Dương, còn có chúng ta bên này còn sẽ có cá nhân một tới, đến lúc đó giải thích cho ngươi nhận thức một chút. Tiên Thiên sư nói xong sau, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Tiên Thiên sư cúp điện thoại về sau, Trương Dương chính mình cũng lâm vào trầm tư. Mình quả thật cũng hẳn là chuẩn bị một chút, trước mắt chính mình thân thể tố chất mặc dù không tệ, thế nhưng là thân thượng quyền pháp cũng chỉ có Vĩnh Xuân quyền cùng thất Thương công pháp. Mà cái kia Vĩnh Xuân quyền hiện tại cũng không thể nào dùng, chính mình Tất Thương công pháp luyện một lần, thiếu chút nữa để cho chính mình hỏng mất. Không biết lần thứ hai sẽ xuất hiện tình huống như thế nào muốn không lên liền thử lại lần nữa môn công pháp này Trương Dương trong đầu có như vậy một cái ý nghĩ không được hệ thống trực tiếp phủ định nói ngươi lần trước nếu là không có không may phụ chú đoán chừng liền liền rất cái thứ hai công pháp khẳng định lợi hại hơn không thể như vậy vội vã luyện Trương Dương nghe được hệ thống nói như vậy chính mình cũng như mày lâm vào suy nghĩ như vậy phía dưới của mình phải làm chút gì đâu ta đoán chừng là thể chất của ngươi không đủ mới có loại tình huống này xuất hiện ngươi có thể đi hệ thống xem không gian đổi một cái cường thân kiện thể công pháp Hệ thống cho Trương Dương nghĩ ra một cái phương án. Trương Dương suy tư một chút, nhẹ gật đầu nói, "Ta biết, ta thử xem đi." Cảm giác hệ thống như vậy coi trọng chuyện này, chính mình thế nhưng là không thể cho làm hư hại. Trương Dương suy tư một hồi, đi chính mình công ty. Nhìn thấy chính mình công ty cửa ra vào thế nhưng đã phủ lên tranh chữ, hắn hơi sửng sở, đây là tình huống gì? Phản đối mạng lưới bạo lực, theo ta đi làm lên. Trương Dương nhìn mang theo cái kia tranh chữ, chinh một chút, xem ra chính mình làm được chuyện lần này, vẫn là rất được lòng người nha. Hắn đi đến trong phòng thời điểm, vừa vặn gặp ngay tại bận trước bận sau Mạc Thiên Nhất cùng Vương Tử Văn. Vương Tử Văn khán đáo Trương Dương thời điểm, vội vàng đi tới nói, "Dương ca, ngươi bây giờ tới là thật trùng hợp, Mạc Thiên nghiêm thương lượng với ngươi một chút sự tình đâu." Trương Dương sửng sốt một chút, "Thương lượng với ta chuyện gì?" Hắn như vậy nghĩ thời điểm, Mạc Thiên Nhất khi phía bên chính mình đi tới. "Lão bản." Tại đông đảo nhân viên trước mặt, Mạc Thiên Nhất cung kính kêu chính mình một tiếng lão bản. Một chỉ là cùng Vương Tử Văn khác biệt chính là, hắn xưa nay sẽ không đi gọi chính mình Dương ca. Đoán chừng là đối với chính mình vẫn là có tán đồng tích ứng kỳ. Trương Dương nhìn Mạc Thiên hỏi một chút nói, "Làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì sao?" Trương Dương tượng trưng hỏi một chút, lại nói vô luận có chuyện gì, chính các ngươi xử lý chính là, hắn một phương diện không giúp đỡ được cái gì, một phương diện khác mình lập tức liền muốn ra ngoài một chuyến, chuyện còn lại khẳng định đều là chính bọn hắn đi xử lý. Ta muốn vừa vặn thừa dịp lần này đẩy một cái chúng ta Minh Tinh ra tới." Trương Dương nghe nói như thế, chính mình lại là sửng sốt một chút, đẩy ra một Minh Tinh, như thế nào đi đẩy được à? Vừa rồi tại ngươi tuyên bố thiên kia văn chương thời điểm, ta xem nội dung không sai liền làm hết thể nghệ nhân đều phát một lần. Mạc Thiên Nhất bình tĩnh nói, Trương Dương nghe nói như thế không bình tĩnh, hắn coi là chuyện kia là vừa vặn đi trùng hợp, không nghĩ tới lại là Mạc Thiên Nhất chính mình đi làm. Làm sao vậy? Mạc Thiên Nhất nhìn Trương Dương sửng sốt một chút, vội vàng đi hỏi một câu. Không có gì, chuyện này hẳn là đa ta ngươi. Trương Dương vỗ vỗ Mạc Thiên Nhất bà bay, nếu như không phải Mạc Thiên đưa một cái chính mình làm những chuyện này, đoán chừng chính mình không may điểm cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Trương Dương trong lòng mỉm cười, vẫn là chính mình ngay từ đầu làm tốt ta, chiêu tốt như vậy một cái nhân viên. Như vậy nghĩ, hắn có tại trong góc của mình khoe khoang một phen. Mạc Tiên Nhất cũng biết Trương Dương đây là ý gì, mỉm cười nói, đây cũng là ta phải làm, cuồng lòng không thể không thủ. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, một câu nói kia chính mình vẫn là thực thích nghe được. Mặc dù cũng không có tác dụng gì. Mạc Tiên siết chặt tiếp tục có tổng kết một lần. Trương Dương sững sốt một chút, nhìn không được mà quát, chúng ta nói chuyện liền không thể chỉ nói nửa bộ phận trước sau. Mạc Thiên cười một tiếng cười, cũng không có cùng Trương Dương nói tiếp. Nhìn Mạc Tiên nhất cùng chính mình nói đùa, Trương Dương nội tâm cũng cũng là mỉm cười. Đây cũng là một chuyện tốt, thời điểm trước kia, hắn cũng sẽ không cùng chính mình nói đùa, như vậy đến xem cũng là một cái không tệ mở đầu. Người mới vừa nói, muốn chúng ta đẩy ra một minh tinh ra tới. Trương Dương về tới trước đó chủ đề, hơn nữa mơ hồ cũng đoán được, Mạc Thiên nhất là muốn đề cử người nào. Không sai, công ty chúng ta mặc dù tại Lưu Ly thành phố có danh tiếng, thậm chí tại cả nước cũng có một chút, thế nhưng là khuyết thiếu lớn hậu trường. Sở dĩ, thông qua sự kiện lần này, ta chuẩn bị đem công ty của chúng ta tăng lên một cái cấp ập. Mạc Thiên nhất trịnh chóng nói. Nghe được Mạc Thiên Nhất trả lời, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, cái này cũng là hắn trước đó nghĩ tới. Chính mình công ty tại Lưu Ly thành phố đã là điện thoại di động, hơn nữa rất nhiều địa phương, liền nơi này lớn nhất công ty, Thịnh Thiên công ty giải trí, cũng làm cho chính mình cho làm cho đóng cửa. Thế nhưng là hắn công ty phía sau, có một cái Hàn Tư Ý vẫn luôn tại tìm chính mình chuyện. Mà sau lưng của mình nhưng thật ra là không có cái gì đặc biệt lớn chỗ dựa. Vừa vặn Mạc Thiên Nhất ý nghĩ này, vừa vặn cũng phù hợp chính mình ý tứ, không bằng liền làm hắn đi đem cái này sự tình làm tốt. Trương Dương cười ha hả nghĩ đến, để ngươi vừa rồi không ngẻ mặt ta. Ta cái này chỉ ngươi một trận. Ngươi dự định làm ai đi làm cái này hình tượng đại sứ? Trương Dương hỏi một câu, dù sao phải có một cái thí sinh tốt nhất, một nam một nữ tốt nhất. Mạc Thiên Nhất nói ra chính mình ý nghĩ. Ta để cử người là Chỉ Hy Nghiên cùng Chu Vân Hảo. Ừm. Trương Dương cười một tiếng, nghi vẫn nhìn Mạc Thiên Nhất. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng là Trương Dương nghĩ, hắn chính là muốn nghe xem Mạc Thiên Nhất ý nghĩ. Chỉ Hy Nghiên đã là cái thành danh nghệ nhân, nàng có nhất định phần lượng, danh tiếng cũng không tệ. Mạc Thiên đưa một cái ra cái thứ nhất tuyệt pháp. Trương Dương nhẹ gật đầu, lời nói này không sai. Ngược lại hỏi, vậy ngươi cái thứ hai ý nghĩ là cái gì? Chu Vân Hạo đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ, chúng ta lần này ngạch mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng nghệ nhân. Mạc Thiên Nhất trận một chút, tiếp tục nói, chỉ hình nghiên vốn chính là rất có khởi sắc một người nghệ sĩ, cái này chỉ có thể tăng lên một chút danh tiếng mà thôi. Nếu như đang lộng một cái có danh tiếng minh tinh, đối với chúng ta tới nói, liền không có ý nghĩa gì. Mạc Thiên Nhất nói xong về sau, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là vì cái gì không chọn Tô Uyển Như đâu? Trương Dương đưa ra một cái vấn đề. Như tỷ, mặc dù không tệ, nhế nhưng là nàng người này quá cao lạnh, không thích hợp. Mạc Tiên Nhất nói xong về sau, đẩy chính mình ánh mắt nói, ta nói như vậy lời nói, trưởng lão bạn còn có cái gì nghi vấn sao? Trương Dương mặt trên mang tươi cười nói, cũng không tệ lắm, như vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm. Mạc Tiên Nhất nghe thấy lời ấy, khỏe miệng giật một cái. Hai ngày nữa ta muốn ra một lần xa nhà, công ty trong sự tỉnh đều giao cho ngươi. Trương Dương ngay sau đó lại bổ sung một câu. Mạc Tiên Nhất lần này sắc mặt càng khó coi hơn. Nay một cái chớp mắt nói chuyện, người lão bản này liền làm lên vùng quý. Mạc Thiên Nhất xấu hổ cười một tiếng, cái này thế nhưng là có ý tứ, bất quá là cùng chính mình nói hai câu nói mà thôi, như thế nào một cái chấp mắt liền làm trợng vùng tay chuẩn quỷ. Trương Dương nhìn Mạc Thiên Nhất mặt đoán nghiệm nhìn chính mình, hắn mỉm cười nói, ta ra ngoài thời gian không dài rất nhanh liền hẳn là trở về. Mạc Thiên Nhất mắt liếc Trương Dương, quỷ mới sẽ tin ngươi. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác hôm nay Dương Ca nói lời, chính mình cũng không thể tin a. Trương Dương nhìn đối phương một mặt chất vấn dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ngươi đây là cái gì biểu diễn, không tín nhiệm ta đúng hay không? Mạc Tiên nhất đang hoàng nhẹ gật đầu nói, "Không sai." Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đừng nói ngươi không tin, liền chính ta cũng có chút không tin, lần này ra ngoài, còn không biết sẽ cái gì thời điểm trở về đâu." "Không tin thì không tin đi, ta muốn đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút." Trương Dương khoát khoát tay, vội vàng đi phòng làm việc của mình, chuyện còn lại, liền để bọn hắn chính mình đi làm đi. Đi vào văn phòng về sau, Trương Dương trước rót cho mình một ly nước, đem nước đặt ở trên bàn của mình, hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến vào hệ thống không gian. Tìm một cái cường thân kiện thể biện pháp Trương Dương tại hệ thống không gian trong đi dạo, nam nam tự nói: "Chú ý giối ngươi không may điểm, lần này ngươi nếu là đi ra ngoài, tốt nhất có thể lưu cái 150 vạn không may điểm." Hệ thống lúc này nhắc nhở một câu. "Ta đã biết, vậy đổi một cái 30 vạn tả hữu a." Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình ý thức bắt đầu ở hệ thống không gian trong tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Dương tìm mấy cái cường thân kiện thể công pháp. Trương Dương nhìn thật lâu, lấy ra một cái công pháp nói, chính là cái này. Lục Tự Quyết. Cổ đại lưu truyền tới nay, huấn luyện phương thức thì là tổ nạp làm chủ. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút chính là cường hóa thân thể nội bộ tổ chức cơ năng, thông qua hô hấp dẫn đường, đầy đủ gây ra cùng điều động tạng phủ tiềm ẩn năng lực. Trương Dương lựa chọn môn công pháp này nguyên nhân chủ yếu là hắn có thể cùng chính mình thất thương công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa còn có thể đem trước đó Ngũ Cầm Hí không có làm được sự tình, tại đi huấn luyện một lần. Trước đó Ngũ Cầm Hí chủ yếu là vì cường thân kiện thể, hơn nữa chủ yếu là tứ chi cường hóa, thế nhưng là cái này lục tự quyết thì là cường hóa thể nội. Trương Dương nhớ tới như vậy đi liên hệ thất thương công pháp thời điểm, chính mình cảm giác thân thể đều phải hứa mất. Đem cái này Lục Tự Quyết liên hệ tốt, nói không chừng liền có thể khắc chế cái kia Thất Thương công pháp. Hơn nữa cái này Lục Tự Quyết thì là cần 30 vạn không may điểm đổi, như vậy, chính mình còn thừa lại 150 vạn không may điểm, cùng chính mình dự tính kết quả đồng dạng. Làm xong quyết định về sau, Trương Dương bắt tay đặt ở cái kia Lục Tự Quyết trên người nhẹ nói, "Đổi." Đột nhiên trước đó, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, mà lần này nhưng không có cái gì chuyện xưa xuất hiện. Trương Dương suy tư một chút, đoán chừng là bởi vì cái này Lục Tự Quyết là theo cổ đại vẫn luôn truyền thừa. Sở dĩ chỉ là một cái tập hợp cũng không có ai đi đặc biệt viết qua, sở dĩ không có những ký ức kia. Ngay sau đó Trương Dương trong đầu xuất hiện một chút chính mình xưa nay không biết đến nội dung. Phàm hơi khí, lấy mũi nạp khí, lấy miệng phun khí, hơi mà đi chi danh nói dài hơi thở. Nạp khí có một, bật hơi có 6. Nạp khí một vị như vậy, bật hơi 6 người vị thổi, hô, ha ha, a, xuýt, đều là dài hơi thở bật hơi chi pháp. Lục tự quyết là một loại thổ nạp pháp. Nó là thông qua, à, hô, xuýt, thổi, ha ha 6 cái chữ khác biệt phát âm hình, răng ngôi tiếng nói dùng sức khác biệt lấy thiên động khác biệt tạng phủ kinh lạc khí huyết vận hành. Trương Dương trong đầu học tập những chuyện này, rất nhanh chính mình hô một hơi. Tại lần này hô hấp trong lúc đó, hắn cảm giác chính mình thân thể một cái bộ vị có vẻ như bị mở ra bình thường, thoải mái dễ chịu vô cùng. Trương Dương có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể cơ năng thay đổi, mặt trên không tự chủ được phụ lên tươi cười. Chính mình lần này là không lỗ, buổi sáng ngày mai chính mình huấn luyện một lần, nói không chừng trước khi đi, chính mình thất thương công pháp có thể tại học nhất điều, vừa vận cho chính mình dùng phòng thân. Như vậy cười ha hả nghĩ đến rời khỏi hệ thống không gian, Không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng tại ghế sofa trên, để cho chính mình đi luyện tập một lần lục tự quyết. Sáu cái hô hấp về sau, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể dễ chịu rất nhiều. Hắn đứng dậy, đi hai bước, bước chân cũng nhẹ nhàng một chút. Quá tuyệt. Trương Dương cao hứng nói. Chương 956, bãi phòng nhà trẻ. Trương Dương cảm giác được chính mình thân thể biến hóa về sau, cảm giác cả người tinh thần đều thật nhiều. Nếu không liền thử xem tu luyện một chút thất thương công pháp. Trương Dương trong lòng một cái ý nghĩa vụt qua. Không thể. Hệ thống đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Nghe được hệ thống ngăn cản chính mình, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, lật ra một cái liếc mắt, tự đủ nói, không thể, thế nhưng là ta hiện tại cảm giác đã tốt hơn nhiều. Trương Dương nói như vậy, cũng kích động, cảm giác chính mình cần thử xem. Ta nói không thể, chính là không thể. Hệ thống tức giận nói, ngươi bây giờ mới vừa vẫn thích hứng cảm giác này, chờ ngươi nhiều nếm thử một đoạn thời gian về sau, lại đi làm chuyện này đi. Hệ thống an ủi một chút Trương Dương. Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi nói, ngươi nói đi, rốt cuộc lúc nào? Ít nhất phải chờ 1 2 tháng. Hệ thống cho một cái không xác định thời gian. Trương Dương nghe nói như thế, Cơ hồ muốn cùng hệ thống đánh một trận. Nếu như không phải cái hệ thống này vẫn luôn tại trong óc của mình, chính mình thật có thể làm được loại chuyện này tới. Vì cái gì muốn chờ thời gian dài như vậy? Trương Dương mang theo nghi vấn hỏi. Ngươi cũng biết chính mình lần thứ nhất đi luyện thất thương công pháp dáng vẻ, thiên thứ nhất là tổn hại tâm quyết, lúc kia ngươi có cảm giác gì? Hệ thống không có trả lời Trương Dương vấn đề, ngược lại hỏi Trương Dương một cái vấn đề. Trương Dương dừng một chút nói, lúc ấy cảm giác cả người của mình trái tim như là bị rắn cho cắn đồng dạng. Không sai, vậy ngươi biết lần tiếp theo trình độ là dạng gì sao? Hệ thống bất tình lình hỏi cái này một cái vấn đề. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn tự nhiên là không biết, mà cái hệ thống này còn một bộ đương nhiên dáng vẻ đến hỏi chính mình. Ta cũng không biết. Hệ thống thực muốn ăn đòn nói một câu. Trương Dương tại chỗ liền muốn báo nổi. Chính ngươi cũng không biết, còn ở nơi này đương nhiên hỏi ta, ngươi đây là đùa ta chơi đâu. Ta không biết, nhưng là ta có thể đoán một chút. Hệ thống cười nói, dù sao lần tiếp theo sẽ cho ngươi mang đến thống khổ hơn sự tình, bởi vì thân thể chịu không được. Ngươi còn nhớ rõ nghiên cứu ra được môn công pháp này, người kia dùng bao lâu thời gian sao? Hệ thống nói ra vấn đề này thời điểm, Trương Dương liền hiểu, lúc ấy hắn cũng thu được cái này ký ức. Người kia dùng chính mình thân thể đi đối kháng Thất Thương Quyền, hắn là khi còn bé bị thương, thế nhưng là mãi cho đến lao niên thời điểm, mới đem môn công pháp này làm ra, lúc kia, hắn thân thể cũng đã là trải qua thiên truy bất luyện. Trương Dương cười ha ha nói, ta hiểu được, ta đây cần 1-2 tháng thời gian vẫn tương đối mau. Hệ thống hài lòng ư một tiếng nói, người rốt cuộc không phải cái kia chỉ dựa vào miệng pháo thiếu niên kia. Trương Dương sửng sốt một chút, cầm chính mình nắm nói, hệ thống, chúng ta ra tới tâm sự, ngươi đây là nói ta giả sao? Hệ thống cũng không tiếp tục ra tới Trương Dương từ trên ghế xạ llò đứng lên uống trên bàn một chén nước hắn suy tư một hồi còn có hai ngày thời gian chính mình liền muốn đi theo tiền thiên sư ra một chuyến xa nhà lần này còn không biết sẽ là lúc nào trở về hắn nhắm mắt lại suy tư một chút ngẫm lại mình còn có không có phải xử lý sự tình một lát sau hắn mở mắt nghĩ đến Vương tử cầm tiểu cô nương này Vương tử họa hẳn là cho nàng tìm được đi học cái địa phương kia đi không biết chính mình làm đỗ tưởng thiên quên giúp mấy cái kia nhà trẻ hiện tại thế nào nghĩ như vậy Trương Dương quyết định đi cái kia nhà trẻ nhìn một chút Hắn xuống lầu về sau, nhìn Mạc thiên nghiêm tại cùng Chu Vân Hạo nói gì đó. Nhìn thấy chính mình thời điểm, cùng chính mình lên tiếng chào hỏi, thế nhưng là trên mặt của mình lại mang theo xem thường. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Timứ như vậy một cái nhân viên là làm cái gì, không phải liền là cho chính mình làm việc sao? Là chính ngươi nói ra yêu cầu, sự tình tất nhiên cũng muốn ngươi đi làm. Trương Dương cười ha hả nghĩ đến, mặc dù cảm giác chính mình đối với việc này, làm hoàn toàn chính xác thực có điểm tiện, thế nhưng là trong lòng của mình là thật thoải mái. Ra tới về sau, Trương Dương lái xe đi cái kia nhà trẻ. Đợi đến đi cửa vườn trẻ thời điểm, Trương Dương suy tư một hồi, đem xe của mình mở đến trong một ngõ hẻm. Trước đó lần đầu tiên tới thời điểm, nơi này lao sư còn đã thông báo chính mình. Ở đây đều là học sinh nghèo, không muốn để chính mình lái hào xe tới đây, bằng không, đối hài tử tâm không tốt, dễ dàng làm tiểu hài tâm lý sinh ra ghen ghét. Hắn đi tới trường học cửa ra vào thời điểm, phát hiện trường học đã sửa chữa một lần. Chính vào học sinh cơm trưa thời gian, Trương Dương dự định vào xem. Lúc này, một cái bảo vệ ngăn cản hắn, đối Trương Dương nói, ngượng ngùng, ngoại lai nhân viên cấm đi vào. Trương Dương nhìn thoáng qua bảo vệ, một mặt chín khí, mày kiếm mắt sáng, con mắt to mà có thần, như là một tòa môn thần. "Ta là vào xem hài tử." Trương Dương xem người an ninh này cũng không giống là cái loại này y thế hiệp người một loại kia, cùng bảo vệ bắt đầu trò chuyện. Kia người bảo vệ cũng quan sát một chút Trương Dương, nhìn hắn cũng không giống là cái người xấu, hơi suy tư một chút nói, "Mặc dù là như vậy, thế nhưng là đây là quy định. Thời gian này, ta nhất định phải ở cái địa phương này nhìn, nếu như ngươi không ngại, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút." Bảo vệ đứng thẳng người nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Ta gọi Trương Dương." Ngươi liền nói ta là tới gặp Vương Thử Cẩm. Kia người bảo vệ sửng sốt một chút, nhìn Trương Dương nói, ngươi chính là Trương Dương, chúng ta nơi này viện trưởng nói đến ngươi nhiều lần. Trương Dương sửng sốt một chút, nơi này viện trưởng chẳng lẽ còn nhận biết chính mình? Thế nhưng là hắn vẫn luôn chưa từng gặp qua viện trưởng này a. Ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại thông báo một chút. Hắn cười ha ha nói, dù sao hắn nói mình như vậy là Trương Dương, cũng không nhất định có thể tin, vẫn là để viện trưởng tự mình ra nên tiếp một chút tốt. Viện trưởng a, chúng ta nhà trẻ cứu tinh đến rồi, chính là cái kia Trương Dương. Bảo vệ đả thông một hồi. Trương Dương nói. Trương Dương nghe được xưng hô thế này, chính mình cũng cười, lúc nào chính mình thành nhà trẻ cứu tinh. Được rồi, ngài lập tức tới, ta ở chỗ này chờ. Kia người bảo vệ nói xong cũng cúp xong điện thoại, cùng Trương Dương Hàn Huyên lên. Hàn Huyên một hồi, Trương Dương mới biết được người An ninh này đệ đệ ở đây đi học, hắn muốn là địa phương khác bảo vệ, thế nhưng là về sau nghe hắn đệ đệ nói, nơi này gần nhất luôn là có người tới đây quay rối. Hắn liền xa thải trước đó công tác sau đó tới nơi này công tác. Ngay tại trước mấy ngày thời điểm, có mấy cái tiểu lưu manh muốn tới đây ăn cướp. Trương Dương nghe đến đó thời điểm Rồi sung sở, các ngươi nơi này không phải hẳn là nhận chính phủ bảo hộ sao? Là như thế này không sai. Bảo vệ sờ sờ chính mình đầu nói, chỉ là Chương 957, nói nhiều liền đánh. Chỉ là cái gì? Trương Dương cũng buồn bực. Chỉ là nơi này tương đối bận rột lại. Kia người bảo vệ xấu hổ cười một tiếng nói, mỗi một lần có người đến thời điểm, đợi đến người của chính phủ vừa đến, bọn họ đã sớm chạy cảm giác sạch sẽ. Hơn nữa những người kia cũng đều là tiểu lưu manh, đều không người nào nguyện ý đi quản. Nhân viên an ninh kia có bổ sung một câu. Bất quá ta tới về sau Hiện tại đã tốt lắm rồi." Kia người bảo vệ Kiêu Ngạo nói, "Hôm trước ta còn đuổi đi một đám tiểu lưu manh." Nghe nói như thế, Trương Dương cười một cái nói, "Ngươi nơi này vẫn là muốn đa tạ ngươi." Bảo vệ nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương nói đến anh hùng của mình sự tích. Qua một lúc, bảo vệ có nhắc lên cái kia quả đen tiên sinh đến rồi. Trương Dương đến nơi đây ngậm miệng không nói lời nào. Dù sao cái kia quả đen tiên sinh chính là mình, hắn cũng không biết qua nói cái gì. "Ngươi không biết, cái kia quả đen tiên sinh hết thể quên ra một thứ tài chính, chúng ta nơi này nhà trẻ đi theo được lợi. Bảo vệ cười ha hả nói, Chính phủ bên kia cũng đã nói, hiện tại có tiền bạc, hiện tại có thể ở cái địa phương này thành lập một cái đặc biệt bot cảnh sát, đến lúc đó liền không có tiểu lưu manh có thể đến đây. Những này đều dựa vào cái kia quả đen tiên sinh A. Bảo vệ nói xong sau, vẫn là một mặt ước mơ dáng vẻ. Trương Dương cảm giác chính mình một đầu hát tuyến. Không sai chính mình là cái kia quả đen tiên sinh. Sớm biết cái tên này làm nhiều người như vậy kính nể lời nói, lúc ấy nên đi đổi một cái tên. Như thế nào đều cảm giác cái tên này làm cho người ta nghe, liền có một loại không hiểu xấu hổ cảm giác này này Cái kia tiểu bảo vệ ngươi trò chuyện rất này a? Một cái thanh em đột ngột đánh gãy hai người nói chuyện. Có phải hay không lại tại bôi đen chúng ta? Một cái nhuộm tóc vàng thanh niên chỉ vào bảo vệ nói, ta đều nói bao nhiêu lần, chúng ta không phải cái gì tiểu lưu manh. Chúng ta lấy tiền cũng là làm việc, thuộc xương phí bảo hộ. Một tên mập đi ra. Trương Dương nhìn một chút bọn họ, một đám thanh niên, học tập người khác đi làm ăn cấp sự tỉnh, có lẽ nên đưa đi lao động cải tạo sở một chuyến. Các người đám này tiểu lưu manh, hôm trước thời điểm, liền không có đối các ngươi ra tay được các, như thế nào mới qua một ngày, liền lại tới? Bảo vệ hừ một tiếng nói: "Ngươi đừng phế lối, lần này chúng ta đem lão đại gọi tới." Cái kia tiểu hoàng mao chỉ vào bảo vệ nói: "Chúng ta lão đại một hồi liền đến." Vừa nói xong, liền nghe được một hồi động cơ tiếng oanh minh, một chiếc màu trắng xe gắn máy gào thét mà qua, đứng tại cửa vườn trẻ. Xe trên một cái đeo kính đen tên cơ bác tử. Hắn đem chính mình xe gắn máy dừng lại, từ trên xe đi xuống, bắt lấy tới kính dâm, một đôi mắt đánh giá Trương Dương cùng bảo vệ. Hắn cầm trong tay kính râm, chỉ một chút Trương Dương nói: "Ngươi thượng một bên đi." Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sờ. Gia hỏa này ngược lại là ai thủ hạ à, thế nhưng như vậy cuồng. Trương tiên sinh, ngươi trước ngừng lối, ta cái này giải quyết bọn họ. Bảo vệ nhìn trương dương cao cao gầy gò, khuôn mặt thanh Tú đoán chừng chính là một cái không biết đánh nhau người. Một hồi viện trưởng liền đến, nếu để cho khách nhân của mình bị thương, vậy cũng không tốt. Ha ha ha, ngươi phải giải quyết ta. Cái kia cầm kính dâm người cười ha ha một tiếng, theo chính mình ống quần địa phương lấy ra một thanh khoảng 20cm dao găm. Ngươi đánh tiểu đệ của ta, ta còn không có tính sổ với người đâu Tên cơ Thần Ác nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi giải quyết như thế nào chúng ta." Lao đại cố lên. "Lao đại cho chúng ta báo thủ." "Lao đại, đâm chết hắn, chơi chết hắn." Nhìn đối phương trên tay lấy ra một thanh 20 điểm dao găm, bảo vệ hơi sững sở. Một tấp giải một tấp mạnh. Nếu như đối phương trong tay không có vũ khí, đó còn là hảo, nhưng là bây giờ trên tay hắn có một cái dao găm, vật kia cũng không phải nói đùa. Cho ngươi đến một đao, ngươi liền ngã ngồi trên mặt đất không đứng lên nổi. "Trương tiên sinh, ngươi tránh ra một chút, trong tay bọn họ có lợi khí, tương đối nguy hiểm." Bảo vệ nhìn chằm chầm trong tay đối phương giao gầm nói, lo lắng bọn họ đột nhiên nổi điên vật lên. "Ngươi mới vừa nói cái gì đâu?" Tên cơ Bắc mang tới chính mình kính dâm, nhìn chằm chằm bảo vệ con mắt nói, "Ngươi này một hồi như thế nào không cùng rồi? Ta chính là muốn nhìn nhìn ngươi rốt cuộc muốn cùng tới khi nào?" Hắn cười ha ha nói, "Ngươi không thích đánh ta tiểu đệ sao? Tiểu đệ của ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi qua đây đánh a." "A?" Một hồi tiêu thảm, làm cái kia tên cơ bắp không có đang nói rằng đi. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Trương Dương đem tiểu đệ của mình trên mặt đất. "Ngươi Hắn cầm dao găm chỉ vào Trương Dương. "Ta đánh ngươi tiểu đệ, ngươi có thể làm gì?" Trương Dương khinh thường nói, trên tay không biết lúc nào nhiều một cái kỳ quái gậy gỗ. Trương Dương không khách khí chút nào hướng về đứa bé kia thân thể trên đánh một gậy nói, nho nhỏ hại tử, không học tốt, nhuộm tóc đánh nhau." Trương Dương dùng sức tại cái kia nhuộm hoàng mao nam sinh thân thượng đánh một gậy, lại một gậy. Còn lại hai cái tiểu đệ đều xem sững sốt, đem chính mình dọa đến không dám nói câu nào. Trương Dương lường bọn họ một chút nói, "Đừng náo về sau liền đến phiên các ngươi." Nghe được Trương Dương nói như vậy, kia hai cái tiểu đệ vội vàng lui về sau một bước miệng há ra hợp lại, rõ ràng là đem chính mình dọa đến, không biết nên nói cái gì. Bảo vệ đứng ở nơi đó cũng xem sửng sốt. Trương tiên sinh là lúc nào đi qua? Chính mình như thế nào đều không nhìn thấy, hắn liền đi qua. Tên cơ bắp nhìn thấy hắn không ngừng ẩu đà tiểu đệ của mình, sắc mặt đều xanh biếc. Chính mình nơi đó vừa nói xong, ngươi đến đánh ta tiểu đệ a? Gia hỏa này chính là một chút mặt mũi không cho đánh tiểu đệ của mình. Ngươi bông tay. Tên cơ bắp dơ chủ thủ của mình nói, ngươi nếu là lại không dừng tay ta liền động thủ. Trương Dương một cái chớp mắt đi tới trước mặt hắn. Một cái tiểu cẩm ná đem bắt lấy hắn tay cổ. Ba một cái, tên cơ bắp dao găm rơi trên mặt đất. Ngươi lại nói đứng lên không xong a. Trương Dương hừ một tiếng, muốn gối đá vào trên bụng của hắn. Vẹn vẹn chính là như vậy một chút, cái kia tên cơ bắp trực tiếp quỷ trên mặt đất. Chỉ có ngần ấy trình độ, liền học người khác ra tới ăn cướp, vẫn là trở về hảo hảo luyện một đoạn thời gian đi. Trương Dương vô vỗ chính mình tay nói. Nhìn thấy chuyện này thời điểm, bảo vệ đều sử sốt. Chính mình nơi này còn không có ra tay đâu, chứ tiên sinh liền đã đem sự tình giải quyết. Nhìn quần áo người có văn hóa dáng vẻ. Thế nhưng là ra tay thế nhưng nhanh như vậy, hơn nữa một chút liền đem bọn hắn đánh ngã. Trương Dương đem dao găm ném trên mặt đất, nhìn phía sau có ngoài hai người, đối bọn họ cười một tiếng nói, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Nghe nói như thế, còn lại hai người cũng không khỏi tự chủ lui về sau ngạch một bước, rũ lầy bẩy đến nhìn Trương Dương. Chương 958, có thợ cắt tóc sao? Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi làm như vậy thế nhưng là phạm pháp. Một cái tiểu hòa tử nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng, cầm côn ngồi trên mặt đất chọc, chọc nói, ngươi nói cái gì? Ta nói làm như vậy phạm pháp. Ngươi không phải làm như thế." Đứa trẻ kia lớn tiếng nói, sợ hãi nhìn Trương Dương, như thế nào tại vừa rồi một tích tắc kia, cảm giác cái này tựa như là một cái ma quỷ đồng dạng đâu. "Ta đương nhiên biết ta làm như vậy là phạm pháp." Trương Dương nhìn đã quỷ trên mặt đất cái kia tên cơ bắp, nhìn hắn một thân cơ bắp, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình vừa rồi một chút, ra hỏa này liền đã ngã trên mặt đất. "Nếu biết đây là phạm pháp, ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế?" Hải Tử nhút nhát nói. Tại thời khắc này, bọn họ mới phát hiện tự mình lựa chọn làm một cái tiểu lưu manh là cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Các người làm sự tình, chẳng lẽ cũng không phải là phạm pháp sao? Trương Dương cười ha ha, đám hài tử này nhóm đầu chính là kỳ quái, chính mình phạm pháp thời điểm, liền xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Thế nhưng là sự tình phát sinh về sau, liền nói người khác làm sự tình chính là phạm pháp. Trương Dương quyết định hảo hảo giáo hấn bọn họ một trận. Dù sao Vương Tiểu Cầm còn ở lại chỗ này cái địa phương đi học, nếu là về sau lại có người đến, liền có như vậy một cái vết xe đổ. Các ngươi làm sự tình chính là thu pháp luật bảo hộ. Trương Dương tức hỏi một câu Hắn đôi mắt nhìn chằm chầm vào đứa bé kia, mà cái kia nhuộm tóc vàng hải tử, đã không biết nên nói là cái gì. Người muốn làm gì? Hắn kích động nói, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình rốt cuộc nên nói cái gì. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, các ngươi làm sự tình cũng không phải là phạm pháp sao? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, ngươi có tin hay không ta có thể một cái điện thoại đem cảnh sát gọi tới, sau đó để các ngươi cả một đời đều ở bên trong. Trương Dương nói như vậy cũng bất quá mà là vì hù dọa bọn hắn một chút. Đám này tiểu lưu manh ngươi nếu là không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Bọn họ thật đúng là cho là ngươi sợ bọn họ. Bọn họ chính là cùng tiểu cường đồng dạng, có ương ngạnh sinh mệnh lực, ngươi không hào hảo cho bọn họ một chầu giáo hấn, bọn họ liền sẽ không dứt tới tìm ngươi sự tình. Ta, chúng ta. Cái kia tóc vàng hài tử cũng không biết nên nói cái gì. Trương tiên sinh, kỳ thật hơi làm một chút là được rồi, không cần thiết cái dạng này. Bảo vệ nhìn nghe Trương Dương nói như vậy, vội vàng đi tới. Tất nhiên không thể. Trương Dương hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn họ giết người, sau đó lại đi trừng trị bọn họ sao? Bảo vệ bị nói á khẩu không trả lời được. Lần trước mấy cái này tiểu lưu manh đi vào thời điểm, hắn chính là nói cho bọn họ một chút giáo huấn mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới đám người này thế nhưng không đến một ngày thời gian, chính mình lại tới. Hơn nữa lần này còn mang đến một cái lao đại, chủ yếu hơn chính là cái này lao đại thân thượng còn mang theo một cái dao găm. Cũng không phải là mỗi người đều là trương tiên sinh, gặp được loại chuyện này đều có thể đơn giản cứ như vậy đi qua. Nếu là hôm nay trương tiên sinh không ở nơi này thời điểm, đoán chừng chính mình liền có khả năng phải bị thương. Liền xem như chính mình không bị thương, cái này nhà trẻ cũng có thể muốn xảy ra chuyện Nói không chừng bọn họ liền sẽ đi vào đoạt một bộ phận tiền ra tới. Tính toán của các ngươi xử lý như thế nào? Trương Dương nhìn trước mắt ba cái hài tử nói, "Ta, ta." Tóc vàng hài tử liên tiếp nói hai cái ta, thực sự không biết chính mình nên nói cái gì. Nếu không ta liền trực tiếp đem cảnh sát gọi tới đi." Trương Dương lấy ra điện thoại, làm bộ muốn gọi điện thoại. "Không muốn." Cái kia tóc vàng hài tử lập tức nói, "Chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không tiếp tục tới này cái địa phương kiếm chuyện." Tóc vàng hài tử vội và nói. Nghe được hắn nói như vậy, Trương Dương khẽ miệng giật một cái. Cảm tình ngươi còn không chỉ tại một chỗ kiếm chuyện a. Không ở cái địa phương này kiếm chuyện, các ngươi dự định đi chỗ nào kiếm chuyện? Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng là cái kia tóc vàng tiểu tử lúc này sắc mặt lại xanh biếc. Chính mình một kích động đem nên nói đều nói rồi. Nếu là hắn biết chính mình tại khác biệt địa phương cũng tìm xem sự tình, có phải thật vậy hay không muốn đem chính mình đưa đến cục cảnh sát bên trong. Chúng ta về sau chỗ nào đều không đi kiếm chuyện. Mặc khác hai đứa bé cũng vội vào nói. Cảm tình các ngươi trước đó làm không ít loại chuyện này a. Trương Dương cảm giác trên đầu của mình bay qua một con quảng xem ra chính mình cấp cho cái này mấy đứa bé hảo hảo tốt nhất tư tưởng chính trị khóa. Bảo vệ nghe nói như thế, cũng không biết qua nói cái gì, mấy hải tử kia thật sự là quá ra một chút đi. Trương tiên sinh, Trương tiên sinh ở chỗ nào? Lúc này, viện trưởng vội vã đi ra. Vừa rồi có hải tử vẫn luôn oa hoa khóc lớn, để cho chính mình đưa đi phòng y tế. Sở dĩ đi ra lúc làm chậm trễ một chút thời gian. Trương Dương nhìn lại, viện trưởng này là một cái lao đại gia, cái đầu không cao, tóc trên đầu tiếng xoạt xoạt. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, mỉm cười. Trương Dương cũng đối với viện trưởng mỉm cười. Hắn hoa dâm sợi dâu, nhàn nhạt nếp nhăn, còn có kia một đôi cười tủm tỉm con mắt, đều để người cảm thấy hắn là cái hòa ái dễ gần lao nhân. Tóm lại so với chính mình trước đó gặp được cái kia nhà trẻ hèn mọn viện trường tốt hơn nhiều. Nghĩ. Thế nhưng là sắc mặt của lão nhân rất nhanh liền thay đổi, hắn nhìn thấy chính mình cửa vườn trẻ thế nhưng nằm bốn người, trong đó còn có một tên trắng hán. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lao nhân trừng to mắt, nhìn trên đất người nói. Bảo vệ đem sự tình vừa rồi nói một lần, lão nhân kia thở dài một hơi, nhìn thoáng qua bảo vệ nói, "Như vậy không có bị thương chứ?" Bảo vệ lắc đầu nói, may mắn mà có Trương tiên sinh, một người liền đem bọn hắn đều cho đánh bại. Trương tiên sinh? Lao nhân đi tới Trương Dương bên người. Lao tiên sinh, ngài đừng gọi ta Trương tiên sinh." Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, kia người bảo vệ gọi chính mình Trương tiên sinh lời nói, hắn còn có thể nhận được, thế nhưng là một cái lao giả, lại gọi như vậy chính mình, liền cảm giác có chút bản khoăn. "Cái này không thể được." Lão nhân trừng mắt nói, "Ngươi là chúng ta nơi này ân nhân, chúng ta nên xưng hôi như vậy ngươi." Trương Dương sững sốt một chút, hắn biết dạng này lão nhân đều tương đối cố chấp. Thế nhưng là chính mình thật không chịu nổi sương hô thế này. Trương tiên Sinh, mấy hài tử kia. Lão nhân chỉ một chút trên đất hài tử nói. Trương Dương nhìn bị chính mình đánh ngã ba cái hài tử, cười ha hả nói, "Này ba cái tiểu hài tìm đến sự, đặc biệt giáo hấn bọn họ một trận." Lão nhân nhìn thân thượng đã dơ bẩn hài tử nói, "Như vậy liền không sai bị lắm, bọn họ vừa tiến vào xã hội, còn không hiểu rất nhiều thứ." Mấy đứa bé nghe lão nhân bọn họ đây cầu tình, cũng đội vàng nhẹ gật đầu nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta biết sai." Trương Dương lại lắc đầu, cung kính đối với nhân nói, "Lão đại gia, Cơ nơi này có thợ cắt tóc sao? Chương 959, đầu chọc. Thợ cắt tóc. Lao nhân sững suốt một chút. Như thế nào Trương Tiên Sinh sẽ hỏi ra tới như vậy một cái vấn đề. Ba cái kia tiểu hài vừa nghe đến thợ cắt tóc ba chữ này, mặt đều xanh biết. Người muốn làm gì? Tóc vàng hài tử gầm thét. Đừng nói chuyện. Trương Dương dơ lên côn hù dọa hắn một chút, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xem bảo. Ba cái hài tử mặt trên sợ hãi càng thêm rõ ràng, trong lòng bức thiết hy vọng bọn họ nơi này chưa có hất tóc sư. Thợ cắt tóc vẫn là có, chính là. Lão nhân lại nói một nữa chính là làm sao vậy? Trương Dương trong lòng cũng buồn bực, chẳng lẽ lại người thợ cắt tóc này còn có thời gian hạn chế? Chính là kỹ thuật không thế nào tốt. Lao nhân cười ha hà nói, "Kỹ thuật không tốt kia mới tốt." Trương Dương vỗ vô, vô tay nói, "Ba cái hài tử nghe nói như thế, hận không thể chính mình mọc ra bốn chân, hiện tại liền nhanh lên chạy mất. Như thế nào ra hỏa này cùng chính mình giáo sư trung học đồng dạng, còn có cho chính mình cắt tóc sao? Chính mình cái này tóc là lưu lại thời gian bao nhiêu mới trở lại đến, nếu như bị đối phương răng rắc răng rắc mấy lần liền không có, chính mình chẳng phải là muốn thua thiệt chết rồi." Tục Ngữ nói tốt, Đầu có thể đứng, máu có thể chạy, tiểu tóc không thể loạn. Ba cái hài tử không chút do dự từ dưới đất nằm đứng lên. Đứng vững. Trương Dương nhìn bọn họ trên mặt đất nằm đứng lên, quát lạnh một tiếng. Nghe được Trương Dương quát lạnh một tiếng, ba cái hài tử cũng không khỏi tự chủ đứng ngẩng. Chính mình đây là tình huống như thế nào, vì cái gì muốn nghe a? Đây là chuyện gì a, chúng ta như vậy thành thật đứng ở chỗ này làm gì? Ba cái hài tử không ngừng đánh ánh mắt, Trương Dương ở một bên cũng xem nhất thanh nhị sở. Ba người các ngươi cùng ta đi vào. Trương Dương ngữ khí băng lãnh nói. Nữ khí của mình trong không mang theo mảy may tình cảm Lão đại gia làm phiền người đem người thợ cắt tóc tiểu kêu đi ra đi hắn cho ba cái hải tử nói xong sau lại quay đầu cùng viện trưởng nói nhìn thấy này ba cái hải tử như vậy nghe lời hắn cũng nhẹ gật đầu nói tốt ta cái này gọi hắn ra đây sau 5 phút Trương Dương một đoàn người đi tới một cái cắt tóc phòng cắt tóc phòng là một người đại mập mạc tạm như là bóng đèn lớn đồng dạng đầu trọc nhìn thấy có người tiến vào thời điểm hắn cười ha ha một tiếng nói ta nghe viện trưởng nói có người muốn đến tạo đầu hóa ra là ba tên tiểu lưu man nha ta sớm muộn cũng sẽ trở thành đại lưu manh. Cái kia tóc vàng tiểu lưu manh hử một tiếng nói: "A, sau đó cùng ta cũng như thế sao?" Đại mập mạp sờ sờ chính mình đầu trống nói: "Ngươi này mồm nói chuyện, ta có phải hay không còn hẳn là khoa khoa ngươi." Tóc vàng hài tử sững sốt một chút, nghe được hắn nói như vậy, chính mình cũng không không biết nên nói cái gì. "Các ngươi nếu là cắt tóc lời nói, ta chỗ này thế nhưng là thu phí." Cái tên mập mạp kia run run một chút trên bụng mình thịt, cười ha ha một tiếng nói: "Đây là chương tiên sinh, ngươi cũng không cần lấy tiền." Viện đối cái tên mập mạp kia nói: Cái này không thể được, ta là làm ăn." Mập Mạp mở vòi nước, tìm một cái dao cạo nói, "Ba người các ngươi ai tới trước." Trương Dương đẩy một chút Hoàng Mao nói, "Là hắn, tiền ta thanh toán." Mập Mạp nghe xong cười lên ha hả. "Trương Tiên Sinh là cái người sảng khoái, người này hẳn là như thế nào cạo?" Mập Mạp nhìn một chút Hoàng mau nói, "Ta không muốn cạo, ta không cần để ý phát." Hoàng Mao tức giận quát, "Cũng không phải là ngươi trả tiền, ngươi kỳ kỳ vai vai làm gì?" Đại Mập Mạp không vui hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương sờ sờ cầm của mình nói, "Đem Hoàng Mao đều cho cạo đi đi." cùng một cái thiếu niên bất lương giống như. Tóc vàng thiếu niên không biết nên nói cái gì, chính mình là một cái thiếu niên bất lương à, như thế nào còn cùng một cái thiếu niên bất lương giống như. Đại mập mạp hơi động đậy tay liền đem đứa bé kia nhấc lên, đem hắn trực tiếp bỏ vào ghế trên nói, nếu là đem đầu tóc toàn bộ đều cạo sạch, vậy thì cùng ta một cái dạng. Nghe nói như thế, tóc vàng thiếu niên không ngừng đung đưa thân thể của mình nói, ta không muốn, ta không muốn cạo. Đừng động, ta nếu là không cẩn thận cắt đến lỗ thai của ngươi làm sao bây giờ? Đại mập mạp không khách khí chút nào nói, ngươi nếu để cho ta cạo trọc, ta chỗ này liền đi chết. Tóc vàng thiếu niên chu lên. Yêu chết bất tử, tạo xong về sau, lại nói chuyện này. Đại Mập Mạp không thèm để ý chút nào sống chết của hắn. Nghe nói như thế, tóc vàng thiếu niên triệt để không nói, đây là hắn trong nhà thường dùng thủ đoạn, thế nhưng là ra đến bên ngoài, nhân ra mới mặc kệ sống chết của hắn. Đại Mập Mạp hình thể mặc dù rất lớn, thế nhưng là chính mình tay lại là vô cùng linh hoạt, cái này tay tựa như là một cái bên trên dây cốt máy móc về sau, không bao lâu liền đem tóc vàng thiếu niên tóc cho cạo sạch sẽ, một cái bóng loáng tỏa sáng tóc hiện ra ở trước mặt mọi người. Đại Mập Mạp rõ ràng còn có chút không hài lòng cầm chính mình giao cạo biểu tượng tu một chút, kỳ thật hắn là cái gì cũng không có tu xuống tới. Hắn rửa tay một cái nói, "Tốt, kế tiếp còn có ai?" Trương Dương nhìn hắn nhanh gọn đem một người đầu trọc cho cạo ra tới, trong lòng chính mình đều có chút kính nghệ. Quả nhiên cao thủ tại dân gian a, thế nhưng có thể nhanh như vậy. Không đến 10 phút đồng hồ, ba cái hài tử đều bị tạo thành đầu trọc, toàn bộ phòng trong đều giống như sáng lên một cái. Trương Dương nhìn bọn họ kiểu tóc, cười ha ha một tiếng nói, "Không sai, lúc này mới có điểm người tuổi trẻ bộ Ba cái hài tử lúc này trong lòng đã không phải là phẫn nộ mà là một mặt biệt khuất, một câu cũng nói không nên lời. Chính mình Tân Tân khổ khổ lưu tóc, trong chớp mắt liền thành đầu trọc, cái này khiến ai cũng chịu không nổi, mấu chốt là như thế nào còn có có người quản loại này nhàn sự a. Như là loại này đi thu phí bảo hộ sự tình, bọn họ cũng không có bất làm, có người khả năng báo cảnh sát, có người có thể sẽ đem bọn họ đánh một trận. Thậm chí có đôi khi, bọn họ còn có thể đắc thủ một hai lần. Thế nhưng là lần này lại còn có một cái mang theo bọn họ cạo trọc. Thử nghĩ một chút, sau này mình nếu là đi tu phí bảo hộ, như vậy một người đầu trọc, đi lên hô to một tiếng Chúng ta là đến thu phí bảo hộ. Các ngươi là tới nói tướng thanh a? Vẹn vẹn là nghĩ như vậy, cũng không biết nên làm như thế nào. Hết thảy 15. Đại Mập Mạp nghỉ ngơi một hồi, cùng Trương Dương muốn cắt tóc tiền, liếc một cái ba cái hài tử nói, các ngươi không phải muốn đi chết sao? Hiện tại có thể đi. Trương Dương đơn thuần nở nụ cười, ba cái thiếu niên nhưng lại không biết bày ra đến dạng gì biểu tình. Không học một chút tốt, muốn ở cái địa phương này làm gì? Đại Mập Mạp hừ một tiếng nói, cắt cái tóc, văn cái thân, liền cảm giác chính mình lợi hại. Cũng không nghĩ một chút làm thế nào chút chuyện khác. Đại mập mạp rõ ràng là người từng trải, như vậy một phen nói xong, ba cái thiếu niên đều cúi đầu, không biết đến nên nói cái gì. "Tốt, bất quá là ba cái hài tử, về sau liền sẽ rõ ràng." Viện trưởng cười híp mắt nói. "Hừ, về sau rõ ràng sẽ trễ." Đại mập mạp khinh thường hừ một tiếng. Chương 960, gặp lại quang đầu ca. Nghe nói như thế, ba cái người trẻ tuổi đều không nói lời nào. Viện trưởng cũng không nói chuyện, hắn lời này ngược lại là nói không sai, dù sao tuổi nhỏ thời điểm không hiểu chuyện, thế nhưng là chờ đến tuổi già về sau, mới phát hiện chính mình phạm vào bao nhiêu sai lầm. Trương Dương cũng thở dài một hơi, ngấp lại tuổi của mình ít thời điểm, bị người khác gọi sao chọi, cũng là làm rất nhiều làm cho người ta phiền chán sự tình. Mặc dù có chút sự tình, cũng không phải như chính mình mong muốn, thế nhưng là những chuyện này vẫn như cũng là phát sinh ở chính mình trên người. Các người nếu là muốn cả đời làm một cái tiểu lưu manh, như vậy liền đi làm đi, mai cho đến các người chết rồi, cũng sẽ không có lòng người đau, thậm chí còn có người trở về may mắn. Cái kia đại mập mạp một bên cười, vừa nói chuyện, thế nhưng là Trương Dương có thể thấy được, nước mắt của hắn đều nhanh muốn ra tới. Trương Dương cười ha hả nhìn, cũng không nói chuyện. Ngươi biết Vu Tuấn cùng Dương Kiến Siêu đi, bọn họ ở cái địa phương này lẫn vào không tệ đi." Đại Mập Mạp cử ra một cái nhóm, ba cái người trẻ tuổi đã chôn váng, không biết nên nói cái gì. Bọn họ chất phát nhẹ gật đầu, nhìn Đại Mập Mạp. Vũ Tuấn cùng Dương Kiến Siêu là đều có người biết, coi như không có ai biết, gần nhất này mật mật ma ma sự tình, cũng làm cho không biết hắn người biết. Người xem bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào, bọn họ chết về sau, ai sẽ đi cho bọn họ ai điếu?" Đại Mập Mạp chỉ vào ba cái người trẻ tuổi nói, "Các người nếu là tiếp tục tiếp tục như thế, tương lai cũng là cái dạng này." Ba cái trẻ tuổi hài tử sắc mặt không khỏi sửng sốt một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Các người muốn trở thành cái dạng này sao? Cái kia đại mập mạp nói xong sau, hỏi bọn họ một câu. Ba cái người trẻ tuổi mặc dù không phải thực hiểu, bất quá đều chất phác lắc đầu. Trương Dương nhìn thấy bọn họ lắc đầu, chính mình cũng cười cười. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại còn có nhân vật như vậy. Chúng ta muốn hay không trở thành vu tuấn người như vậy? Vừa rồi cái kia tóc vàng nam tử cao giọng nói. Đại mập mạp nhẹ gật đầu, cũng không phải mình nói như vậy một phen. Viện trường, bên ngoài có người tìm đến chuyện. Lúc này, Vừa rồi kia người bảo vệ vội vã đuổi đến đi vào, Trương Dương sửng sốt một chút. Cái gì chạy vào rồi? Trương Dương quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kích động bảo vệ hỏi. Vừa rồi hắn cùng viện trưởng tiến vào thời điểm, kia người bảo vệ liền nói chính mình ở bên ngoài nhìn, muốn kết thúc một cái bảo vệ trách nhiệm. Trương Dương nghe hắn câu trả lời này, cũng không có người hắn đi vào. Hắn hiện tại vội vội vàng vàng đi vào, vậy đã nói rõ bên ngoài chỉ định đã tới không thiếu một cái người. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Trương Dương trầm mặt một hồi hỏi. Ước chừng có tầm 10 người. Kia người bảo vệ liền thấy một đám người từ nơi không xa đi tới nơi này. Hắn nhìn thấy đối phương đến rồi nhiều người như vậy, lúc này mới vội vã đuổi đến đi vào Hừ, làm lao tử ra ngoài, hảo hảo giáo hấn bọn họ một chút. Cái kia đại mập mạp sờ một cái chính mình đầu chọc nói. Tốt, chúng ta đi theo đại ca ra ngoài ba cái hải tử vội vàng hô. Trương Dương nhìn bọn họ, cảm giác trên đỉnh đầu chính mình có vẻ như có vài con quạ đen bay đi. Mới vừa nói cái gì tới, như thế nào một cái trước mắt, chính mình thành một cái dẫn đội đúng không? Các người đi làm gì? Trương Dương bất thình lình hỏi một câu. Vẫn là làm gì, đem bọn họ đều cho đánh lại đúng đấy Đại ca đem chúng ta cho máng tỉnh, về sau chúng ta liền theo đại ca la lột. Trương Dương nhìn bọn họ cái này ba cái hài tử, chính mình bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải máng tỉnh, đây là bệnh nghiêm trọng hơn. Nhìn bọn họ phách lối như vậy dáng vẻ, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Các người đều ở nơi này, ta đi ra xem một chút đi. Trương Dương ngữ khí bình tĩnh nói. Rốt cuộc là ai, còn mang người tới này cái nhà trẻ địa phương kiếm chuyện. Hơn nữa còn phách lối như vậy, lưu ly thành phố tổ chức ngầm, chính mình cơ hội là đều biết. Người cái kia, da ngoài không phải cho người khác trợ uy sao? Cái tên mập mạp kia chỉ chỉ Trương Dương nói đùa nói, mà cái kia ba cái hải tử nhưng không nói lời nào, bọn họ thế nhưng là trải qua, Trương Dương đánh đập, biết Trương Dương là tại cái gì trình độ. Nhìn thấy ba cái hải tử không nói lời nào, đại mập mạp cũng khoát khoát tay nói, ngươi nếu là muốn đến thì đến đi, nếu là xảy ra chuyện gì, liền nói cho chúng ta biết. Thế nhưng là nói như vậy xong về sau, cái kia đại mập mạp cảm giác có không phải chuyện như vậy. Chờ một chút, chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau sự tình đi, chí ít còn có có người trợn. Cái tên mập mạp kia nói, mấy người đi theo Trương Dương đi ra. Còn chưa tới cửa ra vào, liền nghe phía ngoài tiếng kêu to. Người ở bên trong ra tới, ta cấp cho huynh đệ tìm lại công đạo." Cửa ra vào, một người hô to. Trương Dương nghe được thanh âm này, cười ha ha. "Quang Đầu Ca, người như thế nào có xuất hiện ở đây rồi?" Trương Dương cười ha ha, "Đi ra ngoài." "Ai? Ai kêu ta?" Quang Đầu Ca nghe được thanh âm này, nhất thời bán hội còn không có nhớ tới là ai đang kêu chính mình. Ngay sau đó nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi ra. Bộp một tiếng, hắn đánh chính mình một bạt tai, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. "Mà cái kia gọi người tiểu đệ động." Lão đại đây là thế nào, bệnh chó dại phạm vào. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu đệ vội vàng vây lại. Xéo đi, ai là ngươi đại ca quang đầu ca tức giận quát? Quang đầu ca hiện tại đem chính mình cái này tiểu đệ phế đi tâm tư đều có. Trước đó hỏi thời điểm, đối phương liền nói là một cái bình thường người trẻ tuổi. Mấu chốt chính mình còn hỏi nhiều lần, từ khi có lần trước trải qua về sau, quang đầu ca làm việc đều cẩn thận nhiều. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là bị một người cho như vậy hố. Quang đầu ca, ngươi làm cái gì vậy? Trương Dương nhìn thấy chính hắn rút chính mình một cái tát mạnh từ Giới Ha Ha nói, đại mập mạp nhìn thấy Quang Đầu ca chính mình cho chính mình đến rồi một chút, cũng ngậm một chút, bất quá hắn dù sao cũng là tại trên đường hôn quang người, một cái chớp mắt liền biết là có ý tứ gì. Cảm tình cái này Trương Dương vẫn là một nhân vật lợi hại đâu. "Dương ca, Dương ca, thật không khéo lại gặp được ngài Quang Đầu ca trên mặt mang theo định nọt tươi cười cười Ha Ha nói." Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình nói, "Không có, ta cảm giác còn ngay thẳng vừa vặn, hôm nay ta trùng hợp đi vào nơi này." "Quang Đầu ca, ngươi có phải hay không có nghiệp vụ?" Trương Dương nhìn thoáng qua tiểu đệ của hắn nói, Như thế nào hiện tại cũng đến nhà trẻ nơi này kiếm chuyện, không cảm giác mất mặt sao. Đúng thế, lao mất mặt quang đầu ca theo Trương Dương mà nói nói, ta lần này chính là mang theo tiểu tử kia tới này cái địa phương xin lỗi. Nghe nói như thế, ba cái người trẻ tuổi con mắt không khỏi thẳng. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương lại còn có Trương Dương bối cảnh, vốn dĩ coi là chỉ là tương đối biết đánh nhau mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy quang đầu ca thái độ này, ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi đến thẳng. chương 961, xin lỗi. Người nói đến xin lỗi. Trương Dương cười cười hỏi. Không sai Là đến xin lỗi quang đầu ca cười ha hả nói, ta nghe nói hắn gần nhất luôn là tìm nhà trẻ phiền phức, đây không phải cho chúng ta mất mặt sao. Quang đầu ca nhìn thấy Trương Dương không nói gì, chính mình bắt đầu tiếp tục nói đến. Chúng ta mặc dù là ở cái địa phương này hốn, nhưng là chúng ta vẫn là có chính mình một bộ quy tắc quang đầu ca cười hì hì đối Trương Dương nói, ngươi nói đúng không, Dương ca. Trương Dương nhẹ gật đầu, các ngươi có quy tắc, vậy các ngươi quy tắc là cái gì? Chúng ta sẽ không đi tìm tiểu hải, lão nhân, phụ nữ sự tỉnh quang đầu ca nghĩa chính ngôn từ nói, đây chính là chúng ta định ra quý củ đị Ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều a." Trương Dương đã kích hắn một chút. Loại chuyện này cũng liền tại phim ảnh TV kịch trong nhìn thấy, bọn họ đám này tiểu lưu manh, không đi tìm tiểu hại sự tình cũng không tệ rồi." Trương Dương cười ha ha nói, "Xin lỗi cũng không cần, nói cần hữu dụng, như vậy còn muốn cảnh sát làm gì?" "Đúng đúng, Dương ca nói rất đúng quang đầu ca cười hắc hắc, không ngừng phù hợp Trương Dương." "Dương ca, thật quá lợi hại. Ta về sau cũng phải trở thành Dương ca đồng dạng nam nhân. Ta quyết định, về sau Dương ca làm cái gì, ta liền muốn làm cái gì. Chúng ta cũng phải trở thành nhân vật lợi hại như thế." Ba cái người trẻ tuổi nắm chặt chính mình nắm đâm nói, "Các người trong miệng Dương ca, hướng về cái nhà trẻ góp hơn mấy trăm vạn." Bảo vệ bất thình lình nói một câu như vậy, ba cái hài tử trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hơn mấy trăm vạn, đối bọn hắn tới nói, đều không có cái này khái niệm. Cái này? Ba cái người trẻ tuổi không biết nên nói thế nào. Chính mình nếu là cũng hơn mấy trăm vạn, khẳng định là chính mình giữ lại mà, làm sao có thể quên ra ngoài. Loại trừ điểm này, Dương ca làm được sự tình, ta đều phải làm được. Trẻ tuổi người rõ ràng có chút giận. "Các ngươi Dương ca là hai cái công ty lão bản?" Cái người bảo vệ còn nói một câu, "Ba cái, ta là tại Lưu Ly thành phố có hai cái." Trương Dương bổ sung một câu, "Ba cái người trẻ tuổi miệng há lớn lớn, lớn, cơ hồ có thể nuốt vào đi một cái lê. Như thế nào sẽ có người như vậy a? Chính mình như thế nào hôn thành hiện tại cái dạng này a? Dương ca, ngươi định xử lý như thế nào hắn a? Quang đầu ca thật sợ hai Trương Dương đem cái này ra hỏa đưa vào đi. Đối với Dương ca tới nói, đưa một người đi vào là một cái rất đơn giản phương pháp, chỉ cần một cái điện thoại là được rồi. Thế nhưng là chính mình vất ra tới, liền không chừng đơn giản như vậy. Phần nữa ra hỏa này là để cho chính mình đến giúp đỡ tìm lại mặt mũi, nếu là tiến vào, chính mình người này phẩm. Về sau cũng không cần ở cái địa phương này lăn lộn, tiếp tục như thế, chính mình Minh Thành cũng liền quét sân. Ngạch. Xử lý như thế nào? Trương Dương sửng sốt một chút, ngược lại là thật không có nghĩ qua xử lý như thế nào. Lão đại gia, người nói người này nên xử lý như thế nào? Trương Dương quay đầu nhìn phán qua viện trưởng hỏi. Nếu không cứ như vậy đi qua đi. Cái kia viện trưởng híp mắt cười một tiếng, quang đầu ca thở dài một hơi. Nếu là Dương ca có thể dựa theo viện trưởng ý tứ tới làm liền tốt. Trương Dương lắc đầu nói, đó thật là lợi cho hắn quá rồi. Quang Đầu Ca vừa thở dài một hơi, trái tim lại một lần nữa nhắc tới cổ hạng bên trên. Cái này muốn làm thế nào a? Hiện tại phải làm gì a? Trương Dương nhìn thoáng qua trước đó tìm đến nhà trẻ phiền phức cái kia tên cơ bắp, suy tư một hồi. Hắn vóc dáng rất khá, nếu không liền ở chỗ này làm bảo vệ, thuận tiện làm giáo viên thể dục đi. Trương Dương đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp. Hắn tiền lương theo ta quên tiền trong gia liền có thể. Trương Dương nói xong, nhìn thoáng qua viện trưởng. Viện trưởng nhẹ gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta vừa vận cũng khuyết thiếu một cái bảo vệ. Cảm ơn Dương ca cảm ơn Dương ca Quang đầu ca nghe được câu trả lời này vội vàng túi đầu không lưng nói lời cảm tạm thế này sao lại là sự phát ra đây rõ ràng là cho tìm một cái công tác hơn nữa còn là một cái không tệ công tác người qua đây còn không cảm giác cảm ơn Dương ca Quang đầu ca vội vàng chỉ một chút phía sau mình tên cơ bắp cái kia trước đó đeo kính đen tên cơ bắp đi tới Trương Dương trước mặt theo vừa rồi thời điểm trái tim của hắn chính là tại bất ổn sợ cái này Dương ca đem chính mình đưa đến trong cục cảnh sát đi hơn nữa quang đầu ca vẫn luôn tại xin lỗi thậm chí một chút tính tình đều không có Hắn biết chính mình lần này là nhắc tới trên miếng sắt. Tên đầu chọc này ca khẳng định là không gánh nổi chính mình. Thậm chí nghe bọn hắn nói chuyện lúc, hắn đều phải chính mình muốn chạy trốn ý nghĩ. Nếu không phải mình nhịn được. "Cảm ơn Dương ca." Hắn cung kính nói. "Không cần cảm ơn ta." Trương Dương khoát khoát tay, đối cái kia tên cơ bắp nói, "Ngươi nếu là làm cái gì có lương lương tâm sự tình, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi." "Đúng đúng, ta đã biết Dương ca." Cái kia tên cơ bắp vội vàng tú một chút cơ thể của mình nói, "Ngươi nhìn ta, nếu có người tìm đến chuyện, ta nhất định phải hào hào chi lên tiếng một chút hắn." Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua viện trưởng nói, "Lão đại gia, ngươi mang theo người này đi tìm một bộ quần áo đi." Viện trưởngừ một tiếng, mang theo cái kia tên cơ bắp đi vào. Nhìn bọn họ đều đi về sau, Trương Dương nhẹ gật đầu, đi tới Quang Đầu Ca trước mặt. Hắn tới gần Quang Đầu Ca lỗ thai nói, "Ta nói với ngươi, nếu như ngươi cái này tiểu đệ có cái gì ý đồ xấu lời nói, ta cái thứ nhất tìm người chính là ngươi." Quang Đầu Ca nghe nói như thế, chính mình sửng sốt một chút, "Như thế nào ngươi chiêu đi vào người, nếu là xảy ra chuyện, còn có tìm ta đâu? Cái này một chút cũng không tốt chơi có được hay không?" Vì cái gì bị thương luôn là ta đâu, Quang Đầu Ca trong lòng tiêu gạo. Ta đã biết Dương ca, ngươi yên tâm giao cho ta liền tốt. Quang Đầu Ca mặc dù trong lòng không thế nào nghĩ, thế nhưng là vẫn là vỗ vô, vô chính mình bộ ngực. Trương Dương nhẹ gật đầu, quay đầu cùng vừa rồi kia người bảo vệ nói, "Hảo hảo nhìn hắn, nếu là có cái gì không nghe lời địa phương, ta lại đến thời điểm cùng ta nói là được rồi." Bảo vệ trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, "Dương ca, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi." Trương Dương nhìn thấy bảo vệ được hưởng lòng tin dáng vẻ, cũng nhẹ gật đầu, "Đi vào." Hắn lần này tới là dự định nhìn một chút Vương Tử Cẩm. Thế nhưng là không nghĩ tới ra chuyện như vậy, sở dĩ chuyện này cũng liền chậm chễ. Trương Dương lại một lần nữa đi vào nhà trẻ, đi vào Vương Tử Cầm cửa lớp học, thời gian này ngủ trưa vừa vặn kết thúc. Hết thể hài tử đều lục tục về tới phòng học. Dương ca, một giọng nói vang lên. Trương Dương nhìn lại, Vương Tử Cầm đang dùng một đôi mắt to đại lượng chính mình. Hắn cười ha ha nói, "Tiểu Cầm ở cái địa phương này còn tốt không?" Vương Tử Cầm nhẹ gật đầu, khíp mắt cười một tiếng nói, "So trước đó cái chỗ kia tốt hơn nhiều." Chương 962, Tiền tiên sư kỹ thuật lái xe. Trương Dương nghe nói như thế, Vướt vướt Vương tử Cầm cái đầu nhỏ nói, "Không sao, về sau không còn có chuyện như vậy." Vương tử Cầm nhẹ gật đầu nói, "Ta biết, liền xem như có, Dương ca ngươi cũng có thể đem bọn họ đều đuổi đi." Trương Dương nghe được nhìn Vương tử Cầm cầm quả đấm nhỏ của mình, cứ nói, hắn cười ha ha một tiếng nói, "Không sai, ngươi Dương ca sẽ bọn họ đều đánh chạy." Trương Dương nhìn một chút trong phòng học lúc này đã ngồi đầy người, đẩy một cái Vương tử Cầm nói, "Lên lớp, ngươi cũng nhanh lên đi vào đi." Vương tử Cầm ừ một tiếng, vội vàng đi vào. Nhìn Vương tử Cầm đi vào về sau, Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Rất thông minh một cái nữ hài đâu. Lúc này, viện trưởng đi tới, đối Trương Dương nói. Trương Dương nhìn thoáng qua mặt mũi hiền lành của viện trưởng, đối nàng mỉm cười nói, "Đúng vậy à, ta cũng là như vậy cảm giác." Viện trưởng nghe được Trương Dương nói như vậy mỉm cười nói, "Thông minh như vậy nữ hài tử, ngươi có lẽ có thể đưa đến cái khác nhà trẻ." "Không cần." Trương Dương cười cười, đối viện trưởng nói, "Ở đây an toàn." Viện trưởng nghe nói như thế, hắn lập tức đứng thẳng người nói, "Trương tiên sinh, đa tạ người đối với chúng ta tín nhiệm." Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có cùng viện trưởng đang nói cái gì. Hai bên đều như vậy tỏ thái độ. Như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Theo nhà trẻ trở về, Trương Dương về đến nhà. Lúc này, Anu vẫn chưa về, mà Ngô Băng cũng không biết đi địa phương nào. Trương Dương nhìn cái này trong phòng đều không có người, rót một chén nước về sau, hắn đi phòng ngủ, ngồi xếp bằng tại trên giường, đem hô hấp của mình điều chỉnh một lần, sau đó luyện tập một lần lục tự quyết. Để cho chính mình toàn bộ thân thể đều cường hóa một lần, cảm giác chính mình thân thể cơ năng đều so trước đó tốt lên rất nhiều. Chờ Trương Dương tại mở mắt thời điểm, nhìn thấy trên giường của mình dính đầy chính mình mồ hôi. Không phải đâu, lần thứ nhất không phải cái dạng này. Trương Dương nhìn đã thấm đâm ga giường chính mình sửng sốt một hồi cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống hệ thống đây rốt cuộc là thế nào Trương Dương trong lòng một bực, chỉ có thể đi hỏi thăm chính mình hệ thống có thể là lần thứ nhất chỉ là hơi cường hóa một chút mà bây giờ thì là cho ngươi chậm rãi cường hóa hoặc là bài độc hệ thống cho Trương Dương một cái đáp lại Trương Dương sửng sốt một chút dù sao chính mình cũng không phải rất hiểu thế nhưng là trên giường đơn nhiều như vậy mồ hôi nếu như Anu trở về còn không biết có chuyện gì đâu hắn rời dương uống một chén nước sau đó đem ra giường trực tiếp ném tới trong máy giặt củaần áo Làm xong đây hết thảy, Trương Dương nằm vật xuống ngủ trên giường một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là đến buổi tối. Trương Dương hoạt động một chút chính mình thân thể, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đi thử xem luyện tập một chút thất thương công pháp. Ý nghĩ này mới vừa ở trong óc của mình hiện ra, liền làm cái kia hệ thống cho trực tiếp phản bác. Trương Dương còn không có làm chuyện gì, liền bị hệ thống cho chửi mắng một phen. Hắn thở dài một hơi, không nghĩ tới hệ thống thế nhưng cường thế như vậy. Ngay tại Trương Dương lắc đầu thở dài thời điểm, theo trong cửa sổ đi tới một người. Thấy này Trương Dương giật mình kêu lên, kết quả thấy rõ ràng là Sở Hạo thời điểm. Hắn hơi sững sờ, hận không thể đem hắn trực tiếp cho ném xuống. Ngươi như thế nào từ nơi này địa phương đi lên? Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Hạo, buồn bực hỏi: "Không có chìa khóa." Sở Vân Hạo trả lời một câu, làm Trương Dương á khẩu không trả lời được. "Hơn nữa ta là tới tìm ngươi." Sở Vân Hạo lại nói một câu: "Ngươi tìm ta cũng không cần leo tường đi vào a." Trương Dương càng buồn bực hơn. "Ta ở bên ngoài gõ cửa thời gian rất lâu." Trương Dương không còn gì để nói, sờ sờ cái mũi của mình nói: "Vậy nói đi, có chuyện gì?" Hàn Tư muốn đi máy bay sẽ Mỹ Quốc. Sở Vân Hạo bình tĩnh nói, "Trương Dương nhẹ gật đầu nói, cái này ta đã sớm đoán được, không làm chút gì sao?" Sở Vân Hạo lạnh lùng hỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, "Nhân ra đều phải làm máy bay rời đi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem máy bay cho nổ hay sao? Lại nói đi Mỹ Quốc máy bay cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Không cần, làm hắn trở về chính là, vừa vặn gần nhất ta rõ ràng ý tưởng gì cùng hắn đấu. Trương Dương ngày mai sẽ phải đi ra ngoài một chuyến, nếu là làm Hàn Tư Văn, nói không chừng sẽ đem tỷ tỷ của hắn dẫn tới. Như vậy, chính mình làm như vậy đi được không bố mất?" Ta ngày mai phải đi ra ngoài một bận không biết lúc nào trở về người giúp ta chiếu cố tốt công ty của người Trương Dương dừng một chút nói nếu là có người tìm đến chuyện theo ngươi xử trí nhưng là không nên náo ra tới mạng người sở Vân Hảo tại trở thành chính mình vệ sĩ trước đó thế nhưng là một sát thủ nếu như chính mình không hào hào bàn giao một phen lời nói không biết sẽ còn náo ra đến loạn gì đâu Trương Dương phân phó xong về sau tiền thiên sư một cái điện thoại đánh tới lúc này đã là buổi tối tiền thiên sư gọi điện thoại cho mình lại là cái gì ý tứ tiền thiên sư có chuyện gì sao Trương Dương kết nối điện thoại hỏi Ngay mai xuất phát, chúng ta đêm nay hảo hảo chuẩn bị một chút." Tiên Thiên sư chậm rãi nói. Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, "Cần chuẩn bị cái gì?" Người ra tới một chuyến đi, ta dẫn ngươi đi chợ đêm nhìn xem." Tiên Thiên sư nói xong, cho Trương Dương nói một cái địa điểm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình quả nhiên là cái miệng quả đến a. Vừa nói xong có việc, hiện tại chính mình vừa muốn đi ra. Trương Dương có kể một chút sở vân hạo, chính mình liền đi ra ngoài. Một đường lái xe, đi vào Tiền Thiên sư đi ước định địa phương. Vừa xuống xe liền nghe được Tiền Tiên sư cùng chính mình lên tiếng chào hỏi, Trương Dương lập tức đi tới. Tiên tiên sư, chúng ta thời gian này ra ngoài làm gì? Trương Dương nghĩ đến ngày mai xuất phát, vì cái gì muốn buổi tối ra tới mua đồ a? Ra tới mua đồ a? Tiên tiên sư chuyện đương nhiên nói. Thế nhưng là vì cái gì buổi tối ra tới mua đồ a? Trương Dương buồn bực nói. Hơn nữa thời gian này, phần lớn điểm đều đóng cửa, ra tới có thứ gì có thể mua? Tiên Thiên sư nhìn Trương Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ, cười ha ha nói, cái này ngươi liền không hiểu được đi, chúng ta có nhiều thứ chỉ ở buổi tối bán. Chợ đêm sao? Trương Dương nghe được câu trả lời này, sờ sờ đầu của mình nói, Không sai biệt lắm, bất quá chúng ta đồng dạng đều sẽ xưng hô là trợ đen." Tiền Thiên sư thần bí nói, "Lên xe, ta dẫn ngươi đi đi." Tiền Thiên sư trực tiếp lên Trương Dương xe nói. Trương Dương nhìn Tiền Thiên sư lên xe về sau, mình ngồi ở tay lái phụ bên trên. Liền thấy Tiền Thiên sư một chân đạp xuống chân ga, xe động cơ trực tiếp biến thành tiếng oanh minh. Trương Dương ngậm một chút, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, như thế nào chính mình gặp được cái này mấy cái lão đầu, kỹ thuật lái xe đều là tốt như vậy. "Đến, xuống xe đi." Không đến 10 phút đồng hồ, Thiên sư giẫm ở phanh lại nói, Chương 963, bầu không khí đột biến. Trương Dương ngồi trên xe, liền cảm giác chiếc xe này vẫn luôn tại gia tốc, gia tốc, sau đó chính là mấy cái trôi đi, chính mình còn không có làm rõ ràng cái gì, sau đó Tiền Thiên sư liền cho chính mình nói đến đến rồi. Cái gì? Trương Dương sững sốt thật lâu, hỏi cái này một câu. Đến, số xe. Tiền Thiên sư mở ra dây an toàn, cười ha hả nói. Đến rồi. Trương Dương chính mình cũng ngộng, Tiền Tiên sư rốt cuộc mở bao nhanh a? Chính mình còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cứ như vậy đến rồi. Còn tại sướng sở cái gì thần a? Nhanh lên xuống xe. Thiên Thiên Sư nhìn ngây người Trương Dương, cười một cái nói. Không phải. Trương Dương chính mình cũng không biết làm như thế nào tổ chức lưu luôn Thiên Thiên Sư, người đang tính mệnh trước đó, có phải hay không tay đua xe à? Trương Dương vội vàng hỏi cái này một cái vấn đề. Không phải a ta vẫn là cái thời bói. Thiên Thiên Sư nhìn Trương Dương kinh ngạc ráng vẻ, chính mình cũng động. Làm sao vậy? Thiên Thiên Sư nghi vẫn nhìn Trương Dương, có chỗ nào không đúng sao? Trương Dương lắc đầu nói, không có. Lúc trở về, nhất định là chính mình lái xe Nói không chừng tiền thiên sư liền một cái bằng lái cũng không có chứ. Quả nhiên cái này hẳn là thiên phú. Không có việc gì lời nói, chúng ta liền nhanh lên đi vào đi. Tiền thiên sư chỉ một cái ngõ nhỏ nói. Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu. Lúc trở về, tuyệt đối không thể để cho tiền thiên sư lái xe. Ý nghĩ này lại một lần nữa tại trong đầu của mình nghĩ đến, dù sao cứ như vậy quyết định. Trương Dương nhìn tiền thiên sư đi cái ngõ hẻm kia trong, chính mình cũng đi theo đi bảo. Chờ một chút. Tiền thiên sư đi hai bước, trực tiếp nghe xuống tới nói, cái này người trước mang lên đi nói xong Tiền Tiên sư trên tay xuất hiện một cái phòng độc khẩu trang. Trương Dương buồn bực, tiền Thiên sư mang chính mình đến chính là cái gì địa phương, như thế nào còn có khẩu trang? Đây là ý gì? Trương Dương nghi vấn hỏi. Người trước mang lên liền biết, ngươi lần đầu tiên tới, có thể sẽ có chút chịu không nổi bên trong hương vị. Tiền Thiên sư thần bí nói. Trương Dương vượt mức quy định đi một bước, đột nhiên một cỗ mùi máu tanh nồng đậm chảy ra, làm cho Trương Dương kem chút liền trực tiếp phun ra. Phun. Trương Dương phát ra một tiếng nôn mửa thanh âm, vội vàng đoạt tới tiền sư khẩu trang, thuần thục mang tại trên mặt của mình. Mặc dù là như vậy thế nhưng là Trương Dương vẫn là khục mấy âm thanh thậm chí kém chút đem chính mình ra cơm chiều cho phương ra nồng như vậy nặng mùi máu tươi hắn còn là lần đầu tiên ngửi được tiền thiên sư bên trong rốt cuộc là thứ gì A Trương Dương buồn bực mà hỏi như thế nào sẽ có nặng như vậy mùi thế nhưng là tiền thiên sư lại là cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. tiền thiên sư trên mặt mang theo tươi cười nói như thế nào có phải hay không lần thứ nhất gặp được Trương Dương nhẹ gật đầu chính mình nếu không phải lần thứ nhất gặp được cũng sẽ không là như bây giờ tình huống lập tức chính là một ít mua đồ Tiền Thiên Sư nói một cách đơn giản một chút, cũng chưa hề nói quá kỹ càng. Trương Dương nghe được mua đồ, thế nhưng là ngươi bán thứ gì, sẽ có như vậy lớn hương vị đâu. Không cần hiếu kỳ như vậy, ngươi đi vào về sau liền phát hiện không có thứ gì. Tiền Thiên Sư cười ha ha nói. Trương Dương cảm giác cùng Tiền Thiên Sư quen biết như vậy một đoạn thời gian đến nay, đây là lần thứ nhất cho khinh bị. Hắn thẳng tắp sống lưng nói, vào xem, ta còn không tin có thể có thứ gì. Hương vị là từ ngõ hẻm trong chuyến tới. mãi cho đến ngõ nhỏ bên trong, có một cái cổ lao chất gỗ cửa Cái kia trên cửa còn có dán hai cái mới tinh môn thần. Cửa thần nhãn con ngươi sáng ngời có thần nhìn bốn phía, tựa như là sống đến đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy môn thần thời điểm, chính mình cũng hạ nhẹ một cái. Tiền thiên sư trên cửa đầu tiên là gõ ba cái, về sau lại gõ cửa 5 lần. Trương Dương nhìn hắn như vậy một bộ thao tác, chính mình cũng không hiểu. Chỉ chốc lát, một người có mái tóc rối bởi, mặt đều thấy không rõ người mở ra cái tiếc cửa. Một cái càng dày đặt hơn mùi sông và mũi, Trương Dương vội vàng bưng kiếm cái mũi của mình, lúc này mới nghĩ đến chính mình còn mang theo một cái khẩu trang. Cái kia người mở cửa Nhìn Trương Dương một chút, con ngươi lộ ra xem thường qua mang. "Ngươi tốt, mấy vị?" "Hai vị." Hai người nói chuyện cứ như vậy kết thúc. Trương Dương nghe bọn hắn nói chuyện có chút choáng váng, bất quá người kia vẫn là để bọn họ đi vào. Từ trong cửa tiến vào thời điểm, cũng không phải là một cái gian phòng, mà là một cái hành lang dài dằng dặc. Trương Dương cảm giác hôm nay mình tựa như là tại nhìn điện ảnh đầu dạng. "Cái này, đây là địa phương nào?" Trương Dương chính mình cả người đều ngộp. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên, chính mình đây không phải đang nằm mơ chứ? Cái thứ hai ý nghĩ chính là, chính mình sẽ không lạc tại địa đi. Hai cái ý nghĩ đều loại bỏ rơi về sau hắn theo sát tiền thiên sư phía sau mới vừa đi vào thời điểm trong hành lang đều là một nồi lối máu cái mùi kia chính là theo những huyết dịch này trong ra tới Trương Dương mang hiếu kỳ tâm lý đưa đầu đi xem một chút cái kia hùng hậu dòng máu màu đen làm Trương Dương một hồi buồnôn kém chút đem chính mình ăn đồ vật đều phương ra nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương A hắn hận không thể hiện tại liền rời đi nơi này tiền thiên sư đến một cái nồi trước mặt đối người kia cởi một tiếng nói cho ta cầm một kg máu chó đen sắp xếp bọn Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm Mới có chút một ngộ, mới biết được người kia mua đồ lại là máu chó đen. Lại nói vì cái gì nơi này sẽ bán máu chó đen đâu? Trương Dương chính mình cảm giác càng ngột bức. Nhìn thấy Tiền thiên sư đem một thùng nhỏ sắp xếp gọn máu chó đen cầm về sau, có tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trương Dương thời điểm trước kia, nhìn qua một chút linh dị tiểu thuyết cái bản, trong đó có máu chó đen cùng lửa đen móng sự tình. Cho tới nay Trương Dương cảm giác kia cũng là tiểu thuyết, tự ngu tự nhạc mà thôi, thế nhưng là Tiền Tiên sư cũng tới mua vật này, đây là ý gì? Lão bản, cho ta mấy cái lửa đen mỏng." Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm Liền thấy Tiền thiên sư lại đi muốn mấy cái lửa lên móng. "Lão bản kia, ngươi cái kia kiếm gỗ đảo ta xem một chút. Tiền thiên sư, cái này ngươi không phải chính mình liền có sao?" Tiền thiên sư nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Ta liền vô dụng qua những chuyện này, cũng không biết có thể hay không dùng." Trương Dương chính mình cũng buồn bực, chính ngươi đều không xác định, như thế nào còn tới mua vật này? Hơn nữa nơi này như vậy ở nấp, ngươi là thế nào tới này cái địa phương? Trương Dương trong lòng vẫn muốn nhà rảnh, nếu không phải xem ở Tiền thiên sư mặt mũi trên, chính mình nơi này liền nhà "Lão bản, cho ta đến điểm." Tiền thiên sư đối một lão bản nói lão bản người cái kia gà trống lớn bán thế nào Trương Dương nhìn tiền thiên sư một đường đi qua cơ hồ đem có thể mua đều ra mua chính hắn cũng không biết nên nói cái gì mới vừa rồi còn là thần bí không khí như thế nào trong trước mắt cảm giác như là đổi đại tập chương 964 Tú một đợt kỹ thuật lái xe Trương Dương cuối cùng mang đến bao lớn bao nhỏ đồ vật đi ra cảm giác không thể so với cùng nữ sinh dạo phố mua đồ vật ít. tiên thiên sư chúng ta mua nhiều đồ như vậy cảm giác liền cái kia hẳn là hữu dụ Trương Dương cười ha Hà nói Tiền thiên sư nghe được Trương Dương nói như vậy chính mình cũng nhẹ gật đầu nói ta cũng cảm giác là cái dạng này người cảm giác như vậy như thế nào còn mua nhiều đồ như vậy Trương Dương chính mình cũng cũngộng trực tiếp đem trong lòng chính mình mà nói hô lên còn có người nơi này tiền thiên sư làm sao ngươi biết nghe được Trương Dương hỏi hai vấn đề này tiền thiên sư ngồi lên xe Trương Dương sửng sốt một chút tại sao lại làm hắn ngồi lên ghế lái rồi vừa rồi chỉ lo nói chuyện ngược lại là đem cái này sự tình quên đi ta cho ngươi một chút xíu nói đi tiền thiên sư dừng một chút mở ra chân ga Trương Dương gửi một tiếng Nhẹ gật đầu. Mua những vật này không phải ta muốn, mà là cố đại ca muốn. Cố đại sư. Trương Dương Ngộng, cố đại sư muốn những này làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn đi trộn mộ sao? Không sai, chúng ta những này coi bói, cho người khác đã thấy nhiều, phần lớn đều tin tưởng cái này mệnh lý. Tiền thiên sư thở dài một hơi nói, hơn nữa cố đại ca so ta còn cố chấp. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu như nói như vậy đến lời nói, hắn cũng liền tiếp nhận. Như vậy cái thứ hai đâu? Nơi này như vậy ẩn nấp tiền thiên sư là thế nào tìm được nơi này? Nơi này là bị chúng ta coi bói xưng là chợ co Tại mỗi cái địa phương đều có chúng ta cũng đã quen tiền thiên sư cho Trương Dương một đáp án như thế nào lần này ngươi cũng hiểu không tiền thiên sư nhìn tốn Trương Dương hỏi Trương Dương nhẹ gật đầu coi như không phải thực hiểu chính mình vẫn gật đầu đi khắc nghề như các núi liền xem như cho chính mình giảng được tại cái cảng chính mình nên chỗ nào không hiểu vẫn như cũng là không hiểu nhìn Trương Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu tiền thiên sư cười một cái nói kỳ thật ta cảm giác những vật này ta khả năng cũng không dùng được hắn nói song sau ngay sau đó có bổ sung một câu tốt nhất có thể dùng không lên Như vậy là tốt nhất. Trương Dương nhìn Tiền Thiên sư không giống như là nói đùa, chính mình nhíu mày. Cho nên nói rốt cuộc có hay không dùng a? Trương Dương tâm lý nhà rảnh, Tiền Thiên sư đem sự tình đã đều cho chính mình nói, thế nhưng lại như thế nào cảm giác lập lờ nước đôi. Mặc dù Trương Dương trong lòng có chút nghi vấn, nhưng là đã hỏi không ít sự tình, Trương Dương biết chính mình lúc nào hẳn là ngậm miệng. Tiên Thiên sư, chúng ta kế tiếp đi làm cái gì? Trương Dương nghĩ đến ngày mai sẽ phải xuất phát, hôm nay ít nhất phải nghỉ ngơi cho khỏe một ngày đi. Tiên Thiên sư bỗng lúc ních xe, chờ một cái xe đã điều tốt vị trí về sau, Hắn mỉm cười nói, "Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, liền đi Vương lão gia tử trong nhà đi." Trương Dương nghe được muốn đi Vương lão gia tử trong nhà, vội vàng lắp đầu nói, "Vẫn là không nên đi đi, luôn là phiền phức Vương lão gia tử." "Không có gì tốt phiền phức." Tiền Thiên sư lời còn chưa nói hết, một chân liền đem chân ga giẫm lên thực chất. Ông chỉ nghe được một hồi mổ tở tiếng oanh minh, Tiền Thiên sư liền đem chiếc xe trực tiếp thêm đến tối cao tốc độ. Trương Dương trở tay không kịp nhịt lên dây an toàn. Cái này thật sự là thật là đáng sợ, như thế nào còn có có chuyện như vậy đâu? Vì cái gì chính mình sẽ đụng phải chuyện như vậy đâu?" Trương Dương trong lòng như vậy nghĩ, cũng không biết nên đi làm cái gì. May mắn buổi tối xe vốn là tương đối ít, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít nổ đường phố đảng cùng một ít buổi tối lái xe ra tới chơi. Tiền Thiên sư dẫm mạnh ở chính mình chân ga liền không có bung ra. Mấu chốt là cái hướng kia bản Tiền Thiên sư còn sẽ không chuyển tới, chỉ là vẫn luôn hướng về chạy phía trước đi. Đây chính là đem Trương Dương dọa sợ, cảm giác chính mình ánh mắt đều phải ra tới. Gặp được xe thời điểm, Tiền Tiên sư đều không ngừng ấn còi. Điên rồi đi. Một chiếc xe vội vàng né tránh Tiền Tiên sư xe, quay xuống cửa sổ xe mắng to, thế nhưng là chính mình chỉ là ăn một miếng hơi khói. Thật xin lỗi a. Trương Dương cũng quay xuống xe của mình cửa sổ, cho đối phương một cái đáp lại. Vừa rồi đến thời điểm, Trương Dương chính mình tại ngây người, căn bản cũng không có chú ý tới Tiền Tiên sư tốc độ xe. Mà trở lại thời điểm, Trương Dương cả người đều online, bất quá cả người cũng đều không tốt. Thật xin lỗi liền xong việc a. Kém chút bị đụng vào người hồ lớn, hỗn đản, nhanh lên dừng xe lại xin lỗi. Trương Dương ngược lại là không có nghĩ qua xuống tới đỗ xe xin lỗi. Hơn nữa trái lại tiền thiên sư, ngược lại là so với chính mình bình tĩnh nhịu, hoàn toàn không thèm để ý chung quanh thanh âm. Chiếc xe kia kém chút bị đụng về sau, nhìn thấy đối phương không có chút nào muốn đỗ xe ý tứ, cộng lại chân ga liền đuổi theo. Trương Dương ngay từ đầu thời điểm, còn có thể từ sau xem trong kính nhìn thấy chiếc xe kia, thế nhưng là qua không có một hồi, liền đối phương ánh đèn đều không nhìn thấy. Tiên thiên sư lúc này mới buông xuống chậm tốc độ của mình. Hô. Tiên thiên sư thở ra đi một hơi nói, ngươi chiếc xe này không tệ. A. Trương Dương ngậm một chút. Ta nói ngươi chiếc xe này không tệ. Tiền thiên sư lại nói một lần nha Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì dù sao chính mình đáp ứng trước rồi nói sau không nghĩ tới tiền thiên sư đều như vậy lớn một người lại còn có một viên cạ gì trái tim cái kia chúng ta tới rồi sao Trương Dương mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài nói kết quả Trương Dương nhìn một hồi hắn liền lâm vào một cái trầm mặc, bởi vì cái này địa phương hắn căn bản cũng không có tới qua tiền thiên sư sẽ không là chạy sai chỗ A nghĩ như vậy Trương Dương trên chắn đều chạyy xuống mồ hôi lạnh ai tiền thiên sư nhìn một chút bên ngoài nói Chúng ta có phải hay không chạy sai chỗ?" Trương Dương chất phát nhẹ gật đầu nói, "Tiền Thiên sư, nếu không ta lái xe đi." Tiền Thiên sư vẫy vây tay, "Ngươi ngồi xuống, ta lái xe là được rồi." Ừ ngục một tiếng. Trương Dương nội tâm có chút sụp đổ. Ta ngồi xuống, thế nhưng là ta ngồi không tốt. Tiền Thiên sư một cái quay lại, trực tiếp đem chiếc xe quay đầu truy chuẩn bị trực tiếp lái trở về. Trương Dương sắc mặt đều biến thành màu xanh lá, này nếu là so đi theo Tiền tiên sư đi cái kia chợ đen còn đáng sợ hơn nhiều. Xe lại một lần nữa phát động, một đường nhanh, bên cửa sổ phong thanh hô hô thổi qua. Trương Dương con mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên một chiếc xe theo trước mắt của mình bay qua. Trương Dương sửng sốt một chút, chiếc xe kia không phải liền là chính mình vừa rồi gặp được chiếc xe kia sao? Chiếc xe kia chủ nhân rõ ràng cũng nhận ra Trương Dương, đội vàng thắng gấp. Nơi này nhìn lại, vừa rồi chiếc xe kia đã sớm không biết đi địa phương nào. Khi dễ người a. Lái xe người kia đối ngoài cửa sổ xe hô lớn một tiếng, "Ngươi vừa rồi nghe được cái gì thanh âm sao?" Tiền Thiên sư quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. "Không có, không có." Tiền Tiên sư ngươi còn nhanh lên lái xe đi. Trương Dương cơ hồ là dùng cả tay chân hô. Chương 965, còn có người đến. Rốt cuộc, Trương Dương cùng Tiền thiên sư đến Vương lão ra tử trong nhà. Trương Dương xuống xe lúc, cảm giác chính mình chân đều mềm nhũn. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào đi tới trong phòng. Dù sao nơi này còn có Vương lão ra tử cho chính mình một gian phòng ốc. Trương Dương ngã xuống trên giường của mình đi ngủ đi qua. Cái này thật sự là thật là đáng sợ, về sau liền đối không thể lại để cho Tiền Tiên sư sở đến xe. Mấu chốt là Tiền thiên sư là bằng lái đều không có người, làm sao lại đem chiếc xe lái như vậy thông thuận đâu? Trương Dương chính mình cũng ngộng, còn có chuyện như vậy sao? Cảm giác gần nhất qua thật thống khổ a. Trương Dương tại một lời phàn nàn trong, lễ mà lễ mệ ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều đặc biệt khó chịu, có lẽ là bởi vì hôm qua quá khẩn trương, để cho chính mình thần kinh đều căng thẳng, mới tới có nay ngày mai chuyện như vậy. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, làm lên chính mình lục tự quyết. Rốt cuộc tại lục tự quyết kết thúc về sau, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể cùng tinh thần đều tốt hơn nhiều. Gần nhất quả nhiên là phúc lớn mạng lớn tạo hóa đại, như vậy lại còn có thể sống. Trương Dương tự đủ nói, Trương Dương hoạt động một chút chính mình thân thể, sau khi mặc quần áo tử tế, tiếp theo đi ra. Nơi này vừa ra cửa, liền thấy Vương Hiểu Mẫn đứng tại chính mình cửa ra vào. "Dương ca, người tìm đến ta?" Vương Hiểu Mẫn ôm chặt lấy Trương Dương, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ dơ tay lên. "Dương ca, người mỗi lần thấy ta đều cái dạng này, là có ý gì?" Vương Hiểu Mẫn hử một tiếng, nhìn Trương Dương nói, Người mỗi lần đều như vậy, làm ta không biết nên làm sao bây giờ a." Trương Dương lúng túng nói, hắn nhiều lắm thì đem Vương Hiểu Mẫn trở thành chính mình muội muội thậm chí liền mọi mọi ý nghĩ đều không có, thế nhưng là tình huống này, làm Trương Dương căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa từ khi gặp mấy cái kia người thần bí về sau, Vương Hiểu Mẫn có vẻ như liền biến thành bộ dáng này. Cũng không biết là trước kia hắn nói cái gì, vẫn là cho Vương Hiểu Mẫn làm cái gì. Trương Dương nghĩ tới đây, quyết định chờ lần này trở về về sau, đem Vương Dĩnh tìm đến cho Vương Hiểu Mẫn nhìn xem. Người xem bọn hắn hai cái cảm tình thật tốt, Vương lão gia tử liền không có nghĩ tới sao? Nơi xa cái đình trong, Tiền thiên sư không có chút nào nhận tự mình lái xe ảnh hưởng, đối Vương lão gia tử cười ha hả nói: Vương lão gia tử cũng nhẹ gật đầu nói, nhìn như vậy quả thật không tệ, đây là bọn họ sự tình, chúng ta người như vậy, liền rõ ràng tất yếu đến hỏi những chuyện này. Nghe được Vương lão gia tử nói như vậy, Tiền thiên sư cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương thấy được Tiền thiên sư, vội vàng đi tới. Vương Hiểu Mẫn tại Trương Dương đằng sau giậm chân, tự lầm bầm nói, thật là, đi tìm hai cái lao đầu tử có gì vui. Trương Dương đi ra ngoài không có hai bước, nghe nói như vậy thời điểm, cười khan một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù Vương Hiểu Mẫn ta có chút đạo lý, thế nhưng là Trương Dương vẫn như cũng là đến Tiền tiên sư bên người. Ngươi không cùng tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, tới tìm chúng ta hai cái lao già hoảng hẹm làm gì? Tiền Thiên sư trừng mắt liếc Trương Dương, ghét bỏ hắn không biết thời thế. Trương Dương chỉ có thể đáp lại mỉm cười. "Tiền Thiên sư, chúng ta khi nào thì đi a?" Trương Dương nhìn Tiền Thiên sư hỏi. "Gấp cái gì, còn có hay không đến đâu?" Tiền Thiên sư uống một chén nước trà nói. "Dương ca, vừa mới đến, ngươi như vậy vội vã đi làm gì?" Vương Hiểu mất nghe Trương Dương muốn đi, vội vàng đi lên bắt lấy Trương Dương cánh tay. Trương Dương cũng không tiện tránh thoát. Vương lão gia tử nhìn cháu gái của mình, mỉm cười. Bất quá trong tim mình cũng là buồn bực, như thế nào cháu gái của mình ngạch bây giờ trở nên như vậy sáng sủa, trước đó còn không có gặp được đâu. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, tất cả mọi người không nói, nhìn bọn họ đều không nói lời nào, Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Tiên Thiên sư ở bên trong ạ. Đột nhiên một người ở bên ngoài hô một tiếng. Tại, ở đây. Tiên Thiên sư vội vàng đáp. Trương Dương cũng theo bản năng hướng về cửa ra vào nhìn lại. Liên thấy cửa ra vào lúc này đến ba người, bên trong một cái tóc dài thành tú nam tử, một cái to con đầu mập mạp, Trương Dương nhìn về phía hắn thời điểm, Người kia còn hướng phía bên chính mình nhìn qua. Hắn cánh mũi hơi nhíu, nhìn Trương Dương bên cạnh còn có một cái muội tử, không khỏi hừ một tiếng. Trương Dương khỏe miệu giật một cái, như thế nào cái này, nam nhìn thấy chính mình bên cạnh Vương Hiểu mẫn sẽ là như vậy một bộ biểu tình đâu. Trương Dương ngay sau đó lại liếc mắt nhìn, còn có một người nữ sinh. Nàng mày như vẽ, môi son bôi đỏ, trứng ngủng khuôn mặt nhỏ, tròn gầy mà đầy đặn thân thể mềm mại, mặc vào một thân hỏa hồng quần áo, tại cái này ba người bên trong chói mắt nhất. Trương Dương thấy được nàng thời điểm, cũng không khỏi đến tại trên mặt của nàng dừng lại được khắc. Nữ sinh này cho chính mình một loại thực cảm giác thân bí, chính mình vẫn là đường đi cùng nàng tiếp xúc. Trương Dương trong lòng có như vậy một cái ý nghĩ. Vương hiểu mẫn nhìn Trương Dương con mắt chăm chú vào nhân ra mặt trên nửa khắc, thử một tiếng. Dương ca quả nhiên chính là thích như vậy dáng người cao gầy nữ sinh, dạng này nữ sinh, chính mình không có chút nào thích. Nàng túi đầu nhìn một chút thân thể mình, mặc dù cái đầu không cao, thế nhưng là không chịu nổi chính mình đáng yêu à. Lại nói, ta ở độ tuổi này vẫn là có khả năng cao lớn. Vương hiểu mẫn như vậy nghĩ, bóp bờ eo của mình đi kia nữ nhân một chút Kia nữ nhân nhìn thấy Vương Hiểu mẫn đối với chính mình động tác, bị cười. Vương Hiểu mẫn nhìn nàng đối với chính mình nợ nụ cười, vội vàng quay đầu đi, nữ nhân này lại còn đối với chính mình tiểu, ta lại không thích hắn. Tiên thiên sư, ngượng ngủ, chúng ta tới chậm. Cái kia nữ mở miệng nói ra. Nữ nhân tiếng nói hơi có chút bé nhọn, lúc nói chuyện, đứng thẳng người, tỏ ra phi thường cung kính. Trương Dương nhìn nàng cái dạng này, cánh mũi hơi nhíu, cái này nữ cử chỉ nhỏ nhã, thế nhưng là nhìn nàng ánh mắt, đều khiến người cảm giác có chút không thoải mái. Không có, không có. Tiên tiên sư cười ha, ha. Đối ba người nói, không muộn không muộn, chúng ta cũng không có đi vội va đâu. Chúng ta. Cái kia gầy gò nam tử nghe lời này, nói một câu nói. Thanh âm của hắn khiến người ta cảm thấy mềm mại vô lực, Trương Dương cảm giác cái này nếu là kia nữ nhân nói ra, khẳng định sẽ có rất nhiều nam sinh lòng ý muốn bảo hộ. Không sai, chúng ta bên này còn có một người. Tiên thiên sư chỉ một chút Chu Dương, chính là hắn. Trương Dương cũng mang tính tượng trọng cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Cái kia to còn rõ ràng có chút không vui, liếc một cái Trương Dương nói, gia hỏa này cao cao gầy gò, có năng lực gì sao? Tương Cách Khánh không nên nói lung tung. Cái kia nữ đối với to con quát lạnh một tiếng. Khỏe miệng nàng mang theo mỉm cười, đối Trương Dương nói, ngượng ngùng bằng hữu, chúng ta người này tương đối thích nói thẳng. Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, lời nói này thật có trình độ, mặt ngoài là cùng chính mình nói xin lỗi, vụ trộm lại biến tướng hỏi mình rốt cuộc có hay không năng lực. Chương 966, khó chơi người. Nếu là người khác đứng ở chỗ này, hoặc là nghe không hiểu đây là nói cái gì ý tứ, cười một tiếng liền đi qua, hoặc là liền bị kìm nén đến nói không ra lời. Thế nhưng là Trương Dương lại không giống nhau, ngươi không trêu chọc ta. Như vậy ta cũng không đi trêu chọc ngươi, nếu như ngươi trêu chọc ta, như vậy thì không thể trách miệng ta độc." Trương Dương trên mặt mang theo tới cười, nhìn cái kia to có nói, "Không có việc gì, ta xem ngươi người bạn kia tựa như là toàn cơ bắt người." Lời này vừa ra, bầu không khí đột nhiên đông lại. Tiền Thiên sư cười ha ha cũng không nói chuyện, dù sao hắn là đứng tại Trương Dương bên này. Vừa rồi nghe nói như vậy thời điểm, Tiền Thiên sư trong lòng cũng cảm giác có chút không thoải mái. Như vậy móc lấy con mắng chửi người, cho dù ai nghe, ngươi cũng sẽ cảm giác không thoải mái, đặc biệt là tại nói chính ngươi người thời điểm. Ngươi có ý tứ gì? Đầu góc ngươi mới không dùng được đâu. Cái kia to con hừ một gỗ, con mắt chừng phải cùng con lửa con mắt đồng dạng, hẳn không thể tiến lên cùng Trương Dương đánh một trận. Tương Cách Khánh, nữ quát lạnh một tiếng, rõ ràng chi tiết là ba người này người tâm phúc. Không phải? To con tức giận nhìn Trương Dương nói, không phải cái gì? Nữ nhân chừng mắt liếc cái kia to con nói, chẳng lẽ ngươi không phải toàn cơ bắc sao? Bị như vậy một giống, cái kia to con cũng không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời không có chủ trương. Được rồi, đại tỷ không cho ngươi nói chuyện, ngươi cũng không cần nói chuyện. Cái kia thanh tú nam tử nhìn thoáng qua to con, dùng chính mình yếu đuối thanh âm nói. Trương Dương xem cái ba người bọn hắn kẻ sướng người họa, khỏe miệng của mình lộ ra mỉm cười. "Để ngươi vừa rồi một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, ta như thường đối được ngươi nói không ra lời." Tiền Thiên Sư khục một tiếng nói, "Đã người cũng đã đến đông đủ, chúng ta cũng liền lên đường đi, trên đường ta đem giới thiệu cho các ngươi một chút." Tiền Thiên Sư dừng một chút tiếp tục nói, "Chúng ta lần này là muốn cùng đi ra, sở dĩ ta không hy vọng chúng ta có cái gì khác nhau." Trương Dương nhẹ gật đầu, cung kính đối với Tiền Thiên Sư nói, "Tiền Thiên Sư nói cái gì chính là cái đó." Nữ nhân cũng nhẹ gật đầu nói, ta cũng đồng ý vị tiểu ca này cách nói. Ta cũng đồng ý. Thanh tú nam tử gậy một chút chính mình tóc cắt ngang chán, nhìn so nữ nhân đều là mị hoặc. Chỉ có cái kia to con, lăng là một câu không nói, vẫn là bởi vì trương dương vừa rồi câu nói kia đang hờn rỗi. Thanh tú nam tử chọc lấy một chút to con, lúc này cái kia to con mới hừ một tiếng nói, tốt, ta đồng ý. Tất cả mọi người đồng ý về sau, tiền tiên sư mỉm cười nói, xe ngay tại bên ngoài, đã đều đồng ý, chúng ta liền đi đi thôi. Ta không đồng ý. Một thanh âm đột đột vang ở trong không khí Trương Dương vừa nhìn là Vương Hiểu Mẫn kêu đi ra. Ngươi ở đây xem náo nhiệt gì, nhanh đi về. Vương lão gia tử nghe được cháu gái của mình thanh âm, hướng về cháu gái của mình quát lớn một tiếng. Ta chính là không đồng ý. Vương Hiểu Mẫn xem bọn hắn một đám như vậy chính thức, chính là cảm giác trên có chút không thích hợp. Thế nhưng là cũng nói không nên lời địa phương nào không đúng, lại không có ngươi chuyện gì, nhanh lên chính mình chơi đi. Vương lão gia tử hừ một tiếng, chừng cháu gái của mình một chút. Cháu gái của mình lúc nào cũng như vậy không nghe lời. Thế nhưng là có ta Dương gia sự tình. Vương Hiểu Mẫn không buông tha nói. Trương Dương hắn cũng đều đồng ý. Vương lão ra tử khổ tâm bà khẩu khuyên lơn. Trương Dương cũng là xấu hổ cười một tiếng, như thế nào lúc này, Vương Hiểu Mẫn ngược lại là cùng một đứa bé đồng dạng. Thế nhưng là ta chính là không muốn cùng ý. Vương Hiểu Mẫn hử một tiếng nói. Trương Dương nhìn Vương Hiểu Mẫn vẫn luôn làm như thế, trong lòng cũng có chút cảm kích, dù sao lần này ra ngoài, còn không biết sẽ có chuyện gì. Thế nhưng là chính mình cũng không thể bởi vì nguy hiểm thì không đi được, hệ thống để cho chính mình đi, còn có một cái phương diện chính là, mình còn có một cái nguyện rụa ở trên người đâu. Hơn nữa cái này nguyên dược cũng không biết thời gian dài bao lâu. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, vốn dĩ cho là chính mình có hệ thống liền có thể vô địch, thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại còn có nhiều như vậy sự tình cần xử lý. Tiểu Mẫn, Trương Dương dừng một chút, nhìn Vương Hiểu Mẫn con mắt, ta chính là không đồng ý, ngươi nói cái gì đều không dùng. Vương Hiểu Mẫn đem đầu của mình quăng cùng một cái trống lúc lắc đồng dạng. Ta nhất định phải đi. Trương Dương dừng một chút nói. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương lời này, vội vàng bắt lấy Trương Dương cánh tay, sợ hắn hiện tại liền biến mất trước mặt mình. Không được, Vương Hiểu Mẫn không khách khí chút nào nói, một độ ngươi chính là nếu nghe ta. Trương Dương cánh mũi hơi nhíu, cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao hắn đối Vương Hiểu Mẫn là không có một chút ý nghĩ. Cũng không thể toàn nói như vậy, chỉ có thể nói chính mình cũng không muốn cùng Vương Hiểu Mẫn có tình cảm gì thượng tranh chấp. Không có việc gì, ta qua mấy ngày liền trở lại. Trương Dương đối Vương Hiểu Mẫn nói, mấy ngày liền trở lại lời nói, vậy không nên đi. Vương Hiểu Mẫn một bộ đương nhiên dáng vẻ nói. Trương Dương một hồi xấu hổ, không biết nên làm nói cái gì, như thế nào cảm giác lời nói này chính mình cũng không có không có lý do đi phản ba ca. Không được, ta cái này nhất định phải đi." Trương Dương kiên định nói, cũng không quan tâm Vương Hiểu Mẫn nói cái gì. "Ta đây cũng phải đi." Vương Hiểu Mẫn không chút nào yếu thế hô. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào mới có thể tự mình đi a? "Tiền Thiên sư vô vỗ Trương Dương bả vài nói, ngươi không cần nói, vẫn là ta tới nói đi." Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thấy tiền Thiên sư ánh mắt kiên định, chính mình cũng nhẹ gật đầu. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu Trương Dương ra ngoài. Trương Dương suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Thế nhưng là ra tới về sau Trương Dương cảm giác có chút không thích hợp luôn cảm giác cái kia tiền thiên sư để cho chính mình ra tới trước đó có thể sẽ hố chính mình a Trương Dương suy tư một hồi đi thẳng vào. chính mình còn không có đi vào tiền thiên sư liền đi ra tới tốt chúng ta đi thôi tiền thiên sư con mắt cười tụng tỉm Trương Dương ngạch nhìn thấy tiền hắn thiên sư cái biểu tình này để cho chính mình tầm cảm là nhắc tới cổ họ bên trên tiền thiên sư người ở bên trong rốt cuộc cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì Trương Dương buồn bực mà hỏi bây giờ không phải là rất tốt sao Vương hiệuuẫn đã đá ứng Sẽ không đi đi theo người thêm phiền thoái tiền thiên sư không có trả lời Trương Dương vấn đề ngược lại đi ngoặt vào một cái Nghe được tiền thiên sư câu trả lời này Trương Dương càng là cảm giác có chút không ổn không biết vì cái gì luôn cảm giác tiền thiên sư càng là nói như vậy trong lòng chính mình càng là không nắm chắc à không muốn đi có thể không cần tìm như vậy lý do một thanh âm em emột ngột vang vọng trong không khí Trương Dương sửng suốtt nhìn lại cái kia to con đi ra nghe nói như thế Trương Dươngết miệng lên hắn nhìn thoáng qua tiền thiên sư nói tiền thiênương chúng ta bây giờ xuất phát cái kia người lái sẽ đi 967 tiể thị tiền thiên sư nghe xong để cho chính mình lái xe chính mình người mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ Trương Dương cũng lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười cả người nhìn tựa như là một đầu giảo hoạt tiểu hồ ly kia đi thôi ta ở cái địa phương này đều đợi đủ chưa to con hận không thể đi nhanh lên hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn cái này Trương Dương rốt cuộc có bản là gì tiền thiên sư nhẹ gật đầu nói vậy thì tốt ta lái xe đi nói xong câu đó về sau tiền thiên sư dừng một chút nói các người vẫn là trước nhận thức một chút đi chúng ta còn muốn cùng đi cái chỗ kia đâu Nghe được tiền thiên sư lời này, Trương Dương nhẹ gật đầu, mặc dù cùng ba người này ở chung không phải như thế nào vui vẻ, nhưng là tiền thiên sư nói rất đúng, dù sao vẫn là muốn cùng đi, ở đây có thể có một chút không hợp, nhưng đến lúc đó liền không thể như vậy, vàng không, còn không biết xảy ra loạn gì. Ta gọi Trương Dương. Trương Dương cung kính cùng bọn hắn nói. Trương Tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Hạ Lị Lị. Nữ nhân cũng rất có lễ phép nói. Ta gọi Hình Chiêu Vĩ. Cái kêu thanh tú nam tử nói ra lời này thời điểm, Trương Dương cũng sừng suốt một chút. Cái tên này cùng hắn bộ dáng thật sự có chút không giống tương Cái kia to con hừ một tiếng. Trương Dương cười cười xấu hổ. Một hồi ngươi lên xe thời điểm liền biết, Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe, đầy đủ để ngươi trên đường hét lên. Ta gọi Tiền Thiên Sư, các ngươi hẳn là đều biết. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói, chúng ta lên xe đi, loại trừ chúng ta còn có mấy người đâu. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi tới xe của mình trước, đưa chìa khóa cho Tiền Thiên Sư. Hắn loang phẳng như rõ, tối hôm qua trở về thời điểm, Tiền Thiên Sư có vẻ như còn đi tăng thêm một cái dầu, muốn nói Tiền Thiên Sư cũng có mở qua xe, Trương Dương cảm giác đánh chết chính mình cũng không tin. Này chỗ nào như là không có mở qua xe gián vẻ. Đây rõ ràng chính là mở đặc biệt thuận lợi, hơn nữa xe lúc nào gần như không còn giàu, chính mình cũng đã tính rất rõ ràng. Đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích, đây chính là kinh nghiệm, Trương Dương cảm giác Tiền tiền sư tuyệt đối mở qua xe đua. Trương Dương cùng mặt khác hai người nam ngồi ở phía sau chỗ đậu trên, trái tim không tự chủ được đến nhảy nhảy nhót. Dù sao vị trí kế bên tài xế thượng còn có dây an toàn, nhưng là đằng sau liền không còn có cái gì nữa. Trương Dương lớn tiếng hít thở một cái, đối Hạ Lệ Lệ nói, "Hạ tiểu thư, ngươi tốt nhất đeo lên dây an toàn." Hạ Lệ Lệ quay đầu về Trương Dương cười một cái nói, "Cảm ơn nhắc nhở." Trương Dương cũng nhẹ gật đầu, chính mình cũng không phải nhắc nhở nàng, dù sao nhân ra là cái nữ sinh, chính mình vẫn là cho nàng nói rõ một chút tương đối tốt. Như vậy, chính nàng cũng trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý. Hạ Lệ Lệ buộc lại dây an toàn về sau, Trương Dương cũng đem phần lưng của mình dán thật chặt tại xe trên lưng. Cái kia thanh tú nam tử nhìn thấy Trương Dương động tác này, chính mình hơi sững sở. Suy tư một hồi, cũng đem phía sau lưng của mình dán thật chặt tại xe chỗ ngồi. "Hình Chiêu Vĩ, ngươi đây là ý gì, không phải liền là ngồi cái xe mà thôi à?" Tương các Khánh nhìn hình chiêu vĩ cái dạng này, cười ha ha nói. Hình chiêu vĩ cười xấu hổ cười, lớn tiếng nói, ngượng ngùng, ta ngắt xe. Tiền Thiên sư, ngươi đem xe mở chậm một chút. Hắn nói xong sau, hướng về Tiền Thiên sư bên kia hô một tiếng. Tiền Thiên sư trên mặt mang theo tươi cười, từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua hình chiêu vĩ nói, không có việc gì, ta lái xe không phải rất nhanh, hơn nữa còn tử ổn. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, chính mình kém chút liền cười ra tiếng, thế nhưng là suy nghĩ một chút, Tiền Tiên sư có vẻ như nói cũng không tệ. Dù sao hôm qua ngồi xe thời điểm, Mình ngược lại là không có cái gì say xe cảm giác, chỉ là xe của hắn có chút nhanh mà thôi. Thế nhưng là chính mình làm hai lần, hiện tại trong lòng vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn họ này ba cái lần thứ nhất ngồi, một hồi liền có trò hay có thể nhịn. Các người tất cả ngồi đàng hoàng, chúng ta muốn đi." Tiền Thiên sư khục một tiếng, cái chìa khóa vặn một cái, động cơ lập tức anh mình đứng lên. "Tốt, tốt, nhanh lên lái xe đi." To con không kiên nhẫn nói. Tiền Thiên sư nghe nói như thế, trực tiếp đem đạp lút cần ga, xe ông một tiếng liền liền xông ra ngoài. To con sửng sốt một chút, con mắt chớp chớp. Sau đó nhìn một chút ngoài cửa sổ. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hắn đem đầu chuyện trở về, có nháy nháy mắt. Trương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này, không hiểu nhớ tới rất sớm trước đó chơi một cái trò chơi gọi nhị dạ rửa, cái kia mở mịt nháy mắt động tác. Cái này to con làm ra trong đó 8 phần tương tự độ, trong đó 2 phần không có, là bởi vì hắn không có cái kia mang tính tiêu chí mai rửa. Mà cái kia nói chính mình say xe thành tú nam tử, phía sau lưng dán thật chặt tại cái kia xe chỗ ngồi, sợ mình biết bay đi ra đồng dạng. Hạ Lệ cũng là dán thật chặt tại cái kia xe ngồi, con mắt vẫn luôn nhìn phía trước. Trương Dương tưởng tức bọn họ động tác, mình ngược lại là lại nhàn, dù sao đã ngồi qua ba lần, chính mình trái tim cũng chịu được lại. Tiên Thiên sư, chúng ta cũng không phải rất gấp, có thể lái chậm một chút. Tô con tương các cánh rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng hô một tiếng. Người này một cái lao nhanh, sau đó thắng gấp, một cái chuyển biến, làm ai cũng chịu không nổi a. Tô con còn tưởng rằng là bởi vì chính mình biến tướng nói Trương Dương lãng phí thời gian, Tiền Thiên sư thường thật, chính mình trên đường đi đều tại gia tốc. Không sai, Tiền Thiên sư chúng ta có thể mở chậm một chút. Hạ Lệ Lệ cũng cười cười nói, hoàn toàn không cần thiết nhanh như vậy. Thanh túi nam tử cũng vội vàng nhẹ gật đầu, cảm giác hai người nói đều đúng, ngược lại là Trương dương vẫn luôn thờ ơ. Khi thật chính hắn trái tim cũng đến cổ học trên, nếu không phải mình quen thuộc, đoán chừng hiện tại đã sớm kêu đi ra. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là, tiền thiên sư lần này lái xe tốc độ đã là chậm. Nếu như là hôm qua cái kia tốc độ, ba người bọn hắn hiện tại đoán chừng đã kêu đi ra. Tiền thiên sư dừng một chút nói, chậm một chút. Ta đã so bình thường chậm rất nhiều. Chậm rất nhiều chính là đem đạp lút cần gã. To con trong lòng của nhà l Trương Dương sắc thực nhẹ gật đầu nói, "So ta hôm qua ngồi thời điểm chậm nhiều." "Chậm nhiều?" To con kinh ngạc nhìn Trương Dương, "Tiểu tử này là đang nói đùa chứ, hơn nữa còn là nói chậm nhiều." "Lời này của ngươi nói cho ai nghe, ai cũng sẽ không tin a. Ngươi xem, ta nói không sai chứ?" Tiền Thiên sư cười một cái nói, "Hơn nữa Tiền Thiên sư đây là lần thứ tư lái xe." Trương Dương lại bổ sung một câu, "Hai người kẻ sứa người họa, đem ba người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời lắp bắp hỏi không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Tiền tiên sư còn là lần đầu tiên lái xe." Trước đó đều không có mở qua xe, hơn nữa còn mở nhanh như vậy. Chính mình vì cái gì muốn ngồi chiếc xe này a? Thanh tú nam tử cùng to con nghĩ đến vấn đề này thời điểm, đều đồng loạt nhìn về phía Trương Dương. Chương 968, một lần liền đủ. Trương Dương nhìn thấy bọn họ đồng loạt nhìn mình, xấu hổ cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói, Tiền thiên sư nói không sai, đây đã là chậm. Nghe nói như thế, hai người con ngươi trong đều mang lửa giận. Chúng ta chỗ nào muốn hỏi ngươi Tiền thiên sư mở nhanh vẫn là chậm, chúng ta bất quá chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì để chúng ta ngồi chiếc xe này a? Hai người nghe được Trương Dương nói như vậy, lăng là một bụng tính tình ngạch không biết hướng địa phương nào phát. Cái kia Tiền thiên sư, nếu không chúng ta chậm một chút nữa a. Trương Dương nhìn hai người mang theo lửa giận con mắt, xấu hổ cười một tiếng. Không cần thiết, ta cảm giác cái tốc độ này vừa vặn. Tiền thiên sư lúc này cùng Tiểu hài đồng dạng, vô luận ngươi muốn hắn làm cái gì, hắn đều cùng ngươi nói không cần. Trương Dương nghe được Tiền thiên sư câu trả lời này, bất đắc dĩ nhún vai. Tương Cách Khánh cùng Hình Chiêu Vĩ tiếp tục nhìn chằm Trương Dương con mắt, một bộ ngươi không cho xe chậm lại, chúng ta liền ăn người tư thế. Trương Dương cười cười cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình vừa rồi xác thực muốn chỉnh bọn hắn một chút, thế nhưng là nhìn thấy bọn họ hiện tại cái dạng này, Trương Dương còn cảm thấy hai người kia vẫn là thật đáng yêu. Tiễn Thiên sư, chúng ta vẫn là chậm một chút đi. Hạ Lệ Lệ cũng có chút không chịu nổi. Nàng tại tay lái phụ trên, buộc lên dây an toàn, có thể nói là an toàn nhất một người. Thế nhưng là ở cái địa phương này, hắn cũng đem phía trước nhìn rõ ràng. Trong mắt của nàng, liền thấy Tiền Thiên sư vượt qua một chiếc lại một chiếc xe, hơn nữa động tác cũng đều cùng với sáo trá. Chính mình một lát sau, cũng không dám đi mở mắt nhìn như thế nào còn có chuyện như vậy đâu. Rất nhanh xe lái vào nông thôn. Tiên thiên sư cười một cái nói, "Các vị, đều ngồi vững vàng ha." Trương Dương nghe nói như thế, lập tức hai tay nắm lấy chỗ ngồi dưới đáy. Tương Các Khánh cùng hình Chiêu Vĩ nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng lập tức học Trương Dương, đem chính mình tay hung hăng chộp vào xe chỗ ngồi. Bộ dáng cùng với bọn người. Trương Dương trong lòng cũng có chút hối hận, hắn lúc này mới nhớ tới, Cố đại sư là nông thôn lại, mà con đường này cũng là đặc biệt khó đi. Lần trước đến thời điểm, vẫn là chính mình mang theo Tiên tiên sư đến, lúc đi cũng là chính mình lái xe. Lúc kia còn hoàn toàn không biết Tiền tiên sư còn có như vậy kỹ thuật lái xe. Nếu như lần trước cái kia nữ cũng ngồi chiếc xe này, không biết sẽ là tình huống như thế nào. Trương Dương như vậy nghĩ, liền nghe được xe tiếng mổ tở càng lúc càng lớn, cảm giác toàn bộ xe đều tại hành minh. "Veng" một tiếng, Trương Dương cảm giác chính mình chiếc xe này vọt thẳng ra ngoài, trong chốc lát, chiếc xe này đã đến cái kia vũng bùn trên đường. Nông thôn con đường trên cơ bản đều là mấp mô. Trương Dương liền cảm giác xe đột nhiên nhảy lên, nếu không phải mình tay vẫn luôn chộp vào xe trên chỗ ngồi, Trương Dương cảm giác chính mình đầu liền có khả năng đụng tới chần xe lại nhìn bên cạnh hai người, một đám sắc mặt cơ hồ đều biến thành màu xanh lá, mới vừa rồi còn ngẫu nhiên nói lên một đôi lời như vậy, nhưng là bây giờ đã là một câu không nói. Trương Dương nhìn bọn họ cái dạng này, đột nhiên cảm giác tự mình làm có chút không đúng. Dù sao vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt, hai người bất quá là ầm ĩ một trận mà thôi, cái này tiền tiên sư lái xe trừng phạt, đúng là nghiêm trọng một ít. Ngồi vững vàng, một cái đại sơn núi. Tiền thiên sư có thể nói là chiếc xe này thượng bình tĩnh nhất người, nhìn thấy một cái đại sơn núi thời điểm, vẫn không quên cùng cho đám người nói một chút. Hạ Lệ Lệ lúc này cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cảm giác đem chính mình trang dung đều cho chính mình dọa không có. Đám người nghe nói như vậy thời điểm, cũng đều sửng sốt, Trương Dương càng là sửng sốt. "Tiên thiên sư, chiếc xe này nhanh như vậy khả năng." Trương Dương vừa định nói chuyện, vội vàng ngậm miệng lại, không biết chính mình một câu nói ra, sẽ xuất hiện chuyện gì, có thể sẽ tan ra thành từng mảnh đúng hay không. Tương Cát Khánh vội vàng bổ sung một câu. Trương Dương nhìn thấy môi của hắn đều đã trắng bệnh, trong mắt đều là tơ máu, không biết là đem chính mình dọa đến vẫn là đối Trương Dương trong lòng còn có hận. Yết tâm, tuyệt đối sẽ không tan ra thành từng mảnh." Tiền Thiên sư khục một tiếng, một chân đạp xuống chân ga. Trương Dương chẹp chẹp miệng, Tiền Thiên sư trong lòng mình nhận tiết, tổng theo bắt đầu lái xe về sau, toàn bộ liền sụp đổ. Trên xe thăng trong nháy mắt đó, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể hình như là mất trọng lượng. Trương Dương sửng sốt một chút, cái gì tương cát khánh cùng hình triêu vi cũng sững sốt một chút, lẫn nhau chừng mắt nhìn xem, mở mịt nhìn đối phương một chút. "A a." Tương cát khánh cái này to con trước tiên hét to lên. Này. đây là cái gì a, ta lại đang ngồi nhảy nhảy xe sao?" To con bất mãn kêu to. Đỗ xe, ta cũng xuống xe, ta không muốn ngồi, ta muốn xuống xe. Không cần nói, chúng ta sắp đến. Tiền thiên sư không khách khí chút nào nói, cái gì không cần nói, nhanh đến ta mới muốn xuống xe. Bình một tiếng, xe thuận lợi về tới trên mặt đất. Chung Dương cảm giác buồn tim của mình có vẻ như đều đến dạ dày. Thôi con kem chút phun ra, miệng một cốc, cuối cùng không nói chuyện. Ô ô ô. Thôi con đoán chừng là phun, trong miệng ô ô. Muốn nói liền mở cửa sổ. Tiền thiên sư quát lạnh một tiếng đối tương cắt khánh nói, tương cách khánh mở một chút cửa sổ, lập tức cảm giác Một hồi hữu lực do trực tiếp thổi vào, hắn vội vàng lại đem cửa sổ đóng lại. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào chính mình còn đem cửa sổ đóng lại rồi? Tương các Khánh làm mấy cái chẳng hiểu ra sao động tác. Trương Dương cũng không có xem hiểu, dứt khoát cũng không cùng hắn thảo luận cái gì. Hắn nói do quá lớn, Hình Tiêu Vĩ cho Trương Dương giải thích một chút. Nhìn kỹ một chút lời nói, trên mặt của hắn cũng có giọt mồ hôi chảy xuống. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, một mặt xấu hổ đây là có ý tứ gì? Hắn cái này không hiểu ra sao động tác, cũng có thể xem hiểu. Trương Dương là lần này là thật bội phục bọn họ. Đến, Tiên thiên sư một cái xinh đẹp vui đôi, trực tiếp đậu xe ở cửa ra vào. Tương Cát Khánh vội vàng lao xuống xe, tìm một nơi nói ra. Hạ Lệ Lệ chính mình run run rẩy rẩy mở ra dây an toàn của mình, đi ra xe thời điểm, cảm giác chính mình chân đều là mềm. Hắn đỡ xe đứng một hồi, trái tim vẫn luôn tại nhảy nhảy nhảy, sắc mặt của nàng cũng từ từ theo màu trắng trở nên hồng nhuận đứng lên. Hình Chiêu Vĩ thì là vẫn luôn ngồi trên xe, cảm giác chính mình tốt lên rất nhiều về sau, mới đi xuống tới. Trương Dương nhìn bộ dáng của bọn hắn, trong lòng mỉm cười, chính mình như vậy ám toán bọn họ một lần. Không biết bọn họ có thể hay không trong lòng ghi hận chính mình. Tiền thiên sư kỹ thuật lái xe lợi hại A Nữ nhân nghỉ ngơi tốt, đi tới tiền thiên sư trước mặt nói. Tiền thiên sư cười ha ha một tiếng nói, đã nói như vậy đến lời nói, chờ chúng ta đi thời điểm, ta tiếp tục làm lái xe. Không cần, không cần. Trương Dương vội vàng nói. Loại chuyện này một lần là đủ rồi, còn phải lại đến lần thứ hai. chương 969, lại tới một người. Không sai, đi thời điểm ta lái xe là được rồi. To con trực tiếp cùng Trương Dương đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Ngươi đoạn đường này lái xe cũng rất mệt, chờ đi thời điểm ta mở ra là được rồi." Tiền Thiên Sư nghe nói như thế, nhướng mày nói, "Làm gì? Ngươi đây là nói ta giả sao?" Nghe nói như thế, Trương Dương đột nhiên cảm giác có một cái loại dự cảm xấu. "Không có, ta là thật không có ý tứ này." Cái tên to con sợ Tiền Thiên Sư lấy cái này vì lý do, sau đó cho chính mình một cái không hiểu ra sao lý do. "Ngươi không có ý tứ kia, là có ý gì?" Tiền Thiên Sư chường tỏ con một chút. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết Tiền Thiên Sư vẫn là muốn tiếp tục mở chiếc xe này, dù sao nếm đến một chút món ngon. Ngọn. Làm sao có thể nhanh như vậy thời gian liền đem thú vị như vậy sự tình tặng cho người khác đi làm đâu? Tiền Thiên sư, hắn đúng là không có ý tứ này. Trương Dương nhanh lên đi giải vây, nếu như bây giờ thời gian này không đi lên, còn không biết Tiền Tiên sư sẽ tìm ra tới dạng gì lý do tới. Chủ yếu là một mình ngươi lái xe, thời gian dài liền sẽ mệt, đến lúc đó chúng ta có thể thay phiên đến mở. Trương Dương đối Tiền Thiên sư nói. Nghe được như vậy nói như vậy, Tiền Thiên sư suy tư một hồi, cảm giác Trương Dương nói có chút đạo lý. Chờ ta lúc mệt mỏi, các ngươi lái xe liền tốt. Tiền Tiên sư vung tay lên nói cùng đi thấy Cố đại ca, các ngươi cũng không cần nói lời nói. Trương Dương nghe nói như thế, có chút một ngộng, nhìn một chút cùng đi ba người này. Ba người này? Trương Dương buồn bực hỏi. Không sai, ba người này trước đó chưa có tới. Tiền Thiên sư nhẹ gật đầu. Trương Dương nghĩ đến đại mập mạp cái tính khí kia, còn có Tiền Thiên sư cái nào há miệng. Này nếu là hai người gặp, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Đều biết sao? Tiền Thiên sư nhìn thấy bốn người đều không nói lời nào, lại hỏi một bên. Trương Dương nhẹ gật đầu, dù sao hắn cùng Cố đại sư đã gặp được, chỉ là ba người này còn không có gặp được. Không biết đến lúc đó bọn họ sẽ làm ý tưởng gì. Nghĩ như vậy, Trương Dương luôn cảm giác sự tình có điểm không ổn, hy vọng bọn họ sẽ không đánh nhau đi. Ta tại nói một bên, Cố đại ca người này tính tình kỳ quái, nổi giận, miệng không ngăn cản, trên cơ bản không có cái gì ưu điểm. Tiên Thiên sư nói xong sau, sau, nhìn một chút ba người. Tiên Thiên sư, ngươi có lại nói ta nói xấu rồi. Đột nhiên một thanh âm từ trong nhà chuyển đến. Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, này còn không có đi vào đâu, liền đã đem chính chủ đắc tội. Cố đại ca, ta chỗ nào nói ngươi nói xấu? Ta là tại căn dặn ta một chút những người bạn này." Tiền thiên sư xấu hổ cười một tiếng nói, "Sở dĩ ngươi liền nói ta nói xấu." Cố đại sư hừ một tiếng nói, "Ngươi cho rằng ngươi thắng ta một lần, liền có thể nói xấu ta rồi?" "Dĩ nhiên không phải, Cố đại ca." Tiền thiên sư mặt trên vẫn như cũng là mang theo tươi cười, một bộ hoàn toàn không có làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. "Lần này thế nhưng là tốt." Trương Dương nhìn hai người liền muốn bắt đầu ẩm ĩ lên không xong. "Được rồi, mang ngươi mấy cái kia không thành thủ qua nhi vào đi." Cố đại sư cũng không cùng Tiên Tiên sư thảo luận cái đề tài này, tạm như vậy tiếp tục. Nói không chừng liền muốn trời tối. To con nghe nói như thế, vừa mới chuẩn bị muốn phát cáo, liền làm hạ lị lị một cái cho níu lại. Còn có một cái tính tình không tốt rất có lửa. Cố đại sư gửi một tiếng nói, lao Tiền, đây chính là ngươi tìm được người sao?" Tiền Thiên sư cười một cái nói, "Cố đại ca, nếu là nghe được ngươi, đoán chừng không có mấy cái sẽ không biến thành rất có lửa." Cố đại sư gửi một tiếng nói, "Ta chính là xem bọn hắn tính nhẫn mại như thế nào, ba người này do so người mang cái kia Trương Dương kém cỏ nhiều." Nghe nói như thế, Trương Dương bề ngoài không có chút nào ba động, bất quá trong lòng lại vui vẻ vô cùng. Ba người nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ nhìn một chút Trương Dương. Vừa rồi đến thời điểm, vẫn tại nghĩ ra hỏa này rốt cuộc có năng lực gì, thế nhưng là hắn cao cao gầy gò, cũng chính là lớn lên hơi đẹp trai một chút, còn lại ngược lại là không có cái gì kỳ quái địa phương. Được rồi, các ngươi liền cũng không cần suy đoán, nhanh lên vào đi." Cố đại sư hừ lạnh một tiếng nói. "Cái này nhà tranh cửa vẫn là giam giữ, hơn nữa cũng không có cái gì theo dõi, thế nhưng là Cố đại sư tựa như là đối bên ngoài nhìn rõ ràng đồng dạng. Cái này Cố đại sư có phải hay không tại cái này bên ngoài lắp đặt thiết bị giám sát ra. To con tương các khánh trong lòng phảng hư, vừa rồi bọn họ làm chuyện gì, cái này Cố đại sư đều nói nhất thanh nhị sở. không nên nói lung tung. Hạ Lệ Lệ quát lạnh một tiếng, "Ngươi không biết, có người có thể thông qua khí tức liền có thể biết ngươi làm cái gì?" Lợi hại như vậy? Tương Các Khánh sững sốt một chút nói, "Không sai." Hình Chiêu Vi cũng nói như vậy một câu, "Ta trước đó cũng nghe qua có người như vậy." Ba người lẫn nhau thảo luận một chút, To con nghĩ đến vừa rồi Cố đại sư còn nói cái này Trương Dương không sai, không biết hắn có biết hay không nguyên lý gì. Hắn đi đến Trương Dương trước mặt, vừa định muốn mở miệng hỏi một câu, Trương Dương liếc mắt liền nhìn ra đến hắn đang suy nghĩ gì. Không nên hỏi ta, ta cũng không biết." Trương Dương ngữ khí bình thản nói. To con nghe nói như thế, sững sốt một chút, chính mình còn không có hỏi đâu, hắn liền đã biết chính mình trong lòng đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, là chính mình ngay từ đầu nhìn lầm sao? Ba người đi vào về sau, liền thấy Cố đại sư trong sân đứng, mà tại bên cạnh hắn còn có một người mặc quần áo màu trắng nam tử. Nếu như nói hình tiêu vĩ cho người ta nhìn có chút thanh tú lời nói, như vậy trước mắt người này, chính là cho người một loại nho nhã cảm giác. Trương Dương nhìn thấy hắn tại điểm Hắn cũng hướng về Trương Dương cười cười. "Cố đại ca, ngươi còn mang theo một người?" Tiền thiên sư nhìn thấy còn có một người thời điểm, chính mình hơi sửng sở. "Không sai, còn có một người." Cố đại sư lặp lại một lần tiền thiên sư lời nói. Tiền thiên sư hơi sửng sở, Cố đại ca hẳn là rõ ràng chính mình không phải làm hắn lặp lại một lần, mà là muốn biết vì cái gì còn sẽ có một người ở đây. "Đây là một người bằng hữu của ta." Hắn cũng đối cái kia lang băng phần mộ cảm thấy hứng thú. Cố đại sư chỉ một chút cái kia nho nhã nam tử nói, "Chính ngươi giới thiệu một chút đi." Nam nhân nhẹ gật đầu. Đi ra đối đám người mỉm cười nói, "Các người tốt, ta gọi Lý Vịnh Dạng." Một cái đơn giản tự giới thiệu, sau đó liền không có sau văn. Hắn giới thiệu xong về sau, nhìn một chút Trương Dương bên này, "Các ngươi không giới thiệu một chút không?" Cố đại sư nhìn bọn họ thờ ơ dáng vẻ, cười nói, "Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Người chả, ta gọi Hạ Lệ Lị, Lị. Hạ Lệ Lệ trước tiên đi ra ngoài, cùng kia nam nhân xem như lên tiếng chào hỏi. Chủ yếu là cái này nam không chỉ có nho nhã, hơn nữa còn có một loại tránh xa người ngàn giảm cảm giác, làm cho người ta không biết nên như thế nào đánh chào hỏi. Thay phiên giới thiệu một phen, nam thử kia cuối cùng nhẹ gật đầu nói, "Ta đây liền nói một chút lần này đi lang băng mộ kế hoạch đi." Chương 970, vận khí ta tốt. Nghe nói như thế, Tiền thiên sư sững sốt một chút. Trương Dương cũng là hơi sững sở. Bởi vì, hắn mới vừa nói nói là một chút đi lang băng mộ kế hoạch, mà không phải nói thương lượng một chút như thế nào đi lang băng mộ, lời nói này liền rất có ý tứ. Ngươi nói kế hoạch một chút, ngươi có năng lực gì? To con nghe nói như thế, trong lòng liền không cao hứng, dựa vào cái gì chính là ngươi đến kế hoạch một chút? Ta tự nhiên có năng lực." Lý Vịnh Dạ lạnh nhạt nói. Một bộ xem thường tương các Khánh giáng vẻ Hạ hạỵ lỵ đi qua vô một cái tương các Khánh làm chính hắn trước tỉnh táo một chút luôn làm một chút chuyện liền cùng người khác náo mâu thuẫn đối cái đội ngũ này tóm lại là không tốt hạ tỷ hắn đều nói như vậy ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn to con rõ ràng không vui tiên thiên sư đây là tình huống như thế nào hạ lỵ lỵ nhìn tiền thiên sư hỏi tiền thiên sư cũng có chút khó xử không biết bên trong cái gì địa phương đến rồi một người như vậy hắn buồn bực nhìn pháng qua cố đại sư hỏi cố lại ca ta trước đó đến thời điểm người muốn không cho ta nói có một người như vậy à Cố đại sư cười một cái nói, "Kia lại có ý tứ gì? Ngươi phía trước đến thời điểm, cũng chưa hề nói ngươi cũng dẫn người à?" "Không phải ý tứ này." Tiên thiên sư có chút khó khăn. Hắn xác thực không phải ý tứ này, chỉ là đột nhiên đến rồi một người như vậy, hơn nữa một bộ phải làm cái đoàn đội này chủ yếu một người. Cái này khiến ai nghe, trong lòng đều sẽ cảm giác không được chịu. Trương Dương cũng buồn bực, mặc dù Cố đại sư tính tình có chút ít quái, thế nhưng là là cái loại này người nói là làm, Cố đại sư làm như thế, khẳng định là có nguyên do trong đó. Lý Vịnh dạ khẽ miệng mang theo mỉm cười nói, Có phải hay không ta muốn thắng các ngươi, các ngươi liền nghe ta đúng không?" To con nhẹ gật đầu nói, "Đúng thế, chỉ cần là ngươi thắng, chúng ta liền nghe ngươi." "Ngươi như thế nào tự tiện hạ quyết định?" Hạ Lệ Lệ nên nói như thế, Trừng Mắt Liếc Tương Cắt Khánh nói. "Hạ tỷ, liền hắn cái kia bộ dáng, ta làm hắn ba quyền đều không nhất định đánh thắng được ta." To con cười ha ha nói. Hắn vô vô chính mình bộ ngực, đi đến cái kia nho nhã nam tử trước mà nói, "Cho ngươi đánh ba lần, tới đi." Nam tử cũng không khách khí, nắm chặt nắm đấm, về Tương Cắt Khánh bụng trên chính là một quyền. Tương Cắt Khánh bị đánh tới về sau, Cười ha ha một tiếng. Thanh âm vừa ra tới, đột nhiên cảm giác bụng của mình bị đau, ôm chính mình bụng ngã xuống. Nơi này còn không có nói cái gì, người này liền đã hôn mê bất tỉnh. Trương Dương thấy cảnh này, nhướng mày, vừa rồi một quần kia có điểm chính mình trước đó luyện tập Vịnh Xuân hương vị. Gia hỏa này là chính mình đi làm, vẫn là có cái thân phận đặc thu đâu. Nghĩ tới đây, Trương Dương không hề động, hạ lệnh lệnh làm hình Chiêu vi đem tương các cánh kéo trở về. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy to con một quyền liền ngã, sờ sờ chính mình nắm đấm nói, xem ra chúng ta muốn tối nay xuất phát. Vừa lúc có thể thừa dịp thời gian này Các ngươi còn có muốn tỉ thí một chút sao?" Lý Vịnh Dạ cười nói. Trương Dương nhíu mày, gia hỏa này rốt cuộc là ai đâu? "Ta đi thử một chút đi." Hạ Lệ lị, lị dừng một chút nói. "Tốt, so cái gì?" Lý Vịnh Dạ đơn giản nói. Hắn một chút không thèm để ý ai cùng hắn so. "Đoán mệnh. Hạ Lệ Lệ cười nói, "Ta như vậy có phải hay không một chút quá làm có người?" Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Cố đại sư, hắn cùng Cố đại sư trước đó liền tỉ thí một trận, hơn nữa cuối cùng vẫn là Cố đại sư bại. Nếu như cái này muốn cùng chính mình so lời nói, kia đúng là có điểm gây khó cho người ta. Như thế nào so pháp? Lý Vịnh Dạ nhìn Hạ Lệ lị, lị con mắt hỏi. Trương Dương nghe bọn hắn muốn so đoán mệnh, chính mình cũng tới hào hứng, đoán mệnh cái này so tài, hẳn là như thế nào so tài đâu. Ngươi có phải hay không muốn nói, so với ai khác tính vừa nhanh vừa chuẩn? Lý Vịnh Dạ cười nói. Nói xong, trên mặt của hắn mang theo trêu tức tươi cười. Nghe nói như thế, Hạ lị Lệ khỏe miệng giật một cái. Ngươi thắng. Hạ Lệ lị liên lặng nói một câu. Trương Dương còn không có xem hiểu bọn họ rốt cuộc làm cái gì, sau đó Hạ Lệ liền đã thừa nhận chính mình thua. Cố đại sư nhìn thấy cái trạng diện này, xấu hổ cười một tiếng nói, không có gì ghê gớm lắm, dù sao ta cũng bại bởi cái này hầu bối. Tiền thiên sư nghe nói như thế, cũng là xưng sở, hắn là biết Cố đại ca là dạng gì trình độ, hơn nữa Cố đại ca là một cái rất tốt mặt mũi người, chính mình thế nhưng thừa nhận bại bởi trước mắt nam tử này. Vậy đã nói rõ Cố đại ca là đối nam tử này tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Hạ Lệ Lệ cứ như vậy xuống tới, Trương Dương còn ngậm một chút, cuộc tỉ thí của bọn hắn như thế nào còn chưa bắt đầu, Hạ Lệ lị, lị như thế nào nói chính mình thất bại đây? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Tiên tiên sư nhìn thấy Trương Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ, đi qua cùng hắn nói, trước đó bọn họ muốn so đo mệnh, còn người nam kia đã là tính ra đến Hạ Lệ Lệ bức kế tiếp muốn làm gì. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, hơi sững sở. Tựa như là như vậy một cái đạo lý. Các người ai còn muốn tỉ thí một chút sao? Lý Vịnh Dạ thanh em không lớn, con mắt đánh giá người chung quanh. Tiền Thiên sư cũng nhìn thoáng qua Trương Dương. Bất quá Trương Dương lại lắc đầu. Hạ lị Lệ nhìn thấy Trương Dương lắc đầu, hừ một tiếng, một mặt xem thường nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương cũng không để ý những này người các nhìn chỉ là không hiểu ra sao xuất hiện một người như vậy, cái này khiến hắn có điểm sửng sở. Người này là thế nào biết bọn họ muốn đi lang ba mộ, lại là làm sao tìm được bên trên Cố đại sư. Trương Dương trong lòng nghi vẫn càng nhiều, càng là không có ý định cùng cái này Lý Vịnh Dạ ra tay. Trương Dương bằng hữu không muốn thử một chút sao? Hình Tiêu Vi lúc này đi tới Trương Dương bên người. Không cần. Trương Dương cười một cái nói, ta cái gì cũng không biết. Hình Tiêu Vi nghe Trương Dương nói như vậy, sửng sốt một chút, vẫn cho là gia hỏa này là tại cho chính mình nhận dấu thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới thật ra cái gì cũng đều không hiểu a. Cái tiết như thế thời gian dài, hắn đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, là có ý gì ha? Làm cho chính mình cái gì đều không sợ đồng dạng. Ta liền nói hắn cái gì cũng không biết đi. Lúc này cái kia to con cũng tỉnh lại, bổ sung một câu. Nghe được bọn họ đàm luận, Lý Vịnh Dạ hơi nhíu cau mày nói, nếu như cái gì cũng không biết lời nói, vẫn là trở về đi, nếu quả như thật cái gì cũng không biết lời nói, đi cái kia địa phương rất nguy hiểm. Trương Dương cười nói, ta là cùng Tiền thiên sư cùng đi, đều đã đến đến rồi, liền không có tất yếu trở về đi. Lý Vịnh Dạ nghe được Trương Dương nói như vậy, mỉm cười nói: Vậy thì tốt, chỉ hy vọng bằng hữu có thể hảo hảo bảo vệ tốt chính mình an toàn." Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái này nam mặc dù trên mặt mang theo tươi cười, nhìn vẻ vô hại hiền lành, thế nhưng là Trương Dương liền cảm giác người này có điểm tiếu lý tàng đao ý tứ. Hắn dừng một chút nói, "Mặc dù ta cái gì cũng không biết, nhưng là vận khí ta tương đối tốt." Chương 971, rốt cuộc nói cái gì? Nghe nói như thế, thiền thiên sư nhìn thoáng qua Trương Dương, Liên Cố đại sư cũng nhìn thoáng qua Trương Dương, ngay sau đó Lý Vịnh Dạ cũng quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Liên Hạ Lệ Lệ cũng hướng về nhìn bên này tới. Trương Dương liền buồn bực, chính mình bất quá là nói nhiều một câu mà thôi, cũng không cần nhìn như vậy chính mình đi. Hơn nữa nhìn bọn họ ánh mắt hồ nghi, Trương Dương cũng có chút ngượng. Ngươi là thế nào nói ra như vậy trái lương tâm? Hệ thống tại Trương Dương trong đầu hỏi một câu như vậy. Trương Dương nội tâm cười cười. Bọn họ đều có nhất định bản lĩnh, chính mình cũng hẳn là tìm một cái a. Ta cũng không phải ý tứ này, mà là ngươi nói những lời này, ngươi không cảm giác lương tâm bất an sao? Hệ thống lại hỏi một câu. Chính mình rõ ràng chính là một cái sao chổi, tại không có gặp được chính mình trước đó, không hay cũng không cần nhiều lời. Hiện tại vẫn là có khả năng không may, thế nhưng nghĩa chính luôn từ nói ra một câu như vậy. Hệ thống cảm giác hắn là đổi mới chính mình tam quan. Người quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu, dù sao ta đều nói như vậy. Trương Dương không nhịn được cùng hệ thống đối thoại. Đừng nói nữa, ta sợ một hồi liền lộ tẩy. Người xác định sao? Tại Trương Dương ngây người thời điểm, Hạ Lệ lị, lị thanh âm tại bên thai của mình vang lên. Ta đương nhiên lại xác định. Trương Dương nhún vai nói, vật khí của ta luôn luôn cũng không tệ ngạch Thế nhưng là ta nhìn người mà hướng. Hạ Lệ Lệ dừng một chút, không có đem muốn nói nói ra. Ta biết Tiện tiên sư lần thứ nhất thấy ta thời điểm, cũng là nói như vậy. Trương Dương cười một cái nói, "Thế nhưng là ngươi nhìn ta không phải hào hảo, cho nên nói loại đồ vật này có đôi khi cũng là không được." Trương Dương híp mắt nói, "Lý Vịnh Dạ nghe nói như vậy thời điểm, nó nút khẽ run lên, mà Cố đại sư thì là trực tiếp hừ một tiếng." Trương Dương cười cười, biết chính mình nói lời này, bọn họ những này thở phụng khẳng định sẽ có chút khinh thường, nhưng là sự thật chính là như thế. "Được rồi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền nhanh lên lên đường đi." Lý Vịnh Dạ rất nhanh liền dung nhập thế giới của mình, bắt đầu đối người xung quanh ra lệnh. Trương Dương cười cười, chính mình cũng không thèm để ý. Đám người chuẩn bị xong về sau, Cố đại sư theo phòng ốc của mình đằng sau mở ra một chiếc dung lượng rất lớn xe van. Tiền Thiên sư nhìn thấy cái kia xe van thời điểm, khóe mắt lóe lên một tia ánh sáng. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên sư ánh mắt, hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể lên kia một chiếc xe van. Mà còn lại mấy người trong lòng cũng là cùng Trương Dương đồng dạng ý nghĩ, nếu ai thượng chiếc xe kia, người đó là cái kẻ ngu. Đều tới thu thập một chút. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy bọn họ đều đứng không hiểu, không biết đang suy nghĩ gì. Tương Khánh nghe được Lý Vịnh Dạ lên tiếng, cũng mất trước đó ngạo khí, lập tức đi tới. Hắn chính là một cái tính tình thẳng người, mới vừa rồi bị Lý Vịnh dạ ra quyền đánh bại về sau, hắn liền nghĩ nhất định cùng hắn hào hào học một ít. Nếu nói như vậy, lúc này nên hào hào biểu hiện một chút chính mình. Trương Dương thì là không nhanh không chậm rút bọn hắn thu thập một chút, dù sao cũng là muốn cùng đi lang băng mộ, còn không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trước lúc này, vẫn là trong đoàn đội người giữ gìn mối quan hệ, chỉ là hiện tại cảm giác này, Trương Dương luôn là cảm giác được cái này không khí có chút không đúng. Rốt cuộc, thu thập xong về sau, đã là xế chiều. Cố đại sư nhìn sắc trời một chút nói, hiện tại cũng không sớm, chúng ta đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, sáng mai lên đường đi. Nghỉ ngơi? Chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi? To con không vui nhìn xem cái này nhà tranh. Cố đại sư nghe nói như thế, thử một tiếng nói, làm gì, xem thường ta cái này nhà tranh A Không sai, chính là xem thường. Tương Cát Khánh không khách khí chút nào nói, hắn chính là thẳng như vậy một người, có cái gì thì nói cái đó, cũng không hỏi ngươi thích nghe không thích nghe. Cố đại sư, ngượng ngùng, ta bằng hưu hắn con người có chút không thế nào biết nói chuyện. Hạ lị, lị vội vàng tiến lên nói không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện cố đại sư không khách khí chút nào nói tương các Khánh vừa định muốn nói chuyện bị hạ lị lị một chút cho chừng trở về cũng không nhìn một chút trước mắt người này rốt cuộc là ai ng người cứ như vậy trắng trận cùng hắn ý. quay đầu còn không biết có thể hay không chỉnh ngơi một lần ngâm lại trước đó tiền thiên sư sự tình, đây chính là một bài học hai người lẫn nhau trao đổi một chút nhan sắc tương các Khánh cũng đem chính mình thu liễm cứ như vậy dạng quyết định đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút ngày mai trực tiếp đi lưu ly nào Cố đại sư nói xong sau, chính mình liền đi vào trong phòng. Đi cùng trong phòng còn có Lý vị dạng, lần này đem những người khác đều lưu tại bên ngoài. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đám người bọn họ vô cùng cao hứng đi vào nơi này, như thế nào cảm giác còn ăn một cái bế môn canh đâu. Thôi đi, không phải liền là tự xưng đại sư sao, cho là chính mình là ai a. Tương các Khánh nhìn thấy hắn đi vào về sau, bất thình lình hừ một tiếng. Tiên Thiên sư, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Lệ Lệ cũng nộp một chút văn hỏi, như thế nào xuất hiện cái này một cái tình huống đâu? Tiên tiên sư lắc đầu nói, Cái này ta cũng không biết, chúng ta người cũng không nhiều, trong xe nghỉ ngơi một đêm đi." Hắn cái này nói xong, chỉ chỉ trước mắt hai cái xe. "Cũng tốt, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai lên đường đi lưu ly đạo." Hình Chiêu Vĩ nhẹ gật đầu, đồng ý bọn họ cái nói. Trương Dương thì là vẫn luôn nhìn phòng trong, trước đó gặp một lần Cố đại sư, Tiền Thiên sư cũng đã nói tính tình của hắn tương đối cổ quái. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Trương Dương cảm giác cái này Cố đại sư ra trị độc một chút, cái khác ngược lại là cũng không tệ. Hôm nay ngược lại là tốt, trực tiếp đem bọn họ một đám người ngăn ở cửa ra vào. Xem ra tiền thiên sư nói coi như không tệ, cố đại sư tính cách đúng là có gì đó quái lạ đừng lại nhìn, đi xe trong ngủ một hồi đi, sáng mai liền xuất phát Hạ lị lị nhìn thấy Trương Dương vẫn đứng tại cửa ra vào, còn tưởng rằng là trong lòng của hắn miệng khuất Được, Trương Dương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì Mà lúc này đây, điện thoại di động của mình đột nhiên đến rồi một cái tin nhắn Trương Dương mở ra xem, là vương hiểu mẫn phát tới Dương ca, ta trong nhà chờ ngươi trở về, ngươi phải thật tốt Trương Dương nhìn thấy cái này tin nhắn, khỏe miệng của mình có lại Tiền Tiên sư rốt cuộc cùng Vương Hiểu mẫn nói cái gì à? Như thế nào cảm giác sự tình có điểm không tốt lắm a? Nghĩ tới đây, Trương Dương lập tức đi theo Tiền Thiên sư bước chân. Tiền Thiên sư, người rốt cuộc cùng Vương Hiểu mẫn nói cái gì?" Trương Dương buồn bực hỏi. Tiền Thiên sư liếc qua Trương Dương nói, liền nói cái chỗ kia tương đối nguy hiểm, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ hố ngươi sao?" Nghe được Tiền Thiên sư nói như vậy, Trương Dương trong lòng càng là không có thấp. Ngươi cái ánh mắt kia là có ý gì, thật đúng là cho là ta đang lửa ngươi a? Tiên Tiên sư không vui nói. Trương Dương nhìn Tiền Tiên sư con mắt, trọng nhẹ gật đầu. Chương 972: Xuất phát. Tiền Thiên sư nhìn thấy Trương Dương gật đầu, khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi." Tiền Thiên sư cười ha ha nói, "Thời gian không còn sớm, ta muốn đi ngủ." Trương Dương ngẩn đầu nhìn một chút thăng lên chẳng phải mặt trăng, muốn kéo lại Tiền Thiên sư. Thế nhưng là không nghĩ tới, động tác này thế nhưng làm Tiền Thiên sư cho tránh khỏi. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn không biết Tiền Thiên sư lại có thân thủ lợi hại như vậy. Mặc dù vừa rồi chính mình chỉ là tiện tay chạm một cái, Thế nhưng là chính mình thân thể dù sao cũng là trải qua ngũ cầm hí, lục tự quyết, thất thương công pháp vấn luyện qua, liền xem như chính mình tại không chú ý, cũng hẳn là có thể bắt được. Ngươi phải nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn có đi lưu ly li đảo đâu. Tiền thiên sư tránh thoát đi về sau, cười ha ha nói. Trương Dương biết tiền thiên sư là không có ý định cùng chính mình nói, hắn bất đắc di thở dài một hơi, cùng tiền thiên sư một đoàn người đi tới chính mình lái xe bên trên. Mà hạ lị lị làm duy nhất một cái nữ hài tử, đi cố đại sư tìm ra cái kia xe van nhìn thấy cái này Trương Dương đều cho rằng đây là cố đại sư trước thời hạn tính xong sáng sớm hôm sau Trương Dương sớm ở giữa trong lúc ngủ mơ được rồi tới hắn ngồi trên xe luyện tập một chút lục tự quyết vốn dĩ trên xe miễn cưỡng thấu hoặcg một đêm Trương Dương thân thể đều cảm giác có chút cứng nhắc lại thế nhưng là đang luyện tập một chút lục tự quyết về sau cả người trạng thái cũng khá rất nhiều Trương Dương cười cười cái này lục tự quyết quả nhiên là không có đổi lô vốn vô luận là chính mình đổi lang băng thuật vẫn là thứ thất thương công pháp đối với chính mình tôi nói đều có nhất định hạn chế chỉ có cái này lục tự quyết còn cũng có chiếc ngũ cầm ý dùng dễ chịu hơn nhiều. Trương Dương luyện tập xong một bộ lục tự quyết, tinh thần của người này cũng tốt hơn nhiều. Hắn xuống xe hoạt động một chút chính mình thân thể, chờ Cố đại sư bọn họ ra tới. Tỉnh sớm như vậy, Trương Dương xuống xe nghỉ ngơi một đoạn thời gian về sau, Hạ lị lị thanh âm từ phía sau vang lên. Trương Dương quay đầu nhìn nàng một chút, sắc mặt không tệ. Xem ra Cố đại sư cái kia xe van thoải mái dễ chịu độ phải rất khá. Xe trên ngủ không thoải mái, sáng sớm liền tỉnh lại. Trương Dương tượng trưng trả lời một chút. Hạ Lệ Lệ nghe đến đó thời điểm, mỉm cười nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm. Cố đại sư vẫn là thực chi kỷ. Nghe được Hạ Lệ lị, lị nói như vậy, Trương Dương khỏe miệng giật một cái. Quả nhiên cái này Cố đại sư là trước thời hạn đem những này sự tình tính, tính toán kỹ. Làm sao có thể, chiếc xe này làm sao có thể ngủ được dễ chịu? Tương khắc cánh miệng đầy bực tức đi ra. Ta kỳ thật cảm giác vẫn là có thể. Hình Chiêu Vĩ thời gian này cũng tỉnh lại, hoạt động một chút chính mình cổ nói, loại trừ cổ của ta có chút cứng ngắc lại. Tiền thiên sư xuống xe duỗi cái lưng mệt mỏi, đối Cố đại sư đến cửa hô, "Cố đại ca, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." "Biết, hô cái gì gọi?" trong phòng truyền đến cố đại sư tiếng Hử Trương Dương nhìn thấy tiền thiên sư tinh thần sung mãn giá vẻ hắn suy tư một hồi vội vàng ngồi lên xe của mình đồng thời ngồi ở trên với lái hạỵ lị, lị nhìn thấy Trương Dương động tác này cũng lập tức đi theo ngồi ở tay lái phụ trên trông ngồi còn lại hai người thấy cảnh này cũng vội vàng đi theo đi lên bọn họ thế nhưng là biết tiền thiên sư kỹ thuật lái xe nếu như đi thời điểm lại để cho tiền tiền sư mở một đợt xe đoán chừng bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì đâu tương các Khánh mặc dù do dự một hồi cuối cùng vẫn là ngồi ở Trương Dương xe trên vàng Hữu Kỹ thuật lái xe của ngươi hẳn không có vấn đề gì a?" Tương cắt Khánh đi lên về sau, trong lòng vẫn là không nắm chắc. Không có Tiền Thiên Sư tốt như vậy. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Nghe nói như thế, ba người đều là thở dài một hơi, chỉ cần không có Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe hảo là được rồi. Nếu là đuổi kịp Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe, còn không biết có chuyện gì đâu. Tiền Thiên Sư nhìn bọn họ đã bao đoàn, chính mình tại chỗ ngậm một chút. Xem ra chiếc xe kia, chính mình là không có cơ hội đi mở. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tiền Thiên Sư nhìn thoáng qua cái kia xe van, khóe miệng có chút dương lên. Cái kia xe chính mình mặc dù không mở được, thế nhưng là nơi này không phải là có một chiếc sao? Hắn trước thời hạn ngồi lên cái kia xe van, đối cố đại sư cửa hô, cố đại ca, các ngươi nhanh lên, ta ở chỗ này chờ đâu. Nhìn thấy Tiền thiên sư bên trên chiếc xe kia, Trương Dương kém chút cười ra tiếng. Không biết một hồi cố đại sư cùng cái kia Lý Vịnh Dạ ngồi lên xe sẽ là một cái gì bộ dáng. Hạ lị Lệ không sánh bằng Trương Dương, ngồi ở vị trí kế bên tài xế che miệng vụng trộm bật cười. Hình Chiêu Vĩ mặc dù biểu hiện không có cái gì biểu tình, bất quá nội tâm lại tại bật cười. Tiền Thiên Sư kỹ thuật lái xe bọn họ thế nhưng là nhìn thấy qua đến, không biết cái kia Lý Vịnh Dạ ngồi lên về sau, có thể hay không cũng là mặt không đổi sắc. Tương Các Khánh nhìn thấy Tiền Thiên Sư ngồi lên cái kia xe về sau, đối chương dưng nói, bằng hữu, chúng ta làm Lý Vịnh Dạ cũng ngồi chúng ta xe trên có được hay không. Dù sao trên xe bây giờ còn có một người vị trí. Tương Các Khánh không có bởi vì Lý Vịnh Dạ một quyền mà ghi hận, ngược lại đối với hắn có lòng kính sợ. Hắn chính là như vậy một người, chỉ cần tiếp nhận người khác mạnh hơn hắn sự thật, hắn liền muốn cùng người kia làm bằng hữu ta cảm giác Lý Vịnh Dạ sẽ không cùng chúng ta ngồi cùng nhau. Trương Dương vẫn không nói gì, hình tiêu vĩ liền trước tiên nói chuyện. Ta cảm giác cũng thế. Hạ Lệ Lệ cũng chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Về tiếp đất, là một người như vậy thượng xe của bọn hắn, ít nhiều có chút không nguyện ý. Cái kia Lý Vịnh Dạ lần thứ nhất gặp mặt liền cho người ta một loại đặc biệt kiêu ngạo cảm giác, bất quá cái này cũng có lý do, dù sao hắn có cái năng lực kia. Nếu là hắn nguyện ý lên xe của chúng ta, vậy chúng ta liền làm hắn đi lên liền tốt. Tương Các Khánh vẫn là chưa từ bỏ ý định, như vậy ta còn có thể cùng hắn học tập cho giỏi một chút, làm sao đánh nhau. Ngươi nếu là đem đầu góc đặt ở học tập chúng ta cần một ít chuyện thượng vậy cũng tốt." Hạ Lệ Lệ tở dài một hơi, hiệu Dũng Vô Nưu, một cái thuần túy mang phu. Trương Dương nghe bọn hắn nói chuyện, chính mình cũng bật cười. Chỉ chốc lát Cố đại sư cùng Lý Vịnh Dạ đi ra. Lý Vịnh Dạ đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Dương xe địa phương, nhìn thấy tương cắt Khánh còn tại hướng chính mình với gọi. Hắn rất nhỏ hừ một tiếng, đi tới tiền thiên sư trên xe. Cố đại sư mở cửa xe thời điểm, sắc mặt nao nao. "Lão Tiễn, ngươi liền loại xe này cũng biết lái rồi?" Cố đại sư sửng sốt một chút nói. "Cố đại ca, ngươi còn chưa tin ta." Tiền Tiên sư nở nụ cười nói, kỳ thật này xe này không đều là không sai biệt lắm nha. Cố đại sư nghe nói như thế, cảm giác có chút không tốt lắm, thế nhưng là Lý Vịnh Dạ lúc này đã bên trên tiền Thiên sư xe trên. Nhìn thấy hắn đi lên về sau, Cố đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, cũng leo lên ngồi đi lên. Tất cả lên, vậy chúng ta liền xuất phát. Tiền Thiên sư hoạt động một chút cổ tay nói, chương 973 đều chuẩn bị xong. Trương Dương nhìn tiền Thiên sư xoay cổ tay thời điểm, cũng không biết vì cái gì, chính mình trái tim nhắc tới cổ họng bên trên. Hắn đột nhiên có chút lo lắng chính mình đuổi không kịp tiền thiên sư tốc độ xe. Các ngươi có người biết Lưu Ly đảo ở nơi nào sao? Trương Dương vẫn luôn không có đi điều tra Lưu Ly đảo là địa phương nào. Trơ chuẩn bị lúc sắp đi, lúc này mới nhớ tới có như vậy một chuyện. Ngươi không biết sao? Tương Cắt Khánh nghe được Trương Dương hỏi như vậy, lập tức hỏi ngược một câu. Ngươi không biết vẫn ngồi ở trên ghế lái làm gì? Hắn nói xong lời này về sau, còn bổ một đau. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua Tương Cắt Khánh nói, ngươi nếu là biết, ngươi lái xe liền tốt. Nói nhảm, ta nếu là biết, ta không an vị ở vị trí nào. Trương Cách Khánh không khách khí chút nào nói, Trương Dương không còn gì để nói, gia hỏa này mặc dù là tính tình tương đối thẳng, bất quá này bổ đạo năng lực, thật là một chút không kém a. Đuổi theo Tiền Tiên sư đi, ta cũng không rõ ràng Lưu Ly đảo ở nơi nào." Hạ Lệ Lệ bất đắc dĩ nói. Hình chiều Vĩ cũng nhẹ gật đầu. Trương Dương không còn gì để nói, đuổi theo Tiền Thiên sư, cái này thật là có điểm khó khăn a. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tiền Thiên sư đã đem tay để tại trên tay lái, mặt trên đều mang tươi cười. Luôn cảm giác Tiền Tiên sư có vẻ như đã sớm biết phương diện này. "Đi, đằng sau chiếc xe kia theo sát." Tiền tiên sư hô to một tiếng, một chân đạp xuống chân ga, xe van gạo thét mà đi. Trương Dương nhìn thấy một hồi trường trường đuôi khói, Trương Dương vội vàng đóng cửa sổ lại, một chân đạp xuống chân ga, trực tiếp đi theo. Cảm giác lại bị tiền thiên sư hố một lần. Trương Dương vừa lái xe, một bên tại trong lòng của mình nghĩ đến, cũng may chính mình chỉ cần đi theo tiền thiên sư khoảng cách nhất định liền tốt, cam đoan xe của mình không cùng tiền tiên sư xe đồng dạng, Tả Diêu Hữu Hoàng. A da da. Tương các khách ngồi ở phía sau đều gọi ra tới. Tiền tiên sư thật sự là quá đẹp rồi, ngươi nhìn xe, Tả Diêu Hữu Hoàng. Vẫn luôn không có ngược lại. Hình chiêu vĩ mặc dù vẫn luôn không thế nào duy trì tương cắt khánh lời nói, thế nhưng là lần này hắn cũng nhẹ gật đầu. Thật rất đẹp trai. Trương Dương nhìn bọn họ, trái tim thì là nhảy nhảy nhảy. Ngồi xe thời điểm là không có cảm giác này. Nay từ bên ngoài đến xem, tiền thiên sư xe này kỹ, phải cùng nô hàn sư phụ kỹ thuật lái xe tương xứng. Đây chính là thiên phú. Trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi thời điểm, tiền thiên sư xe trên hai người, con mắt đều trận tròn lên, miệng đóng chặt. Lý Vịnh dạ tận lực để cho chính mình biểu tình bảo Thế nhưng là hắn cảm giác chính mình biểu tình đã không nhận khống chế của mình. Chẳng trách mấy người kia đều không có lên chiếc xe này, hóa ra là nguyên nhân này. Hắn như vậy nghĩ, sắc mặt càng khó coi hơn. Ngay sau đó một cái sườn dốc xuất hiện trước mắt mình. Ở phía sau vẫn luôn đi theo Trương Dương cũng nhìn thấy trước khi đến cái kia sườn dốc, hắn vội vàng hạ thấp tốc độ của mình. Mà trong mắt hắn, Tiền Tiên sư không chỉ không có giảm tốc, ngược lại tốc độ còn tăng lên, một đường bay thẳng. Lao Tiền, ngươi nếu là tại mở nhanh như vậy, ta liền đem ngươi làm xuống." Nơi xa xe, truyền đến Cố đại sư tiếng gào. Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười. Cố đại sư rốt cuộc nhịn không được, hiện tại đã bắt đầu báng nổi. Cái tốc độ này không phải vừa vặn, chúng ta tới thời điểm cũng là dạng này. Tiên thiên sư tập trung tinh thần cầm tay lái, lớn tiếng hô. Đằng sau xe thì là nghe được rõ ràng. Trương Dương người trên xe đều bật cười, trong lòng không ngừng suy đoán, lập tức người có thể hay không bởi vì tranh đoạt một cái phương hướng bản mà đánh nhau. Lao Tiền, ngươi nếu là lại không tốt tốt tốt lái xe, ta liền đem ngươi sự tình toàn bộ nói hết ra. Cố đại sư thanh âm cũng cao một tầng. Nghe nói như vậy thời điểm Tiền thiên sư mở chiếc xe kia đột nhiên chậm lại theo ở phía sau Trương Dương thì là đạp một chút phanh lại nhìn thấy trước mặt xe dần dần khôi phục tốc độ bình thường Trương Dương cũng thỏa thỏa đi theo sau quả nhiên chính là vỏ quýt giày có móng tay nhọn A trải qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn tiền thiên sư xe cũng bắt đầu vân nhanh chạy được hai chiếc xe trên đường tăng thêm một lần dầu có mua một thùng dầu đặt ở xe van đằng sau xe một đường ra lưu Ly thành phố đến lưuly cầu lớn lưuly cầu lớn qua lại trở về xe không ít hàng cuối cùng rõ ràng có thể nhìn thấy có một tòa núi cao Xa Sa nhìn xem liền có thể nhìn thấy phía trên có một cái trên bàn đường cái. Trương Dương xa xa nhìn một chút nơi xa núi, hít một hơi thật sâu. Khoảng cách Lưu Ly đảo càng ngày càng gần đâu. Không biết hệ thống nhận định nhất định phải chính mình đi địa phương, đến tột cùng có thứ gì. Xe một đường chạy qua Lưu Ly cầu lớn. Rất nhanh hai chiếc xe liền đã đến trấn núi. Làm Trương Dương kỳ quái chính là, tại cái này trấn núi, chỉ có hai người bọn họ xe. Lưu Ly cầu lớn xe mặc dù không ít, thế nhưng là cuối cùng nhưng không có một cỗ xe đi nơi này. Thế nhưng là nơi này rõ ràng cũng không phải là Lưu Ly đảo. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, Tiên Thiên sư xe ngừng lại. Mở không ít thời gian, đèo xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Cố đại sư trước tiên xuống xe. Trương Dương hoạt động một chút chính mình cổ, hắn đến không phải rất mệt mỏi, dù sao tại hệ thống trợ giúp hạ, thể chất của mình cùng tinh thần càng ngày càng tốt. Sở dĩ lúc này, hắn cũng không phải rất mệt mỏi. Mệt chết ta. Tiên Thiên sư hoạt động chính mình thân thể, đi xuống. Không nghĩ tới mở chiếc xe này thế nhưng mệt mỏi như vậy. Tiên Thiên sư xuống xe hoạt động một chút chính mình thân thể. Hắn nhìn một chút mặt trời, đã đến giữa trưa. Như vậy mà tính tự mình lái xe đã có hơn 5 giờ. Lý Vịnh Dạ đi xuống thời điểm, cũng hoạt động một chút chính mình cổ, sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn. Hạ Lệ Lệ nhìn thấy sắc mặt hắn thời điểm, che miệng kém chút mà cười. Cái này một mặt cao lánh ra hỏa, cũng chịu không nổi tiền tiên sư kỹ thuật lái xe. Hiện tại cũng đi qua không ít thời gian, sắc mặt lại còn là hơi khó coi a. Hắn xuống tới đầu tiên là nhìn thoáng qua trường dương, phát hiện đối phương tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Lý Vịnh Dạ như mày. Tối hôm qua bọn họ đoàn người này nghỉ ngơi vốn cũng không phải là rất tốt. Hiện tại cái này Trương Dương mở thời gian dài như vậy xe tinh thần đầu lại còn tốt như vậy có phải hay không giả ở đâu tiên thiên sư chúng ta khoảng cách lưu ly đảo còn dài bao nhiêu thời gian Trương Dương nghĩ đến lưu ly đảo sự tỉnh đi đến tiền thiên sư trước mà hỏi tiền thiên sư theo xe trên lật ra đến rồi một cái bản đồ chỉ vào một cái không có tên nàoo nhỏ nói ngay tại địa phương này Trương Dương cẩn thận nhìn một chút hòn đảo nhỏ này tại biển đối diện mà cái chỗ kia liền một cái cầu đều không có bọn họ cái dạng này hẳn là làm sao vượt qua nhìn Trương Dương lo lắng bộ dáng Tiền Thiên Sư vụ vụ Trương Dương bả vai nói, ngươi không cần lo lắng, những này chúng ta nhắm ngay chuẩn bị tốt. chương 974, ta mở ra đi. Nhìn thấy Tiền Thiên Sư đã tính trước dáng vẻ, Trương Dương điểm một cái đi, tiếp tục đem con mắt đặt ở trên bản đồ. Tại trên địa đồ, Tiền Thiên Sư chỉ ra hòn đảo nhỏ kia cũng không có đánh dấu tên là gì. Mà hòn đảo nhỏ kia thì là tại cái này núi đằng sau, mà qua núi về sau, còn cần đi qua một cái rừng rậm. Trương Dương hảo hảo nhìn một phen bản đồ, chỉ trong đó một con đường nói, Tiền Thiên Sư, chúng ta vì cái gì không đi con đường này Còn không phải bởi vì cái kia đường không cho đi. Tiền Thiên sư nhìn thoáng qua cái chỗ kia nói, chúng ta đi cái chỗ kia, thực tế là bị phong tỏa chết. Phong tỏa? Trương Dương ngậm một chút, trước đó như thế nào đều không có nghe được, Tiền Thiên sư từng nói với mình những chuyện này đâu? Vì cái gì phong tỏa? Theo bản năng hỏi một câu. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Cố đại sư nghe được Trương Dương lời này, tức giận hứ một tiếng nói, không cho đi chính là không cho đi, không có như vậy đủ ổ vì cái gì. Nghe được Cố đại sư nói như vậy, Tiền Tiên sư cũng không nói chuyện. Một hồi chúng ta thượng cái này núi. Sau đó thừa dịp trời tối, theo trong rừng rậm đi qua. Cố đại sư chỉ chỉ bản đồ nói, đến lúc đó ngươi hảo hảo lái xe đi theo là được rồi. Cố đại sư nói tới chỗ này, dừng lại một hồi nói, dù sao đến lúc đó, nhất định phải theo sát. Nói như vậy xong, Cố đại sư hét lớn một tiếng, "Đều tốt nghỉ ngơi một chút, cơm nước xong xuôi 2 giờ về sau, chúng ta tiếp tục xuất phát." Nhìn thấy Cố đại sư nghiêm túc dáng vẻ, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đột nhiên cảm giác chính mình không nên tới, cảm giác cái hệ thống này hình như là hố chính mình. Ta lặp lại lần nữa, ta là sẽ không hố ngươi. Hệ thống đọc được chương cái này tư tưởng, tại Trương Dương trong đầu lại phản bác. Thế nhưng là cảm giác thật là nguy hiểm a. Trương Dương huệ gọi nhà rảnh. Nói nhảm, cầu phú quý trong nguy hiểm, loại chuyện này ngươi chưa nghe nói qua sao? Hệ thống nói một bộ một bộ. Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng có quắp lợi hại hơn. Cái hệ thống này quả thực là sách giáo khoa đồng dạng toàn năng. Bất quá chính mình cũng đã đi tới nơi này, cũng không cần thiết lui về. Tùy tiện ăn một chút, Trương Dương lại một lần nữa ngồi xuống xe trên. Lúc này, hình tiêu vĩ tới gõ cửa một cái nói, "Trương huynh đệ, quãng đường còn lại chỉnh ta mở ra đi." Nghe được hình triều vi nói như vậy, Trương Dương điểm một cái đi, rồi cái lưng mệt mỏi nói, cũng tốt, ta cũng có chút mệt mỏi. Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương nói như vậy, thừa một tiếng nói, còn không có nghỉ ngơi qua tới, thật là quá không được rồi. Trương Dương cười cười xấu hổ, vừa rồi đỗ xe thời điểm, Tiền Thiên Sư thế nhưng là so với chính mình tinh thần còn kém, không nghĩ tới nghỉ ngơi như vậy một hồi, cứ như vậy có tinh thần. Xem ra Tiền Thiên Sư có thể không cần đi đoán mệnh, hoàn toàn có thể làm một cái tay đỗ xe. Người cũng nghỉ ngơi một hồi. Cố Đại Sư gửi một tiếng nói ta lái xe liền tốt Nghe được Cố đại sư nói như vậy, Trương Dương nhịn xuống không cười ra. Xem ra Cố đại sư cũng chịu không nổi Tiền Thiên sư bộ kia lái xe phương pháp. Thế nhưng là ta nhớ được Cố đại ca, ngươi không phải lên biết lái xe không? Tiền Thiên sư nói ra nghi vấn của mình. Dù sao so ngươi mở tốt. Tiền Thiên sư tức giận nói. Đến thời điểm tự mình lái xe là cái gì trình độ, trong lòng chẳng lẽ không biết sao? Tiền Thiên sư nghĩ đến trước đó cái tia xe, Tả Diêu hữu hoảng, liền để cho chính mình trong lòng không thoải mái. Nghe được Cố đại sư nói như vậy, Tiền Thiên sư cũng không tốt nói cái gì. Dù sao chiếc xe này hay là hắn ngay sau đó hắn hướng về Trương Dương cái phương hướng này nhìn lại nhìn thấy tiền thiên sư ánh mắt hình chiêu vĩ lập tức dùng hai tay của mình nắm chặ tay lái tất cả mọi người không hẹn mà cùng mâu thuẫn làm tiền thiên sư tự mình lái xe tiền thiên sư bất đắc dĩ lắc đầu ngồi lên cố đại sư xe lần này xe an ổn tiến lên theo vòng quanh núi đường cái trên đường đi đi tiền thiên sư nhìn vòng quanh núi đường cái trong lòng của mình đều có chút hướng phấn bọn họ lái xe như vậy quả thực chính là quá vũ nhục cái này vòng quanh núi công lộ đi vào một cái chââu ngã ba về sau Hai chiếc xe theo vòng quanh núi đường cái thuận thế mà xuống. Không đến 20 phút thời gian, hai xe liền đi tới núi mặt khác. Xuất hiện tại Trương Dương trước mặt chính là một tòa đại xâm lầm. Nhìn về phía nơi xa, rừng rậm xanh um tươi tốt sấn thác trung quanh, giống cái hải dương màu xanh lục. Bởi vì là mùa hè, lá cây tinh ánh rực rỡ, kiểu diễm mướt mát. Ánh mặt trời chiếu đi lên, nhìn liền muốn chảy ra nước đồng dạng. Hiện tại Trương Dương vẫn luôn tại trong thành ở, xa hoa trụ lạc, ngập trong vàng son. Cũng là thật lâu không có xem loại này cảnh sắc. Nhìn thấy trong ngáy mắt, cũng cảm giác mình trái tim đang run dậy. Mà lúc này đây, Cố đại sư đem chiếc xe ngừng lại. Hắn đi xuống xe, lấy ra mấy cái khẩu trang, đưa cho Trương Dương mấy người, trịnh trọng nói: "Đem cái này đều mang lên đi. Chẳng lẽ lại bên trong còn có độc hay sao?" Tương Cắt Khánh nhận lấy khẩu trang, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhìn đẹp mắt ta. Cố đại sư híp mắt cười một tiếng nói. Trương Dương cùng những người khác cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Loại này cảnh sát trong thành hoặc là những địa phương khác đều là rất khó nhìn thấy. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Vậy nếu là ta nói cho các ngươi biết, Dương Dẩm này nhưng thật ra là một cái bãi tha ma. Các ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Cố đại sư nói xong sau, Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình có điểm buồn nôn. Biết nơi này cây cối vì cái gì lớn lên nồng như vậy mà sao? Cố đại sư nói xong sau, chính mình cũng đem khẩu trang mang tới, bên trong không có độc, nếu như các ngươi có người có thể chịu được bên trong hương vị, vậy cũng không cần mang theo. Cố đại sư vừa nói xong lời này, trong rừng rậm đột nhiên một trận gió thổi tới, trong gió còn mang theo một tia sát tối hương vị, Trương Dương kém chút đem chính mình cơm trưa đều cho phương ra. Vốn dĩ coi là Cố đại sư chính là đem bên trong sự tình phóng đại, thế nhưng là hắn là nói đơn giản trở xuống. Sự thật xoay so đây càng nghiêm trọng. Một đoàn người đảng hoàng mang tới khẩu trang. Cố đại sư nhìn bọn họ đảng hoàng mang tốt khẩu trang, khẽ gật đầu. Lao Tiền mang đến những này người cũng không tệ lắm sao, tâm lý tố chất đều mạnh như vậy, thế nhưng không có một cái nói muốn trở về. Hắn xử lý xong những chuyện này, về tới xe trên, liền thấy Lao Tiền đã ngồi ở chính mình trên ghế lái. Cố đại sư sững sốt một chút, đối Tiền Thiên sư quát, Lao Tiền, ngươi đi xuống cho ta." Chính mình bất quá đi ra không đến 2 phút đồng hồ, ra hỏa này vậy mà liền đem cái này ghế lái cai chiếm. Con đường này tương đối khó đi. Xe của ngươi ký không được, hay là để ta lái cho?" Tiền Thiên sư mỉm cười. "Không cần, ta mở ra là được." Tiền Thiên sư không chút nào yếu thế nói. Trương Dương nhìn trên xe, nhìn bọn họ có ẩm ý lên, khóe miệng có chút dương lên, không biết Lý Vịnh Dạ sẽ như thế nào. Lý Vịnh Dạ ngồi trên xe, khóe miệng co giật đến mấy lần, đối hai người nói, "Nếu không, ta mở ra đi." Chương 975, nổi xương ngủ sói chu. Nghe được Lý Vịnh Dạ chủ động yêu cầu, Trương Dương kém chút liền bật cười, cái này vẫn luôn bảo trì cao lánh ra hỏa, lại muốn chính mình mở miệng lái xe. Loan Trường hắn trước đều không có nghĩ qua đi. Trương Dương như vậy nghĩ, lại nhìn thấy Tiền thiên sư cùng Cố đại sư hai người lại còn nháy mắt. Nhìn thấy hai người bọn họ nháy mắt, Trương Dương kém chút bật cười. Quả nhân a, gừng càng già càng cay. Loan Trường đây đều là Tiền thiên sư cùng Cố đại sư hai người vụng trộm thương lượng xong. Người phải lái xe. Tiền thiên sư nghi ngờ nhìn thoáng qua Lợi Lý Vịnh Dạ. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, ngược lại là không có một chút không thinh đứng, mặt trên ngược lại còn mang theo tươi cười. Là người trẻ tuổi cùng hậu bối, những này cũng là ta nên làm sự tình. Lý Vịnh Dạ mang theo mỉm cười nói. Trương Dương nghe được Lý Vịnh Dạ nói lời này, cánh mũi hơi nhíu. Người như vậy, tốt nhất sẽ không là địch nhân. Thế nhưng là căn cứ Trương Dương kinh nghiệm, loại người này đồng dạng đều là thành địch nhân của mình. Nghĩ tới đây, Trương Dương trầm mặc một hồi, ngồi trên xe, mang theo khẩu trang nhắm mắt lại, mặc kệ như thế nào, hay là chờ đi cái kia địa phương đi. Tiền Thiên sư cùng Cố đại sư nghe được Lý Vịnh Dạ nói như vậy, hai người thì là liếc nhau một cái, cái này hậu bối nhìn nói rất không tệ, thế nhưng là trong lòng hẳn là tại ghi hận hai người bọn họ đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Vịnh Dạ cái gì cũng không có xưng hô. Nói chỉ là một câu đi thôi liền lên lái, nhìn trước mặt xe từ từ ra tốc, hình chiếu vi đi theo sau. Nhìn xe dần dần tiến vào rừng rậm này, Trương Dương thì là nín thở. Hạ Lệ Lệ càng là nghiêm trọng, trực tiếp đem miệng của mình ngấn chặn, sợ hai chính mình không cẩn thận ngàn liền sẽ phun ra. Vào rừng rậm về sau, Trương Dương đột nhiên cảm giác nơi này có chút ẩm lánh, nghĩ đến trước đó cố đại sư nói sự tình, Trương Dương sửng suốt một chút. Nơi này thật không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ta. Nghĩ đến trước đó Tiễn Thiên sư mang theo chính mình đi mua máu chó đen cùng những thứ đồ khác, Trương Dương trong lòng liền có chút không chắc. Chính mình gặp được hệ thống chuyện như vậy đều có, loại chuyện này vẫn là có khả năng tồn tại. Không nên đem ta cùng loại đồ vật này nghĩ cùng một chỗ. Hệ thống lúc này đột nhiên phản bác. Trương Dương sửng sốt một chút, hệ thống đều nói như vậy, kia cảm tình chính là thật sự có. Không nên đem trọng điểm đặt ở những chuyện này trên người không tốt. Hệ thống lại tại Trương Dương trong đầu gầm thét. Hắn không nghĩ tới lần này, Trương Dương thế nhưng không nhìn thẳng mình. Mặc dù hệ thống lại một lần nữa gào thét, thế nhưng là Trương Dương vẫn là không có cùng hệ thống tán gấu. Mặt trời lúc này cũng dần dần lặn về tây, toàn bộ rừng rậm cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Mẹ Mỹ Tứ Phương, dương dậm giày đặc, bóng cây trọng trọng, hoàng hôn thảm đạm. Trương Dương ngồi trên xe, cũng cảm giác mình trái tim nhảy nhảy cực nhẹ. Mà bên người cái này mấy người, đặc biệt là Tương Cách Khánh, hắn dọa đến đã là toàn thân phát run. Trương Dương nhìn thoáng qua Tương Cách Khánh, hắn cảm giác chính mình liền đã đủ mất mặt, lại còn có một cái dọa đến toàn thân đều đang đánh run dậy. Nếu không, chúng ta hát cái ca, thêm can đảm một chút ta. Tương Cách Khánh đột nhiên đưa ra một cái làm đám người cười khổ không được yêu cầu. Ngươi nghĩ gì thế? Hình Chiêu Vĩ ở phía trước thành thành thật thật lái xe, tiếng cười cùng Trương Dương nói xong, làm sao vậy tương cách Khánh có chút bất má nói mặc dù ta ca hát không phải rất rấtêm hay thế nhưng là ngươi cũng không cần nói như vậy ta đi không phải ngươi ca hát có khó không nghe vấn đề hình Triều vi con mắt vẫn luôn nhìn chăm chú lên phía trước kêu một chiếc xe vàng cũng tại thận trọng mở ra cơ hội là không có thanh âm nơi này là loạn táng rừng rậm hình Triều Vĩ lại nói một câu cũng bởi vì là loạn táng rừng rậm mới muốn K hát tương cách Khánh bất mắt nói Trương Dương nghe hai người bọn họ ăn gớp làm cho chính mình cũng có điểm đầu góc trong váng một chỗ đã có thể lo táng Vậy đã nói rõ nơi này có một chút xử lý thi thể động vật, tỉ như nói sói hoang, kể tên loại hình. Hình Chiêu Vĩ nói một câu như vậy, ngươi nếu là muốn cùng sói hoang đi đánh một trận lời nói, có thể thử xem. Hình Chiêu Vĩ ngay sau đó còn nói một câu. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, lời nói này phải là không tệ, dù sao nơi này có thể sẽ xuất hiện một ít sói hoang. Nếu như đến lúc đó thật xuất hiện, đám người bọn họ liền có thể không cần đi cái kia lưu ly đảo, trực tiếp lưu tại nơi này là được rồi. Hơn nữa tiền thiên sư cái kia xe ban, lúc này cũng chậm chậm tiến lên, đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Trầm rãi mở đi, dù sao chúng ta cũng không kịp. Trương Dương nhìn một chút bầu trời, mặt trời còn chưa rơi xuống, Dương rậm này mặc dù nhìn âm chầm thế nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng đường. Bây giờ còn chưa có đêm, cũng có thể thấy rõ ràng tiến lên đường. Trương Dương dừng một chút nói, mà lời này vừa nói xong không bao lâu, xung quanh đột nhiên khởi một ít sương mù. Từng tia từng tia sương ngủ lại cao vừa mịn, giống như sữa bò như vậy nồng cùng bạch, trên mặt sông bồi hồi, không bao lâu che khuất ít ánh nắng, đeo ở trên ngọn cây. Trương Dương chép miệng đi chợ lưỡi, không phải là này xảo đi. Xem ra chính mình lần này còn ít nói hơn. Như thế nào chính mình vừa nói xong, hiện tại liền sương lên. Cái kia, ngươi phía trước nói cái gì đến? Tương Cách Khánh nhìn chung quanh chậm rãi đã sương mù mênh mông, hắn xích lại gần Trương Dương hỏi một câu. Không có đêm, còn có thể nhìn lên tiếng lên đường. Trương Dương xấu hổ lặp lại chính mình trước đó nội dung. Không phải, ta nói là trước khi đến, ngươi nói cái gì? Tương Cách Khánh lại hỏi một lần. Trước khi đến? Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình trên đường đi cũng đã nói không ít lời nói, làm sao có thể nhớ được. Ngươi nói ngươi vận khí vẫn luôn rất tốt. Hạ lỵ l nhắc nhở một chút Trương Dương nghe nói như thế Trương Dương xấu hổ khô khốc một hồi khủng. cái này nổi xương mù hẳn là bình thường hiện tượng không có vấn đề gì đi Trương Dương cười một cái nói ta cảm giác không giống như là bình thường hiện tượng ngươi không nói trước đó không phải cái dạng này đằng sau theo sát xương lên chúng ta phải thêm nhanh Tiên thiên sư lộ đầu ra hướng về Trương Dương một đoàn người phất, phất tay nói hình Triêu Vĩ là một cái Ok thủ thế trước mặt xe lúc này cũng dần dần ra tốc hình chiêu Vĩ lúc này cũng đạp xuống chân ga Trương Dương thở vào một hơi Trương Dương dầm này quả nhiên không phải một nơi tốt. Trương Dương như vậy nghĩ thời điểm, trung quanh sương mù từ từ lớn lên. Hết thảy mọi người lúc này đều không nói, liền vừa rồi muốn ca hát tương khách khánh, lúc này cũng không nói chuyện. Còn đem bao nhiêu thời gian mới có thể ra đi? Tương khách khánh tự lầm bầm nói một câu. Sương mù càng lúc càng lớn, hơn nữa còn là dưới sương mù, cái này căn bản cũng không phù hợp quy luật, nhưng là bây giờ những chuyện này lại phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Đừng nóng đợi, chỉ cần. Trương Dương vừa định nói chỉ cần không là đường, nói được một nửa, hắn liền nhắm lại miệng của mình. Chính mình cái miệng này Hôm nay vẫn là ít nói chuyện đi. Nga ô. Đột nhiên một tiếng sói chu. chương 976, xung đột nhau. Sắc mặt của mọi người đột nhiên đen lại. Sói. Nơi này lại có sói. Hơn nữa nghe thanh em mới vừa rồi, vẫn là sói chu, như vậy có thể là đàn sói. Trương Dương nhớ mày, cái này thật là quá không cho chính mình mặt mũi đi. Trước khi đến còn nói chính mình vận khí tương đối tốt, bây giờ tốt chứ, vận khí vậy mà lại như vậy kém cỏi. Xe trên hạ lị lị cùng tương các khánh cũng đều nhìn chính mình một chút. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ, Các ngươi nhìn ta làm gì? Vận khí của ngươi có vẻ như không tính rất tốt ta. Tương Cách Khánh khỏe miệng giật một cái nói. Hạ Lệ Lệ cũng nhẹ gật đầu, bất quá nàng rất nhanh cời bỏ qua nói, kỳ thật phải nói chúng ta vận khí đều không phải rất tốt. Vẫn là nhanh lên lái xe đi, ta thế nhưng là không nghĩ ở cái địa phương này đốt đàn sói. Tương Cách Khánh hừ lạnh một tiếng nói, không biết những này đàn sói lúc nào sẽ đến. Nghe thanh âm lời nói, hẳn là còn cần một đoạn thời gian đi. Trương Dương nghe bốn phía sói tru, cười nói, mà Trương Dương vừa nói xong, cách đó không xa lại có vẫn luôn tỏa sáng con mắt Trương Dương sửng sốt một chút, không phải đâu. Ta chỗ này vừa nói xong, ngươi ở nơi đó liền đánh cho ta mặt. Trương Dương ngậm một chút nói, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Hạ Lệ Lệ hồ nghi nhìn phán qua Trương Dương nói, ngươi thật vận khí tương đối tốt. Trương Dương kéo ra miệng, không biết nên nói cái gì. Chúng ta vẫn là không muốn xoắn suất cái chuyện này, vẫn là ngấm lại như thế nào đối phó bọn sói này nhóm tương đối tốt. Hình Chiêu Vĩ cười khổ một tiếng nói. Trương Dương cũng lộ ra một nụ cười khổ, trước đó hệ thống nói chính mình phải xuê xẹo, là thật không có lựa gật mình. Làm không tốt chính mình sẽ chết ở cái địa phương này đang sau xe mở ra đèn lớn, theo sát. Tiền Thiên sư đột nhiên lộ đầu ra, đối Trương Dương xe hô một tiếng. Hình Chiêu Vĩ lưu loát mở ra xe đèn lớn, đối Tiền Thiên sư hô, "Tốt." Lúc này, cũng không cần thiết nhỏ giọng nói chuyện. Tiền Thiên sư tại đàn sói xuất hiện thời điểm, liền cùng Lý Vịnh Dạ đổi vị trí. Hiện tại hàng đầu mục đích là né tránh những này đàn sói. Chỗ nào còn muốn quản Tiền Thiên sư kỹ thuật lái xe vấn đề. Tiền Thiên sư hai tay nắm chặt tay lái, con mắt nhìn chăm chú lên phía trước xuất hiện đàn sói. Cười lạnh một tiếng. "Tới đi, lũ tạp chủng." Tiên tiên sư một chân đạp xuống chân ga, xe như là như gió bay ra ngoài. Đằng sau hình Chiêu Vĩ cũng theo sát phía sau, sợ rơi xuống. Trong khu rừng này, một khi tách ra, nguy hiểm là có thể nghĩ. Ngao. Đối diện đàn sói, cũng đồng loạt gào lên, một bộ muốn cùng Trương Dương một đoàn người đồng quy vu tận bộ dáng. Ngao. Trương Dương có nghe được một đầu sói tru lên. Hắn chừng to mắt hướng về phía trước nhìn lại. Kia là một đầu hình thể to lớn sói, cái kia sói thử thử sắc bén răng nanh, phun ra kia trường trường đỏ như máu đầu lưỡi, lông lênh đứng tại một cái cao điểm bên trên. Trương Dương nhìn thấy cái kia sói thời điểm, cái kia sói có vẻ như cũng nhìn thấy Trương Dương. Kia lại đen lại lớn con mắt, tại trong xương mù phát ra màu xanh lá lân quang, giống một đôi tiểu lục đèn chiếu sáng bốn phía, dấu kín động vật, đều trốn không thoát nó thị giáp phạm vi. Trương Dương thế lực không sai, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra, một con kia sói khẳng định chính là Lang Vương. Hơn nữa cái kia Lang Vương vẫn là đang chỉ huy. Trương Dương sửng sốt một chút, đã sớm nghe nói Lang Vương lợi hại, hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, liền bị khí thế của hắn cho đến. Nghe động cơ tiếng quanh mình, cái kia Lang Vương lại một lần nữa gào lên. Xung quanh sói nghe được Lang Vương tru lên, lập tức đều gây nên thân thể, từng cái ánh mắt hung ác, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương phương hướng. Trương Dương hít sâu một hơi, đây là một cái đàn sói, mà không phải chỉ có mấy con sói, nếu như bọn họ một khi lâm vào đàn sói, vậy khẳng định chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Xe càng mở càng nhanh. Nga ô. Đối diện Lang Vương ra lệnh một tiếng, đàn sói giống như là thủy triều, tóc thẳng vào mặt. Đáng chết. Tiên Thiên sư nhìn thấy đàn sói đánh tới, mắng to một tiếng. Những này đàn sói trí tuệ không thấp, bọn chúng muốn đem chiếc xe này cản lại. Đàng sau theo sát. Thiên, thiên sư hét lớn một tiếng yên tâm đi hình chiều vĩ đại hô một tiếng thế nhưng là Trương Dương cũng nhìn ra đến tay của hắn là đang phát run. hiện tại tới nói kia không chỉ là một cái phương hướng bản hơn nữa còn là người cả xe sinh mệnh dương dầm này cây cối có nhiều xe cũng không tốt mở loại trừ trước mặt đàn sói không nói bọn họ khả năng không cẩn thận lại đụng phải cây trên lúc kia thật chính là để cho mỗi ngày không nên tiêu đất đất chẳng hay hình chiều vĩ chân đạp chân ga tay cầm tay lái hướng về kia đàn sói lái đi vậy cái kia chuốt sói cũng rất thông minh nhìn xe vào tới Vội vàng tránh ra một cái con đường, mà những cái kia trốn không thoát sói thì là sẽ buồn gào một tiếng. Đàn sói né tránh xe về sau, sẽ vẫn luôn tại xe đằng sau đuổi theo, nhìn đúng thời cơ liền hướng bánh xe thừa bắt. Ai ra, những này sói là thành tinh a. Tương Cắt Khánh nhìn đàn sói, sững sốt một chút nói, "Không cần nói." Hạ Lệ Lệ nghe được Tương Cắt Khánh lẩm bẩm, vội vàng quay đầu về Tương Cắt Khánh nói. Hình Chiêu Vĩ tại tập trung tinh thần lái xe, một điểm động tính cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, mà bây giờ đám người bọn họ mệnh đều trên tay hắn đâu. Trương Dương nhìn thoáng qua Hình Chiêu Vĩ, Trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi, con mắt cũng xuất hiện tơ máu. Tinh thần đã đến một cái đỉnh. Hiện tại hắn chính là kéo căng một cái dây cung, thế nhưng là nếu như căng đến quá gấp, như vậy căn này dây cung hiện tại liền có khả năng gây mất. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm, xe đột nhiên nhoáng một cái. Trương Dương sửng suốt một chút. Tình huống như thế nào? Ngay tại đây là, xe đột nhiên đã mất đi khống chế. Trương Dương nhìn lại, một đầu sói thoi thóp nằm ở trên mặt đất. Bọn họ vì bắt lại chiếc xe này, thế nhưng không tiếc chịu chết. Cái này đàn thật sự là thật là đáng sợ. Không được Xe của ta không bị khống chế." Hình chiều Vĩ đại thành kêu lên. Bởi vì cái kia sói tại bánh xe nơi ngăn cản một chút, toàn bộ xe hiện tại có một cái bánh xe không bị khống chế, xe hướng về một cái cây trên phóng đi. Bọn họ tốc độ đã thêm đến một cái trình độ, lúc này, nếu như đụng vào như vậy liền có khả năng lưu tại nơi này. Thế nhưng là nếu như phanh lại lời nói, hết thệ thì càng là một cái ẩn số. Trương Dương trên trán cũng lưu lại đầy đẫm mồ hôi lạnh. "Phanh lại." Trương Dương đối Hình Triều Vĩ đại hô một tiếng. "Ngươi nói cái gì ngươi, lúc này phanh lại chúng ta liền muốn lưu tại cái này." Tương các khánh lúc này cũng là ánh mắt đỏ như máu. Ngươi bây giờ nếu là không phanh lại lời nói, mới là lưu tại nơi này." Trương Dương tức giận nói. Những con sói kia ngay từ đầu coi như tốt, vẫn luôn đem bọn họ hướng về cây này vội vàng. Bọn chúng ngay từ đầu liền từ bỏ chiếc diện bao xác kia, bởi vì chiếc xe kia hình thể quá lớn, bọn chúng căn bản là ngăn không được. Hình Chiêu Vi cũng là một chân giẫm tại phanh lại trên, xe động cơ tại lúc này phát ra nổ thật to thanh. Chương 977, gián độc. Hạ Lệ Lệ che mắt, không dám nhìn sẽ phải phát sinh chuyện. Người xem một chút, đều là ngươi nói muốn phanh lại. Hiện tại phải làm gì? Tương Các Khánh vội vàng quát, không biết nên như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ. Đừng nói chuyện." Trương Dương tức giận nói, hắn vội vàng đứng lên, thân người cong lại, bắt tay đặt ở trên tay lái. Đem phanh lại rất tốt. Trương Dương ánh mắt kiên định nhìn toàn qua hình Chiêu Vĩ. Hình Chiêu Vĩ hơi sửng sợ, nhìn thoáng qua Trương Dương. Khi thấy đối phương sẽ kia ánh mắt kiên định, hắn càng là gắt gao đạp xuống phanh lại. Trương Dương đem tay lái dùng sức phía bên trái vừa đánh chết. Xe lúc này phát ra một hồi lao lao thanh âm, chiếc xe này cơ hồ là muốn 45 độ trái nghiêng. Tương Các Khánh người hướng về bên phải đến. Trương Dương vội vàng hô một tiếng. Tương Các Khánh cũng không biết vì cái gì làm hắn hướng về bên phải đi, thế nhưng là xem Trương Dương một mặt đứng đắn ráng vẻ, hắn cũng không hỏi những thứ này. Hiện tại chỉ có thể đi tin tưởng hắn. Hình Chiêu Vĩ nhìn xe một cái nghiêng, sắp cây đại thụ kia liền mở ra đi qua. Trương Dương dùng sức va chạm, sẽ phải lệch ra xe hướng về bên phải ngã xuống. Tương Các Khánh nhìn thấy Trương Dương làm như thế, lập tức cũng rõ ràng chính hắn muốn làm gì, hắn dùng chính mình man lực, hung hăng ở bên phải va vào một phát, xe ầm một tiếng, lại một lần nữa về tới trên mặt đất. Hình Chiêu Vĩ chỉ là đều sững sốt, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Chân Ga." Trương Dương nhắc nhở một câu. "A nha." Hình Chiêu Vĩ lập tức a xong hai tiếng, lại một lần nữa giẫm tại chân ga bên trên. Xe gào thét mà ra, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. "Về phía sau đi, phía dưới ta mở ra." Trương Dương nhìn đầu đầy mồ hôi Hình Chiêu Vĩ, đối hắn nói. Hình Chiêu Vĩ lập tức đến đằng sau, Trương Dương trực tiếp tiếp nhận tay lái. Nhìn xe lao vụn bột ra ngoài, Hình Chiêu Vĩ thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh tâm động phách, dù tất cả mọi chuyện không đến một phút đồng hồ thế nhưng là tại hình chiêuĩ trong mắt lại như là đi qua dài rằng giặc thế kỷ đồng dạng. nếu như vừa rồi hắn không phanh lại lời nói vậy sẽ đụng vào gốc cây kia bên trên thế nhưng là nếu như chính mình phanh lại lời nói cũng có 90% trở lên đụng vào gốc cây kia trên bởi vì lúc ấy tốc độ khẳng định là không dừng được mà Trương Dương vừa rồi trực tiếp lợi dụng xe quả tính đem chiếc xe trực tiếp tả khuynh 45 độ sắt cái kia cây lái đi ngay tại vừa rồi hết thảy mọi người cảm giác có thể muốn xong đời thế nhưng là ngạh sinh sinh làm Trương Dương đem cục diện cho vặn trở về Nga Đàn sói nhìn thấy chiếc xe kia cũng chưa từng xuất hiện bọn họ kết quả mong muốn, tập thể tiêu gạo. Ngay sau đó đổi theo. Trương Dương nhìn kính chiếu hậu đàn sói, hư một tiếng. Những xuất sinh này, thật là không dứt. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi đến những mày, vừa rồi trong lòng cao hứng một hồi, không nghĩ tới chỉ là cao hứng một hồi, hiện tại lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nguy hiểm còn chưa kết thúc. Trương Dương nhìn phía trước cái kia xe van, tiền thiên sư một mặt ngốc trệ nhìn Trương Dương xe. Sự tình vừa rồi, hắn đều là xem ở trong mắt Không nghĩ tới Trương Dương lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ đua xe a. "Tiểu tử, xe của ngươi kỹ tốt như vậy, vậy mà đều không cho ta nói." Tiền Thiên Sư đối Trương Dương giống lớn một tiếng. Nghe được Tiền Thiên Sư tiếng la, Trương Dương sửng sốt một chút. Chính mình vừa rồi đều dọa gần chết, trả xe kỹ, đoán chừng cũng là bởi vì quá nguy hiểm, mới đem tiềm lực của mình đều kích phát ra đến đến rồi. Hắn hiện tại thế nhưng là không có tâm tư cùng Tiền Thiên Sư nói đùa a. Cảm giác chính mình là bị hệ thống hố đại phát, chính mình nói không chừng sẽ chết ở cái địa phương này. Tiền Thiên Sư nói xong nghe được Trương Dương không nói gì, hừ một tiếng, trực tiếp tăng nhanh tốc độ xe. Trương Dương nhìn phía sau đàn sói, cũng vội vàng tăng nhanh tốc độ xe. ô. lại là một hồi chu lên. Gọi gọi gọi. Tương Cách Khánh đều có chút nhịn không được, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đàn sói hô, ngươi nếu là lại gọi như vậy, lao tử liền chơi chết ngươi. Vậy ngươi ngược lại là xuống chơi chết hắn a? Hình Tiêu Vĩ lao lao chán mình mồ hôi nói, bọn họ sói nhiều như vậy, ta đánh không lại. Tương Cách Khánh không khách khí chút nào nói. Trương Dương nghe được hai người nói chuyện, miệng cũng mang tới tươi cười. Đều tình huống này, Bọn họ lại còn có tâm tư ở đây ư Mỹ? Tình huống như thế nào? Bọn họ giống như ngừng lại. Tương Cắt Khánh sửng sốt một chút nói. Trương Dương cũng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đằng sau, phát hiện bọn họ thật là ngừng lại. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào thời gian này còn ngừng lại, là bọn họ từ bỏ sao? Còn là bởi vì? Trương Dương trong lòng đột nhiên có cái cảm giác xấu. Bành một tiếng. Trương Dương sửng sốt một chút. Một đầu màu xanh rắn rơi tại trên xe của mình. A. Xe trên chuyển đến hạ Lệ Lệ tiếng kêu thảm thiết. Không cần lo lắng, bọn họ vào không được. Trương Dương nhìn thoáng qua những loài thanh xà, rắn ngóc đầu lên bộ, uốn lượn thân thể, gắt gao dán xe thủy tinh thượng, một đôi nhỏ bé hung hiểm con mắt, luôn là lẽ sáng hùng hổ dọa người qua mang, hai chi thon dài như cái lưỡi, chỉ chốc lát càng không ngừng run, run run, sắc thực gọi người nhìn mà phát khiếp, thăm hoài cảnh giác. Trương Dương nhìn thấy dáng thời điểm, chính mình kỳ thật cũng giật lại mình, thế nhưng là cái này dù sao muốn so cái kia sói tốt hơn nhiều, một là bọn chúng cùng bản vào không được, hai là bọn chúng cũng không có cái kia sói đáng sợ chỉ số thông minh. Trương Dương nghĩ tới những thứ này sự tình, chính mình cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là mới vừa ở Trương Dương thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi lộp bộp thanh âm. Đầy trời rắn cùng màu xanh mưa đồng dạng, lộp bộp rơi xuống. Trương Dương nhìn thấy này đầy trời giáng mưa, chính mình cũng giờ sợ, vội vàng mở ra xe cần gạt nước, đem rơi tại xe trên rắn toàn bộ đại đeo ở trên mặt đất. Mặc dù những thứ này chỉ số thông minh không bằng những con sói kia nhóm thông minh, thế nhưng là bọn chúng nhiều à, một hồi liền đem ngươi bánh xe cho phá hỏng. Trương Dương nghĩ tới những thứ này sự tình, vội vàng tăng nhanh xe của mình nhanh. Mới vừa rồi không có làm sói ăn, chẳng lẽ lại một hồi muốn bị những này giáng đan sao? Đám này rắn, lao tử đem bọn nó bắt về ngâm rượu uống. Phía trước chuyển đến Cố đại sư tức giận thanh âm. Trương Dương cười cười, tiền thiên sư đều thời gian này lại còn nghĩ đến ngâm rượu. Đằng sau, các người đều theo sát, không nên đem những này rắn lấy được xe trồng, những này rắn đều là có kịch độc. Tiền thiên sư căn dặn một lần. Trương Dương đáp ứng, vừa rồi những con sói kia nhóm đến nơi này thời điểm, liền không hẹn mà cùng giững bước, vậy đã nói rõ một cái vấn đề, nơi này đám kia sói không thể chơi vào. Bất quá những cái kia rắn không thể chơi vào, ngược lại là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao bọn họ đến thời điểm, lái xe tử đều là bị kín, không có vấn đề gì. Những này rắn là căn bản không có cơ hội có thể đi vào. Thế nhưng là nhìn thấy đầy trời gián mưa, Trương Dương trong lòng cũng cảm giác hại đến hoảng. Hôm nay thật là để cho chính mình mở rộng tầm mắt. Chương 978, trước đó chưa nói qua. Trương Dương đến bây giờ còn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, trải qua nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là đến cái này kỳ quái dương dậm, về sau lại gặp một tổ đàn sói, hiện tại có gặp được đầy trời rắn mưa. Đoán chừng dọc theo con đường này, bọn họ có thể muốn trên xe vượt qua không biết phía trước còn có chuyện gì xuất hiện. Nghĩ đến về sau phải trải qua sự tình, Trương Dương trong lòng tràn đầy khủng hoảng, thế nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng của mình vẫn là có như vậy một chút hưng phấn. Thậm chí nói như thế nào đây, Trương Dương đều có chút chờ mong chuyện sau đó, không biết sẽ còn xuất hiện dạng gì sự tình đâu. Mọi người thấy này đầy trời gián mưa, trong lòng cũng đều bình tĩnh trở lại, mặc dù nhìn rất đáng sợ, thế nhưng là bọn họ đối với chính mình căn bản cũng không có tổn thương gì. Trương Dương xem một đường phi nhanh. Rốt cuộc những này rắn không còn xuất hiện. Trương Dương bọn họ tiến vào một cái khác miếng đất khu. Vẫn như cũng là vùng rừng rậm kia, Trương Dương ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn một chút, không có cái gì vật kỳ quái. Ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không có phát hiện cây trên có cái gì vật kỳ quái. Trương Dương triệt để thở dài một hơi, lần này hẳn là không có thứ gì đi. Trương Dương lấy ra điện thoại, nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là hơn 6 giờ chiều, cách bọn họ xuất phát đã qua hơn 4 giờ. Hơn nữa hiện tại trời cũng từ từ đen lại. Qua 2 giờ nữa, ngày nên triệt để đêm đen đến. Hắn nhìn một chút xe lượng dầu tiêu hao, chạy được thời gian lâu như vậy, xe đã nhanh đã hết dầu. Hẳn là không có thứ gì, chúng ta trước cho xe thêm cái dầu đi." Tiên thiên sư hướng về đằng sau Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, thừa cái nào chút dầu, bọn họ đoán chừng là đi không ra giường dầm này. Trương Dương xuống xe về sau, Tương Cát Khánh theo sau, từ phía sau vỗ vô, vô hắn. Bằng Hữu, ngươi là thật lợi hại a, ta Tương Cát Khánh bội phục." Hắn cười ha hà nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Trương Dương một câu không nói, Tương Cát Khánh có điểm lúng túng. Bằng Hữu, trước đó là ta thái độ không tốt, ta xin lỗi ngươi." Hắn thành khẩn mà cung kính nói. Trương Dương lại gật đầu một cái, nhìn thấy Tương Các Khánh như vậy chủ động, chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Sự tình vừa rồi, chính hắn cũng không biết có thể làm được trình độ này. Chờ sau này trở về, ta muốn tìm người đi học xe. Tương Các Khánh nhìn Trương Dương một câu không nói, chính mình cười cười xấu hổ. Lý Vịnh dạ xuống xe về sau, nhìn Trương Dương một chút. Chuyện lúc trước, hắn tự nhiên cũng là thấy được. Vẫn cho là phế nhất vật một cái, có thể là một cái lợi hại nhất sao. Lý Vịnh dạ như mày, sao lại tới đây nhân vật lợi hại như thế đâu. Hắn vì cái gì muốn che giấu mình vẫn là nói hắn chỉ là đang lái xe trên có thiết phú. Lý Vịnh Dạ rơi vào trầm tư, nhìn Trương Dương ánh mắt cũng trở nên bất thiện. Trương Dương vừa vặn liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng giật một cái, gia hỏa này cùng chính mình có thù sao? Dùng như thế nào như vậy cái ánh mắt xem chính mình. Tại Trương Dương trong ấn tượng, chỉ cần cùng chính mình có thù, đều là cái ánh mắt này. Thế nhưng là chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vịnh Dạ, trước đó cùng gia hỏa này cũng không có cái gì ăn tết. Như vậy nghĩ Trương Dương cùng hắn liếc nhau một cái, phát hiện hắn ngay tại mặt mày hớn hở nhìn chính mình. Trương huynh đệ thân thủ thật tốt, trước kia là học xe đua sao? Lý Vịnh Dạ đi đến Trương Dương bên người, cười ha hà nói: "Trương Dương sững sốt một chút, gia hỏa này nhiệt tình như vậy, thật đúng là nhìn thấy về sau, lần thứ nhất. Không phải, chẳng qua là lúc đó do sợ." Trương Dương cười khan một tiếng nói, sau đó liền đem tiềm lực cho kích phát ra đến rồi đi. Trương Dương cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. "Trương huynh đệ trong thành là làm cái gì?" Lý Vịnh Dạ cười ha hả hỏi. "Chính mình mở công ty nhỏ." Trương Dương cười trả lời. Lý Vịnh Dạ nghe được hắn nói như vậy, khóe miệng giật một cái. "Cái kia theo gương mặt ta thượng không nhìn ra được sao?" Trương Dương buồn bực hỏi một câu. Giáo hỏa này không phải một cái coi bói sao? Chẳng lẽ theo gương mặt chính mình thượng còn nhìn không ra cái gì? Trước đó Tiền thiên sư cũng là nói như vậy, Cố đại sư nhìn thấy tự mình tính một hồi, nói chính mình là cái người sắp chết. Mặc dù những này nghe không phải rất đúng, nhưng là Trương Dương biết, nếu như chính mình không có hệ thống, dựa theo chính mình xui xẻo như vậy tình huống, đoán chừng đã sớm là cái người chết. Hơn nữa cho dù có chút hệ thống, lần này ra tới, cũng là bởi vì chính mình sắp có một trận đại kiếp. Trương huynh đệ tướng mạo khác hẳn với thường nhân, cái này thật đúng là nhìn không ra. Lý Vịnh Dạ cười ha hả nói: Trương Dương nghe nói như thế, sờ sờ cầm của mình, mỉm cười. "Đồ lần mới có thể tin ngươi." "Trương Dương đừng lại chỗ nào tán gấu, mau đem dầu thay đổi." Tiền Thiên sư mở ra xe van, chỉ vào bên trong dầu nói, "Ta tới, ta khí lực lớn." Trương Dương còn không có động, tương khắc khánh ngược lại là chính mình động trước, hắn lột khởi tay áo của mình, đi đến bình xăng cầm lên một thùng, cho Trương Dương xe tăng mắt dầu. Trương Dương cũng tới trước hỗ trợ, đưa Tiền Thiên sư xe tăng thêm dầu. Đột nhiên bầu trời chuyển đến một tiếng tiếng kêu Trương Dương sững sờ. Đáy lòng run lên. Vừa rồi xuống xe lúc Hắn còn đặc biệt nhìn một phen, xác định không có bất kỳ cái gì sự tình, hắn mới từ trên xe đi xuống, đứng tại nơi này. Nhưng là bây giờ xem ra, có vẻ như cũng không phải là cái dạng này. Trương Dương vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hồ Hương ương kềnh kềnh kền lao nhanh thẳng xuống dưới, hướng về vị trí của bọn hắn vào tới. "Nhanh, đều lên xe, lên xe." Trương Dương không chút do dự hô. Trên tay thùng dầu cũng đội vàng ra tốc, toàn bộ rót vào trong xe tải. Nhìn thấy từ phía trên mà xuống kềnh tuền, đám người một hồi choáng váng. Lý Vịnh Dạ đã sớm tại thượng xe. Tiên tiên sư Cố đại sư các ngươi mau lên xe. Trương Dương vội vàng hô một tiếng. Vừa rồi đến bên này thời điểm, Trương Dương trong lòng liền cảm giác có chút tự tại, thế nhưng là cũng nói không nên lời cũng địa phương nào không được tự nhiên. Xuống xe trước đó, Trương Dương cũng hào hảo quan sát một phen, nhưng mà cái gì đồ vật đều không có phát hiện. Làm nửa ngày, là một đám bay trên trời, đều bị cây cối chặn thân ảnh. Nhìn ô hương ương tềnh tềnh từ không trung chuyển biến bất ngờ, Trương Dương ngược lại xong dầu về sau, đối tiền tiên sư hô, tiền sư lái xe. Hình tiêu vĩ, chiếc xe kia liền đến điều khiển. Trương Dương hô xong về sau, Tiên Tiên sư cùng hình chiêu Vĩ đều không do dự, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần là hơi do dự một hồi, ở trên bầu trời kền kền khả năng liền bay xuống tới. Mặc dù một con chim không có cái gì có thể sợ, thế nhưng là kia là một tổ chim a, chỉ cần có một đầu đem ngươi của lấy, ngươi nơi này cũng không cần đi ra. Tiên Thiên sư nhìn Trương Dương thêm xong dầu về sau, chậm rãi đạp xuống chân ga, xe bắt đầu chậm rãi phát động đứng lên. Trương Dương một đường chạy chậm đi theo xe đằng sau, một cái toát ra, trực tiếp nhảy vào trong xe tải, hắn thở phào một cái, nhìn đang lái xe Tiên Tiên sư. Tiên Tiên sư Người phía trước thế nhưng là không có từng nói với ta, nguy hiểm như vậy. chương 979, ra rừng rậm. Trương Dương nói xong lời này, lớn tiếng thở hồn hện một hơi. Chính mình nếu là không có vội vàng lên xe, đoán chừng liền làm bên ngoài kền kền cho gặm. Mặc dù Trương Dương không sợ một đám phá chim, thế nhưng là cũng không chịu nổi bọn họ chim nhiều A Đằng sau xe chầm rãi chạy. Tương Cát Khánh nhìn thấy Trương Dương một cái cao gầy liền lên xe van, hoa hoa kêu lên. Quá lợi hại, ta quyết định về sau hắn chính là ta đều thần tượng. Tương Thần tượng của ngươi trước đó không phải Lý Vịnh Dạ sao? Hạ Lệ Lệ nghe được Tương Cắt Khánh nói như vậy, có chút nhăn chán. Như thế nào ra hỏa này không đến một ngày thời gian, liền muốn đổi thần tượng? Lại nói ngươi nếu là đổi thần tượng liền đổi một cái cao đại thượng, đổi một người ngoài cũng không biết. Hiện tại đổi, hắn tuyệt đối so Lý Vịnh Dạ lợi hại. Tương Cắt Khánh nhỏ giọng nói. Hình Chiêu Vy lúc này cũng nhẹ gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Hạ Lệ Lệ nhìn thấy bọn họ quan điểm lạ thường nhất trí, chính mình không khỏi có chút ngậm. Người này đều là tình huống như thế nào? Tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Trong xe tải Tiền thiên sư nghe được Trương Dương vấn đề này hắn xấu hổ cười một tiếng nói chúng ta là đi thăm dọn một cái cổ mộ chắc chắn sẽ không đơn giản à người đi lừa gạt ba tuổi tiểu hài đi Trương Dương đột nhiên tức giận những chuyện này liền không đơn giản sao người đây chính là mở khó khăn hình thức một chút mất tập trung liền có khả năng chết ở cái địa phương này Trương Dương Kỳ thật vẫn có nghi vấn tiền thiên sư vì cái gì nhất định phải đem hắn đến đâu cùng đi theo những ngày người kỳ thật đều không kém hạ l lì coi số mạng cùng tiền thiên sư hẳn là không sai bị lắm cố đại sư cùng này Lý Vịnh dạ liền càng không cần phải nói Hình Chiêu vị mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng là tâm cơ tuyệt đối sẽ không thua kém Lý Vĩnh dạng. Hết thảy mọi người trong cũng liền tương cắt khánh nhìn còn bình thường một chút. Chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình trên người từng có lang băng thuật truyền thừa. Mấu chốt Trương Dương từ khi tại hệ thống chỗ nào đổi lang băng thuật về sau, hết thể liền dùng qua một lần, hơn nữa chính là lần kia làm Tiền Thiên Sư phát hiện. Nếu không phải hệ thống để cho chính mình tới này cái địa phương, Trương Dương ngay từ đầu khẳng định là cự tuyệt. Vẫn luôn cùng Tiền Thiên Sư nhìn quan hệ không tệ dáng vẻ, kỳ thật Trương Dương trong lòng rõ ràng, bọn họ miễn cưỡng xem như bằng hữu bình thường quan hệ. Chỉ là vì lẫn nhau ý nghĩ. Thế nhưng là tiền thiên sư trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Chấu nguy hiểm như vậy, trước khi đến đều không có nói qua bất cứ chuyện gì. Nhìn Trương Dương khởi nghi tâm, tiền thiên sư ho nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ngươi xem những cái kia kền kền đều vào không được không phải sao. Tiền thiên sư dừng một chút nói, hơn nữa ta cũng không biết sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nghe được tiền thiên sư nói như vậy, Trương Dương dừng một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, tiền thiên sư, ta và ngươi đi ra tới là tín nhiệm ngươi cũng cũng hy vọng ngươi cũng tín nhiệm ta Tiên Thiên Sư sửng sốt một chút, cái này Trương Dương bình thường cười toe toét, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này, thế nhưng biểu hiện như vậy đứng đắn. Trương Dương hừ một tiếng, ngồi ở xe van đằng sau. Bên ngoài truyền đến từng tiếng bén nhọn thanh âm, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình ngay từ đầu coi là đi cái kia lưu ly đảo là cái thật đơn giản sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nguy hiểm như vậy. Hệ thống còn vẫn luôn ủng hộ chính mình tới này cái địa phương, hiện tại đổ xong, còn không có nhìn thấy cái kia hồn đạo, chính mình nửa cái mạng cảm giác liền không có. Không nên trách tại trên người của ta, là chính ngươi ngược lại nó mốc. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng về sau, đối Trương Dương nói. Ta biết ta không may, nhưng là hệ thống ngươi chí ít cho ta một cái phương pháp giải quyết ta. Trương Dương tức giận nói. Ngươi có thể tự mình đổi ha. Hệ thống tức giận nói, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất đừng đi đổi, bởi vì không may sự tình còn tại đằng sau đâu. Hệ thống nói một câu nói như vậy, làm Trương Dương trong lòng càng không có thực chất. Vốn dĩ chính mình liền đủ không may, hiện tại tốt, cái hệ thống này còn ở nơi này cho chính mình tăng thêm áp lực. Không biết chính mình đã là thực phiên thoái. Dù sao ta là sẽ không đi lừa ngươi, ngươi trước khi tới nói 150 vạn không may điểm, đã là thực may mắn. Nghe nói như thế, Trương Dương cười khổ một tiếng. Cái hệ thống này thật là tại mỗi giờ mỗi khắc đả kích chính mình a. Dù sao ngươi liền nhớ ký ta, lần này nếu như có thể thu được đồ tốt lời nói, ngươi tương lai đường thì sẽ sinh ra lận trời che biến hóa. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, hừ lạnh một tiếng. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Trương Dương ở trong lòng mắng, cái hệ thống này tại lần kia trừ hỏa táng trận công tác thời điểm, cũng là như vậy cho chính mình nói. Hiện tại cũng đi qua thời gian dài như vậy, Trương Dương không có cảm giác chính mình trôi qua thật tốt, ngược lại cảm giác chính mình gây chuyện với mình tình người càng nhiều. Đó chính là người vấn đề. Hệ thống nói xong sau, liền không có cùng Trương Dương tiếp tục nói chuyện. Trương Dương nghe được hệ thống nói xong sau, chính mình cười cười, không tại đi soán suất những chuyện này. Nếu như cùng chính mình trước đó so ra lời nói, cuộc sống của mình chất lượng xác thực tốt lên rất nhiều. Người sợ nổi danh heo sợ mập, cho đến bây giờ, gây chuyện với mình tình người thật là một cái tiếp một cái. Suy cho cùng vẫn là chính mình không đủ cường đại, nếu như chính mình đầy đủ cường đại Những này người cũng sẽ không tới tìm phiền phức của mình. Xe van một đường phi nhanh. Trương Dương trên đường đi không nói thêm gì nữa, ngay bên ngoài kèn kèn tiếng kêu chói thai, Trương Dương đều không thèm để ý. Có tốt bọn họ là một đường lái xe tới, nếu là đi tới lời nói, nói không chừng hiện tại chính là đám kia trong miệng sói thịt. Những này kèn kèn mặc dù không ít, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể ở xe bên ngoài đảo quanh. Trương Dương nhìn xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên ngoài kèn kèn, vừa vặn cũng có một cái kèn kèn thấy được hắn, huýt một tiếng bay đi lên. Thanh này Trương Dương giật nảy mình. Những này kèn chỉ số thông minh cũng không thà a. Chẳng lẽ lại bên trong là có người chăn nuôi? Vẫn là nói những này kềnh kềnh thịt người ăn nhiều, chính mình cũng đi theo tiến hóa rồi. Trương Dương nghĩ tới đây, chính mình cũng lắc đầu, nợ nụ cười. Chính mình thật sự là quá tố chất thần kinh, thế nhưng trở về nghĩ chuyện như vậy. Dù sao những chuyện này, chính mình vẫn luôn hay không gặp, đây cũng là lần thứ nhất gặp được, đặt ở bất cứ người nào trên người, trong lúc nhất thời cũng sẽ không tiếp nhận. Tựa như là chính mình lần thứ nhất gặp được hệ thống thời điểm, cả người đều mộng. Tiên Thiên sư, chúng ta còn có ước chừng thời gian bao nhiêu? Trương Dương thở một cái, hỏi Tiên tiên sư. Hiện tại trời đã tối, rừng rậm này đen ngịt, tại tăng thêm bên ngoài có một ít kỳ quái động vật tiếng kêu, nghe làm cho người ta hại đến hoảng. Trương Dương vừa hỏi như vậy xong, một tia cường độ cao ánh đèn đối diện chiếu tới. Trương Dương theo bản năng chặn chính mình ánh mắt, như thế nào loại địa phương này còn có người? Tiền thiên sư thì là một chân dẫm ở phanh lại, đóng lại xe của mình để nói, xuống xe đi, chúng ta đến. Trương Dương ngậm một chút. Đến rồi. Chương 980, lên thuyền. Đúng lúc này, Hình Triều Vĩ cũng vội vàng lái xe theo sau. Chuyện gì xảy ra? Hình Triều Vĩ vội vàng hỏi. Hắn vẫn luôn tại đằng sau đi theo, nhìn thấy trước mặt ánh đèn cùng dừng lại tiền tiên sư, vội vàng dừng xe theo sau. Dọc theo con đường này đã ra khỏi không ít sự tình, hình chiêu vi trong lòng thời thời khắc khắc đều đề phòng. "Không có chuyện gì, chúng ta đến." Tiền tiên sư cười một cái nói. "Đến rồi." Tương Cát Khánh sửng sốt một chút, bất mãn đều lên. "Nơi này mới là chỗ nào, như thế nào đến rồi? Trên đường đi, ra nhiều chuyện như vậy." Tương Cát Khánh đã sớm góp nhặt một bụng lửa giận. "Nếu không có Trương Dương ở đây, bọn họ đoán chừng sớm đã chết ở đám kia sói trong miệng. Mà tại bọn họ kém chút xe thời điểm, Tiên thiên sư bọn họ đều không có bất kỳ cái gì động tác. Người nói đến rồi. Tương Cách Khánh bước đi lên tiến đến, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, không phải nói tại Lưu Ly li đảo sao? Không phải nói tại trên một hòn đảo sao? Tiền thiên sư cười một cái nói, ta không phải nói Lưu Ly li đảo đến, mà là chúng ta đến cái thứ nhất địa phương. Người phía trước, các ngươi ầm ĩ xong chưa? Nếu như ầm ĩ xong, vậy thì nhanh lên đi thôi. Người đối diện lúc này nói chuyện. Trương Dương nhích ánh đèn, căn bản thấy không rõ đối phương dung mạo ra sao. Hơn nữa bọn họ thái độ này, có vẻ như là không cảm thấy kinh ngạc là tới này cái địa phương không ít người sao? Còn là bởi vì những chuyện khác. Không biết tại sao, Trương Dương cảm giác hắn ngở vực vô căn cứ tâm càng ngày càng nặng. Còn không có ầm ĩ xong đâu. Tương Cách Khánh không khách khí chút nào nói, mà lúc này đây, Hạ Lệ Lệ cũng chưa hề đi ra nói chuyện, nàng cũng là nghĩ biết đến rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao tới trước đó, Tiền Tiên sư đều không có nói qua những chuyện này? Hơn nữa nhìn Trương Dương dáng vẻ, hắn có vẻ như cũng không biết sẽ trải qua những chuyện này ngạch. Vậy các ngươi tiếp tục câm ỉ, chờ các ngươi ầm ĩ xong, chúng ta liền có thể đi. Người đối diện không cảm thấy kinh ngạc nói, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tuần tra khả năng liền muốn đến đến rồi, các ngươi tốt nhất quyết định nhanh một chút. Tiên Thiên sư, ngươi tốt nhất nói hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tương Các Khánh hử một tiếng nói, nhất thời bán hội giải thích không rõ ràng. Tiên Thiên sư dừng một chút nói, vậy ngươi liền giải thích rõ, vì cái gì nơi này có đàn sói, vì cái gì còn có độc xà cùng tên cẹn, hơn nữa những người ở trước mắt, rốt cuộc đều là làm cái gì? Tương Các Khánh nghe được Tiền Thiên sư câu trả lời này, tức giận cầm lên cổ của đối phương nói, ngươi nếu là không nói rõ ràng, chúng ta liền sẽ không đi theo ngươi. Những này người là ta mời đến, về phần tại sao sẽ có đàn sói, ta cũng không biết nguyên nhân trong đó." Tiên Thiên sư hừ một tiếng, câm cũng học nói, Người xác định?" Tương Cách Khánh tức giận nói, "Ta đều đi theo các ngươi tới, ta có thể không xác định sao?" Tiên Thiên sư hừ lạnh một tiếng nói, "Các người biết vì sao lại có những vật kia sao?" Chỉ là đối diện vẫn luôn thấy không rõ lắm mặt người nói chuyện. "Có chuyện nói thẳng." Tương Cách Khánh vốn dĩ muốn quát hắn một cái, thế nhưng là nhìn thấy hắn kia cường lực ánh đèn hắn, hắn vẫn là đem chính mình đầu chuyển tới nơi khác. "Con chó, mang như vậy lượng đèn tin làm gì?" bởi vì các ngươi vận khí quá kém." Người kia hừ một tiếng, khinh thường nói, "Tới này cái địa phương không ít người, như là các ngươi vận khí kém như vậy, thật đúng là không có mấy cái." Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, như thế nào cảm giác này như là tại nhắm vào mình đâu. "Được rồi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền nhanh lên đi thôi." Người kia lại bổ sung một câu, "Nếu để cho tuần tra phát hiện, vậy liền được không bù mất." Tương Cách Khánh hừ một tiếng, "Các ngươi cầm cái kia cường quang đèn tin, không cho đối phương phát hiện, cũng là kỳ tích. Đi thôi, đừng lại ầm ĩ." Trương Dương vỗ vỗ tương Cách Khánh vai nói, chúng ta đã biết, tương các khách ngoài ý liệu đồng ý. Cái kia cầm cường quang đèn tin đóng lại đèn tin, lên xe của mình. Hắn mở ra chính mình sau đèn sau nói, theo sát, nếu là trong khu rừng này bị lật đường, vậy khả năng không ra được. Nghe được đối phương nói như vậy, hình Chiêu Vi tiến lên đem vị trí tài xế tặng cho Chu Dương, mà xe van vẫn như cũng là từ tiền tiên sư điều khiển. Mặc dù người kia nói như vậy, thế nhưng là xe chạy cũng không tính nhanh, hơn nữa trên đường đi còn tính là ổn định. Sát trời lúc này hoàn toàn đen lại. Xe đang chạy nửa giờ về sau, lúc này cũng đi ra rừng rậm. Hạ Lệ Lệ nhìn chính mình đi ra rừng rậm, chính mình cũng thở dài một hơi. Rốt cuộc bên trong nơi rách nát này ra tới, ngoa tào, cuối cùng từ nơi này ra tới, lao tử chính là chết cũng sẽ không ở đi địa phương này. Tương Cách Khánh nhìn phía sau rừng rậm nói, không nên đem lại nói quá vậy toàn, chúng ta trở về thời điểm, vẫn là có khả năng đi nơi này. Hình chiêu vi chỉ là cho hắn bổ một đau. Ta đã nói chơi mà thôi, nói đùa chơi, ta thế nhưng là không muốn chết ở cái địa phương này. Tương Cách Khánh cười ha hả nói, đám người nghe về sau, cười lên ha hả. Ra giường rậm về sau, Trương Dương quay đầu nhìn lại trương đậm đối diện là một mảnh hải dương. Nhìn hải dương ra một hồi thần, cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Lưu Ly đạo chính là tại cái kia phương hướng sao? Màu lam sáng biển, liên tiếp màu lam sáng ngày, sấn thác nhẹ nhàng mây bay, lông mày sắc núi non, tựa như một bức nhàn nhạt tranh thủy mặc, đeo ở chân trời. Mặt trăng chỉ là cũng đeo ở chân trời, phản chiếu tại trong hải dương, làm cho người ta nhìn không khỏi lâm vào mơ màng. Mọi người thấy cảnh tượng này thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, sẽ rất ít có người đi chú ý ban đêm hải dương, mà một màn này vừa vặn ở trước mặt mọi người hiện ra lập tức sắp đến. Phía trước lái xe người đối Trương Dương một đoàn người nói: "Tôi biết." Tiên Thiên sư đối người kia hô một tiếng. Trương Dương vẫn luôn nhìn bóng lưng của hắn, căn bản không biết hắn chính diện bộ dáng gì. "Đến." Ngay tại Trương Dương lâm vào trầm tư thời điểm, người kia ngừng lại. "Đến rồi." Tương Các Khánh sửng sốt một chút nói: "Thế nhưng là chúng ta ở cái địa phương này làm gì?" Người một hồi liền biết." Tiên Thiên sư cười một cái nói: "Ta đã nói rồi, ta đã chuẩn bị xong." Vẫn luôn dẫn đường nam nhân kia lúc này cũng xoay người lại, đây là Trương Dương mới nhìn rõ hắn bộ dáng. Tóc của hắn rất dài, Bản Điểu, sắc mặt hắn phát hoàng, tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ người đồng dạng. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy hắn bộ dạng, chính mình cũng hạ nhảy một cái, gia hỏa này lớn lên cùng trong rừng rậm những manh thú kia tương xứng. "Đến, chúng ta ở cái địa phương này làm gì?" Tương Cắt Khánh nhìn bọn họ tại cái này trống giống địa phương. "Các người trước thu thập một chút đồ vật đi, chúng ta tàu thủy lập tức tới ngay." Sắc mặt phát hoàng người dùng thanh em rất nhỏ nói. "Chương 981, ta đồng ý." "Cái gì tàu thủy?" Tương Cắt Khánh nghe nói như thế, hơi sửng sở. Tiên Tiên sư cười một cái nói, "Vẫn tốt sao, ta đều nói" Ta sớm đã có chuẩn bị. Tương Cách Khánh tức giận điểm một cái, bởi vì rừng rầm sự tình, làm Tương Cách Khánh đối tiền thiên sư thái độ không phải rất tốt. Bọn họ trước khi tới thế nhưng là không có nói qua có chuyện nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là tại rừng rầm trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này khiến ai cũng chịu không nổi. Trương Dương nhìn thấy Tương Cách Khánh còn tại cùng tiền thiên sư bực bội, chính mình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm biết tới này một chuyến có thể sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy sự. Tại tăng thêm gặp một cái lý vịnh dạng như vậy một cái người kỳ quái, đều khiến Trương Dương cảm giác sợ hãi trong lòng được rồi, chúng ta vẫn là thu thập một chút đi. Trương Dương theo trên xe của mình lấy ra bao lớn bao nhỏ đồ vật. Trong đó bên trong liền có máu chó đen, kiếm gỗ đào, còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế nhưng là những vật này trên đường đi cũng không dùng đến. Trương Dương hơi nói một chút, đem hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ai ai? Nhìn thấy Trương Dương như vậy ném xuống đất, Tiền thiên sư lập tức kêu lên, bên trong phóng đều là đồ tốt, ngươi cứ như vậy ném trên mặt đất. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, những vật này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì đồ tốt. Mang theo như vậy một cái túi mê tín đồ vật Trên đường đều không có trợ giúp gì. Kia là ngươi xem ra không dùng, chờ đi đến về sau ngươi sẽ biết." Tiền thiên sư mang theo ý tứ tức giận đối Trương Dương nói. "Tốt a, lần sau ta sẽ chú ý." Trương Dương cười cười xấu hổ nói. "Không có lần sau." Cố đại sư trực tiếp đi đi lên, từng thanh từng thanh đổ vật đều cầm đi. Trương Dương cười, cười cười Cố đại sư tính tình của hắn lại tới đi lên, cái này người kỳ quái, luôn là làm cho người ta sợ không tới trong đó tính cách. Coi Trưởng đại sư vừa rồi thân thủ, lão đầu này khí lực còn không thấp. Tiên Tiên sư nhìn thấy Cố đại sư đến rồi tính tình, bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng đối Trương Dương nói, ta đều nói bao nhiêu lần, cố đại sư người này tính tình rất quái lạ. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, không biết nên nói cái gì. Nhanh đi đi xe van thượng đồ vật cũng chỉnh đốn xuống tới đi. Tiền thiên sư thở dài một hơi nói, cố đại ca tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một lát nữa liền tốt. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đi tới xe văn trên, nhìn thấy Lý Vịnh Dạ cầm điện thoại, không biết là đang nhìn cái gì. Hắn nhìn thấy Trương Dương tới thời điểm, hơi xưng sở cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương cũng mỉm cười, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn đem xe van thượng một vài thứ cũng cầm xuống tới bỏ trên đất không lâu lắm một chiếc tàu thủy xuất hiện ở trên biển sắc mặt phát hoàng người kia lúc này cũng mở ra cường quang đèn tin đối cái kia tàu thủy chiếu một cái cái kia tàu thủy sửa lại một chút phương hướng hướng về bên này đi tới Trương Dương lúc này mới biết được ra hỏa này cường quang đèn tin là là một cái hải đang dùng ra hỏa này thật đúng là có không tệ ý nghĩ người đều đến đông đủ sao tàu thủy còn chưa mở gần thời điểm liền truyền đến một cái hùng hậu Thanh Â còn kém một cái cần chờ một hồi sắc mặt phát hoàng người kia thấp giọng nói Chúng ta nơi này người không phải đến đông đủ sao? Như thế nào còn kém một cái rồi?" Tương Cát Khánh sững sốt một chút nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này thời điểm, cũng là hơi sửng sở, chờ đợi mình muốn tới đây thời điểm, phát hiện bọn họ nhưng thật ra là tại đối ám hiệu. Thật là càng ngày càng có ý tứ, cái kia lưu ly đảo rốt cuộc là cái gì địa phương, như thế nào còn làm như vậy ẩn ấp Nhìn cái kia tàu thủy từ từ tới, Trương Dương thu thập một chút trong tay mấy món hành lý. Không phải còn kém một người sao, hiện tại thu thập làm gì?" Tương Cát Khánh nhìn Trương Dương dọn dẹp trong tay hành lý, vội vàng hô Trước kia tàu thủy chỉ là cũng đứng tại càng trên, đối Trương Dương một đoàn người nói, "Lên thuyền đi." Nghe nói như thế, Tương Cắt Khánh càng sử xúc, không phải đã nói còn kém một người. Chẳng lẽ liền không đợi? "Đi, lên thuyền, một người kia sẽ không tới." Hình Triều Vĩ nhìn còn bất động Tương Cắt Khánh đẩy một cái nói, "Không tới, vì cái gì?" Tương Cắt Khánh giải một cái chết đầu óc. Hắn là một cái thẳng tính, có một số việc ngươi không nói rõ cho hắn lời nói, hắn liền sẽ tiếp tục hỏi tiếp. Bọn họ chính là một cái ám hiệu, nhìn xem có phải hay không người một nhà. Hình Triều Vĩ cười một cái nói, Tương các Khánh cái hiểu cái không gật gật đầu làm phức tạp như vậy làm gì không phải liền là ở cái địa phương này tiếp người sao chuyển trên một cái đen dài thẳng năng tử nếu như nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đối phương là nữ đâu hơn nữa đặc biệt là đêm hôn khuya khoát chính là nói thấy được quỷ đoán chừng đều sẽ có người tin đến rồi hắn cung kính đối với tiền thiên sư nói tiền thiên sư nhẹ gật đầu nói thời gian này còn có thể a người kia tóc xóa lộ ra một cái con mắt nói hơi chậm một chút bất quá còn có thể vốn dĩ tính toán chính là không sai bị lắm Tiên tiên sư xấu hổ cười một tiếng nói, chỉ là không có nghĩ đến đến thời điểm gặp đàn sói. Nơi này đã rất dài sự kiện không có đàn sói, vận khí của các ngươi không phải rất tốt. Tóc hai bổ sù nam tử nói, bất quá đã đến rồi, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Các ngươi chỗ ở, ta đều đã cho các vị chuẩn bị xong. Người kia đi hai bước, đột nhiên quay đầu, nói với mấy người. Nhìn thấy tên kia rời đi, tương các khánh cơ hồ đều phải giơ chân. Con chó, đi lên thời điểm làm ta sợ hết hồn, lão tử còn tưởng rằng bên trên cái quỷ từ đâu. Tương các cánh vén tay áo lên nói, Như thế nào nơi này người đều là kỳ kỳ quái quái. Được rồi, liền ngươi có nhiều việc. Hạ Lệ Lệ trừng mắt liếc Tương Cách Khánh nói, trên đường đi, liền ngươi nhiều nhất. Ta không phải trời sinh chính là một cái nói nhiều nha. Tương Cách Khánh lúng túng nói. Trương Dương nghe bọn họ đấu võ mồm, cũng không biết nói cái gì. Đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, đều đi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Trương Dương rũ cái lưng mệt mỏi nói, chỗ ngủ liền tại bên trong. Trương Dương nghe nói như thế, cũng rũ cái lưng mệt mỏi, cười ha ha nói, như vậy, ta liền đi nghỉ ngơi. Lý Vịnh Dạ híp mắt nhìn một hồi Dương. Trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Cái kia, chờ một chút. Tương Cách Khánh đột nhiên phát ra tiếng. Người có làm sao vậy? Hạ lị lị nhìn Tương Cách Khánh, cầm chính mình nắm đấm nói, có chuyện gì nhanh lên một lần nói xong. Tương Cách Khánh cười xấu hổ, sờ sờ bụng của mình nói, cái kia ngượng ngùng, này vừa vùng lòng xuống tới, ta cảm giác chính mình có chút đói bụng. Nghe nói như thế, Tiền thiên sư cười ha ha một tiếng nói, ngươi vừa nói như thế ta cũng có chút đói bụng, nếu không trước hết ăn một bữa. Ta đồng ý. Trương Dương xoay người lại cười nói. Chương 982, không phải nơi tốt. Tương Cát Khánh nghe được Trương Dương nói như vậy, cười ha ha một tiếng, đi đến Trương Dương trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn nói, "Ngươi xem, ta cùng Dương cao ý nghĩ là giống nhau." Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, "Như thế nào đột nhiên ta liền thành ngươi Dương ca? Ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ, nhân ra còn không có nhận ngươi cái này đệ đệ đi." Hạ Lệ Lệ nhìn Tương Cát Khánh cái dạng này, cười nói xem. Tương Cát Khánh đầu vội vàng giao cùng một cái chống lúc lắc giống như, "Cái gì đệ đệ không đệ đệ, đây là chúng ta nam nhân ở giữa xương hô." Hắn nói như vậy xong về sau, nhìn thoáng qua Trương Dương nói, "Là đem Dương ca Trương Dương ngọc một chút nói, ta như thế nào không biết còn có danh xưng như thế này. Không sai, ta cũng không biết có xưng hô như vậy. Hình triều vĩ cũng mỉm cười nói. Nhìn thấy hai người nam cũng không cho mặt mũi của mình, tương cắt khánh tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Trương Dương cười một cái nói, tốt, vẫn là ăn cơm trước đi, ta cũng nói bụ. Đều tại chúng ta lấy ra cái kia túi trong, chính các người đi lấy đi. Thiên thiên sư chỉ chỉ bọn họ mang lên cái túi nói. Một đoàn người đem ăn đổ vật đều đem ra, một hồi ăn như hổ đói, phong quyển tán vân, chấp mắt trước đó liền đem thức ăn đã ăn đã xong Có lẽ là bởi vì quá đói nguyên nhân, ăn cơm lúc đối không có một người mở miệng nói chuyện. Chờ ăn xong về sau, Trương Dương sờ sờ bụng của mình, một trận này là ăn đến dễ chịu. Tương Cách Khánh cũng sờ sờ bụng của mình, trong trắng mắt một phen nói, như thế nào cảm giác không có ăn no đâu. Liên ngươi ăn được nhiều, ngươi còn không biết xấu hổ nói chưa ăn no. Hạ Lệ Lệ trừng mắt liếc Tương Cách Khánh nói, Tương Cách Khánh nghe nói như thế, xấu hổ cúi đầu xuống, mình quả thật không có ăn no, lại nói chính mình hình thể như vậy lại, khẳng định so người khác ăn hơn nhiều. Ngày. Đây không phải một cái chuyện rất bình thường sao? Trương Dương ăn xong về sau, đứng dậy, đi hai bước. Hắn đứng tại tàu thủy trên, hướng về trên biển nhìn một chút. Trên biển minh nguyệt trung triều sinh. Trương Dương không hiểu nhớ tới một câu nói như vậy, cảm giác này tựa như là kêu bài thơ đồng dạng, chỉ là cái này còn có không phải xuân sông. Hơn nữa chính mình đi cái chỗ kia, ân, cũng không phải chỗ tốt. Nghĩ gì thế. Hạ Lệ lị, lị thanh âm đột nhiên sau lưng mình vang lên. Năng nửa đùa nửa thật nói, có phải hay không nghĩ tới ngươi bạn gái? Trương Dương cười xấu hổ cười, không nói gì. Người người này, bình thường lời nói không ít. Như thế nào có đôi khi chính là một câu không nói. Hạ Lệ Lệ đi tới thuyền một bên, cùng Trương Dương song song nhìn phương xa hải dương. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, nàng hỏi vấn đề này, để cho chính mình không biết trả lời như thế nào. Tùy tiện ngấp lại. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi là cái gì tới này cái địa phương? Hạ Lệ Lệ bất tình lình hỏi Trương Dương như vậy một cái vấn đề. Trương Dương hơi sững sở cũng không thể nói là hệ thống để cho chính mình đến a. Cần xử lý một việc, ta liền đến. Trương Dương mơ hồ nói. Các ngươi tại sao tới? Trương Dương xem bọn hắn ba người, thiên tiên sư để chúng ta đến." Hạ Lệ Lệ mỉm cười nói, "Chúng ta liền cùng loại cái loại này do minh, bất quá là trộm mộ." Trương Dương sửng suốt một chút, thật sự có trộm mộ loại chuyện này. Nhìn Trương Dương một mặt hồ nghi dáng vẻ, Hạ Lệ Lệ cười một cái nói, "Cảm thấy không thể tưởng tượng được a." Hắn nhẹ gật đầu, loại chuyện này chính mình liền không có gặp được. Chính mình lần này đến, cũng không có cái gì mục tiêu, dù sao cũng là hệ thống làm hắn đến. Cụ thể gặp được chuyện gì, có dạng gì sự tình phát sinh, hắn đều không có để ý qua. Thế nhưng là nghe Hạ Lệ Lệ vừa nói như thế, Trương Dương cảm giác phải chú ý một chút. Cái kia Lý Vịnh Dạ cũng không biết là vì cái gì đến. Kỳ thật đây là ta khi còn bé liền trải qua, những chuyện này với ta mà nói, liền công việc nhà cơm rau dưa đồng dạng tốt. Nghe được Hạ Lệ Lị, Lị nói như vậy, Trương Dương đối với nữ nhân này lau mắt mà nhìn. Vậy thế giới này trên có quỷ hay không vái? Trương Dương hỏi một cái chính mình vẫn luôn buồn bực vấn đề. Ta đến bây giờ còn hay không gặp? Hạ Lệ Lị, Lị lắc đầu, ngay sau đó nàng híp mắt cười một tiếng nói, sợ gì chuyện như vậy cũng không cần lo lắng. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn nói không cần lo lắng thời điểm, Trương Dương trong lòng lại là có chút bất tâm, như thế nào cảm giác lấy chính mình vận may này đến xem, sắp thực hẳn là lo lắng một ít. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng phải đi ngủ, buổi sáng ngày mai hẳn là liền đến. Hạ Lệ Lệ híp mắt cười ha ha, đi trong thuyền. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng về tới trong thuyền. Hệ thống, ta lần này đi vào thực chất là vì cái gì? Trương Dương trở lại chuẩn bị cho ăn phòng, trong đầu hỏi hệ thống. Nói cho ngươi cũng không hiểu, dù sao lần này tới tuyệt đối là không lỗ. Hệ thống cũng không nói cho Trương Dương vì cái gì. Ngươi nếu là không cho ta nói ta ngày mai thì không đi được." Trương Dương uy hiếp nói, Người thích đi hay không, chết có không phải ta?" Hệ thống không khách khí chút nào nói. Trương Dương một hồi bực mình, như thế nào cảm giác cái hệ thống này là đang uy hiếp chính mình đâu? "Ta cho ngươi biết một bộ phận đi." Hệ thống dừng một chút nói. Trương Dương lập tức tập trung tinh thần, muốn nhìn một chút cái hệ thống này rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. "Ngươi đi cái kia địa phương là Lãng Băng Mộ, tập hợp thiên hạ sát nhân chi pháp, hơn nữa người chết ở bên trong cũng là vô số kể." Trương Dương nghe đến đó bực mình. "Ngươi ngừng một chút." Trương Dương vội vàng kêu dừng. Ta muốn cái kia lang băng thuật làm gì? Lại nói, ta không phải có cái kia lang băng thuật sao? Trương Dương cảm giác cái hệ thống này chính là tại hố chính mình. Ta không có hố ngươi. Hệ thống trực tiếp phản bác, ngươi liền không thể làm ta nói xong, không nên đánh đoạn ta nói chuyện. Trương Dương nhẹ gật đầu, không biết cái hệ thống này trong hồ lô muốn làm cái gì, ngay từ đầu chính là không nói với mình, hiện tại muốn nói, còn cho chính mình thừa nước đục thả câu. Lang băng mộ trong khẳng định là có không ít đồ tốt, đây là thứ nhất. Hệ thống dừng một chút nói, còn có một chuyện, bên trong đại bộ phận đồ vật hẳn là có chủ nhân trước sinh khí. Nếu như xảo lời nói, ngươi có thể thu hoạch được không ít không may điểm, thậm chí có thể để ngươi thăng cấp. Thăng cấp? Trương Dương nghe nói như thế, kém chút kêu đi ra. Không sai, ngươi xem một chút 500 vạn không may điểm, ngươi góp nhặt bao nhiêu đến không may điểm, đến bây giờ còn không có thăng cấp. Hệ thống tức giận nói, còn muốn cho ta đi cho ngươi nghĩ biện pháp, đây là một lần cuối cùng. Nghe hệ thống lời nói, Trương Dương cười cười xấu hổ, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ, không còn cùng hệ thống đi cái nhau. Một đêm trôi qua. Trương Dương một đêm này ngủ được coi như dễ chịu, hắn bí mật hô hô mà mắt, theo gian phòng của mình đi ra. Mơ mơ màng màng nhìn thấy nơi xa một cái hòn đảo. Hắn vuốt vuốt chính mình ánh mắt, thở phao một cái nói, cái dạng này liền biết, không phải địa phương tốt gì. Chương 983, xuất phát. Trước mắt cái này cười nói chùủi lủi, vốn dĩ mùa hạ hẳn là cỏ dại rậm rạp, cây cối che trời thời điểm, thế nhưng là trước mắt hòn đảo nhỏ này, lại là chùủi lùi, nhìn không có một chút quang trạch. Trương Dương nhìn thấy hòn đảo nhỏ này thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Hơn nữa hòn đảo này tên vẫn là Lưu Ly Đảo. Trương Dương cảm giác cho hòn đảo này đặt tên lười, khẳng định là một cái đối cái từ này căn bản không hiểu. Hàn Tử dài một hơi, nơi này đoán chừng chuột đều là không muốn tới, bọn họ thế nhưng trải qua ngàn khó vạn hiểm đi vào nơi này. Tất nhiên cũng không thể nói như vậy. Mấu chốt là nơi này còn có người đưa đón, có người tuần tra, nếu không có những chuyện này, Trương Dương đều cho rằng là hắn tại vờ ngớ ngẩn, hoặc là chính là đang nằm mơ. Ngậy. Như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy đâu? Nhìn một hồi cái này cái kia hỗn đảo. cách bọn họ còn có nhất định khoảng cách. Đoán chừng còn cần một giờ, thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa có tỉnh lại, nếu không liền lên trước luyện tập một chút lục tự quyết. Trương Dương làm quyết định này tìm được một cái xem như ẩn ngất địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Mấy hơi thở trong lúc đó, trong thân thể mình chọc khí liền bị phun ra. Trương Dương cười cười, hệ thống đổi cái này chính là lợi hại. Nếu là theo trên mạng nhìn thấy những cái kia lục tự quyết, đoán chừng luyện tập cái hơn 10 ngày, mấy trăm ngày hẳn là đều không có hiệu quả gì. Thế nhưng là hệ thống đổi cái này lục tự quyết, hiệu quả đã tốt lắm rồi. Chính mình lần thứ nhất luyện tập thời điểm, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều thông một lần. Mà bây giờ mỗi một lần đi luyện tập, chính mình thân thể khí quan giống như đều cường đại hơn nhiều. Đúng thế. Bốn hệ thống kia là già trẻ không ngạt hệ thống nghe được Trương Dương nghĩ đến chính mình tốt trực tiếp tại Trương Dương trong đầu bật đi ra người nói cái gì Trương Dương nghe được hệ thống tại trong óc của mình nói như vậy lập tức phản bác người có thể hay không sợ lương tâm của mình nói chuyện hệ thống không có lương tâm lúc này hệ thống trực tiếp cho như vậy một cái trả lời Trương Dương khỏe miệng giật một cái không còn cùng hệ thống đánh phá miệng thuyền nhanh muốn đến vẫn luôn tại lái thuyền người kia ra tới hô một tiếng Trương Dương nhìn một chút người kia cùng trước đó cái kia sắc mặt phát hoàng người khác biệt cái này nam sắc mặt trắng bệnh tóc thật dài, cùng nữ sinh tóc đồng dạng. Tối hôm qua sắc trời quá mở, Trương Dương căn bản là không nhìn thấy hắn rung mạo ra sao. Sáng sớm hôm nay vừa nhìn, giá hỏa này thật là lớn lên cùng quỷ sai không nhiều. Loại người này buổi tối nếu là ra, đoán chừng có thể hù chết mấy người. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, người kia thì là hướng về Trương Dương bên này nhìn lướt qua, cũng không có đi hỏi Trương Dương chuyện gì. Thuyền một tới, người kêu lại hô một tiếng. Biết, biết, không cần kêu nữa. Tiền thiên sư một bên đi ra tới, vừa hướng những người kia nói, ta đây không phải ra tới. Trương Dương nhìn thấy Tiền Thiên sư, mỉm cười. Tiền Thiên sư nhìn thấy Trương Dương trên mặt mang mỉm cười nói, "Lên được sớm như vậy, cảm giác cái kia Lưu Ly li đảo thế nào?" Nghe được Tiền Thiên sư hỏi như vậy, Trương Dương khỏe miệng giật một cái. "Cái chỗ kia còn gọi Lưu Ly li đảo. cảm giác chẳng ra sao cả." Trương Dương nhìn cách đó không xa Lưu Ly li đang nói. Tiền Thiên sư cũng nhìn qua, cười ha ha một tiếng nói, "Cũng không tệ lắm sao, so ta lần trước đến thời điểm tốt hơn nhiều." Trương Dương nghe nói như thế, càng là không biết tại như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Cảm tình là yêu cầu của mình còn cao. Tiền tiên sư trước đó cũng đã tới nơi này. Trương Dương buồn bực hỏi, chuyện này Tiền Thiên sư liền không có cùng chính mình nói qua. Không sai, lần trước đến thời điểm ta đã quên là lúc nào. Trương Dương dừng một chút nói, lúc kia, hòn đảo này không chỉ là trôi lủi, hơn nữa còn có hơi mỏng sương ngủ. Trước đó đến thời điểm, còn thấy không rõ lắm bên trong thảm thực vật, hiện tại cũng đã thấy rõ ràng bên trong thảm thực vật. Tiền Thiên sư cười ha hả nói. Trương Dương nghe được Tiền Thiên sư lời này, sững sờ một chút. Coi như ngươi thấy rõ ràng bên trong thảm thực vật, cũng vô dụng a. Trên cái đảo kia có thảm thực vật sao? Cái gì cũng không có có được hay không?" Trương Dương ở trong lòng nhà rảnh, lục tục những người khác cũng tỉnh lại. "Đã đến sao?" Tương Cát Khánh cười hì hì nói, "Đêm qua ta nằm ngộng làm cá ăn." Hắn cười ha ha một tiếng nói, "Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, mới phát hiện một chút không có, thế nhưng là đem ta hủ chết." Nghe được Tương Cát Khánh như vậy một phen, tất cả mọi người ha ha nợ đủ cười. Ra là không có chịu đủ những cái kia hành hạ sao?" Hạ Lệ Lệ hư một tiếng nói, "Trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, đều gặp được, ngươi còn muốn gặp được trong nước du lịch." Tương Cát Khánh nghe xong về sau, nhẹ gật đầu nói: ta lúc ấy chính là nghĩ như vậy, bất quá hôm nay buổi sáng vừa nhìn, cái gì cũng không có gặp được. Cái kia chính là Lưu Ly li đạo rồi. Tương Các Khánh nhìn thoáng qua cái kia chủi lùi hòn đảo nói, liền cái dạng này, còn không biết xấu hổ sưng hôn là Lưu Ly li đảo. Không muốn đối cái kia hòn đảo bất kính. Cố đại sư lúc này đi ra, đối tương Các Khánh nói, có cái gì bất kính? Tương Các Khánh hai tay bảo vệ môi trường cùng một chỗ nói, ta nói chính là lời nói thật, bất quá là một cái chủi lùi đảo nhỏ mà thôi. Vậy nếu là ta cho ngươi biết hòn đạo này thượng đã chết không dưới số 100 người, ngươi nghĩ như thế nào? Cố đại sư âm trầm mặt mũi này nói, "Trương Dương nghe được Cố đại sư nói như vậy, sững suốt một chút. Liền cái này một cái hồn đạo, đã chết có hơn 100 người rồi." "Chết hơn 100 người?" Tương Cắt Khánh khinh thường nói, "Chết mấy ngàn người mộ điệu ta đều đi qua." Thử. Cố đại sư hừ một tiếng, không tiếp tục cùng Tương Cắt Khánh nói cái gì. Nhìn thấy Cố đại sư tức giận, Hạ Lệ lị, lị vội vàng đi tới, đối Tương Cắt Khánh nói, "Ngươi liền không thể nói ít vài câu." "Ta vì cái gì muốn nói ít vài câu, lại nói ta nói đều là lời nói thật." Tương Cắt Khánh đứng thẳng sống lưng nói, "Trương Dương cũng không để ý. Nếu như dọc theo con đường này, không có cái này tên rợ hơi, còn ít như vậy một ít niềm vui thú. Đến. Không bao lâu, chiếc kia thuyền đứng tại hòn đảo phía dưới. Các ngươi có thể xuống thuyền. Cái kia tóc dài người lạnh lùng nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Tương các khánh nghe được người kia còn nhắc nhở một câu, khinh thường nói. Nơi này, cái này nguy hiểm, chí ít để chúng ta làm điểm chuẩn bị. Tương các khánh nói vừa ra là vừa ra, làm Trương Dương có chút đáng cười không được. Được rồi, xuống thuyền đi. Cố đại sư dừng một chút nói, đồ vật đều cầm, không nên động ném đi. Trương Dương thu thập một chút lấy ra đồ vật, xác định một chút đồ vật đều không có ít thời điểm, hắn đối Tiền Tiên sư nhẹ gật đầu. Vừa rồi Cố đại sư cũng đã nói nơi này thế nhưng là chết không giới số 100 người, nếu là không làm tốt chuẩn bị, chính mình có thể hay không lưu tại nơi này đều là ân số. Xuất phát. Tiền Tiên sư nhìn thấy Trương Dương gật đầu, vung tay lên nói. Chương 984, nhanh chân đến trước. Còn sống trở về. Cái kia tóc dài người, tại bọn họ lúc sắp đi, thình lình nói một câu nói như vậy. Tương Các Khánh nghe nói như thế nhìn thoáng qua cái kia tóc dài người, hắn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần. Bất quá gia hỏa này vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Tiên tâm đi, chúng ta khẳng định hoặc là trở về, liền cái này địa phương nhỏ còn khốn không được chúng ta. Tương Các Khánh lộ ra chính mình hai đầu cờ bắt nói. Cái kia tóc dài người nghe được hắn nói như vậy, thế nhưng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng là hắn lời này, càng là nói rõ nơi này khẳng định không phải một nơi tốt. Còn sống trở về. Bình thường nghe nói như vậy thời điểm, thường thường liền không về được. Đi, đừng lại Hàn Viên. Tiên tiên sư vừa nói xong xuất phát, bọn họ vậy mà tại nơi này lại hàn huyên lên. Cố đại sư nhìn thấy bọn họ đều không có hành động, chính mình trước tiên đi xuống. Trương Dương ngay sau đó cái thứ hai đi xuống. Chờ một đoàn người tất cả đi xuống về sau, chiếc kia tàu thủy cũng rời đi nơi này. Ai ai? Tương các Khánh nhìn chiếc kia thuyền rời đi, sững sốt một chút nói, chúng ta sau khi trở về, như thế nào trở về a? Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị xong." Tiên tiên sư lại nói một câu như vậy. Trương Dương khoảng cách gần quan sát một chút hồn đảm này, cùng tiên tiên sư nói đồng dạng. Trong đảo này bên trên có nông cạn sương ngủ. Bên trong vẫn là có một ít thảm thực vật, mà những này thảm thực vật đã ngả màu vàng. Mà không chung thì là bay một chút kỳ quái côn trùng, Trương dương đều gọi không ra được tên. Bên trong xem đều là bất kỳ động vật gì giấu chân, cũng không có bất kỳ cái gì động vật sinh tồn qua dáng vẻ. Trương Dương nhíu mày, nơi này cảm giác cũng làm người ta khó chịu a. Giờ đi cái kia tàu thủy chậm rãi chạy. Thật lâu hắn dừng một chút nói, thật có ý tứ một đám người, nếu là chết liền đáng tiếc. Hắn lúc nói lời này, cảm giác tựa như là nói một cái chuyện lại không quá bình thường. Cái tiếp ta nói một chút một hồi đi vào chúng ta cho rằng cái gì? Trên đường đi không nói lời nào Lý Vịnh Dạ mở miệng nói nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn chưa có tới nơi này, đại bộ phận sự tình vẫn là đều lấy bọn họ làm chủ. Ta trước giới thiệu một chút Lưu Ly Đạo. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, Lưu Ly Đạo là lang băm lục dương lúc tuổi già chỗ ở, hắn ngay từ đầu nhưng thật ra là cái thánh thủ y thánh, chỉ là về sau bởi vì ý chết một người, bị người hám hại bài xích, từ chỗ nào về sau, làm một cái lang băm, bắt đầu nghiên cứu phát minh thuốc độc loại hình đồ vật, lúc tuổi già Cảm giác trong nhân thế không có cái gì ý tứ, liền tự mình đi tới hòn đảo nhỏ này. Kia về sau đâu?" Tương Các Khánh vội vàng hỏi, "Đi vào hòn đảo nhỏ này về sau chuyện gì xảy ra? Đi vào hòn đảo nhỏ này về sau?" Hắn bắt đầu dùng nơi này động vật làm chính mình thuốc độc thí nghiệm, sở dĩ nơi này không có bất kỳ cái gì động vật. Lý Vịnh dạ giảm thấp xuống tiếng nói, nói, "Nghe nói hòn đảo nhỏ này thượng còn có phóng nhiều thuốc độc lưu lại, sở dĩ đi vào thời điểm, cái gì cũng không cần dây vào." Nghe đến đó, Tương Các Khánh đánh run một cái nói, "Thần kỳ như vậy" Triều Ngư nói như vậy, những này thuốc độc đã có mấy ngàn năm lịch sử a. Chẳng lẽ lại thời gian này sẽ còn tồn tại? Tương Cách Khánh lại hỏi một câu. Ngươi liền không thể hãy nghe ta nói hết. Lý Vịnh Dạ bị lần lượt đánh gãy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tương Cách Khánh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, ngạch Tương Cách Khánh lần này không nói chuyện. Hòn đảo này tại Lục Dương tới này cái địa phương trước đó liền gọi Lưu Ly Đảo, sở dĩ vẫn luôn không có đổi tên. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, về sau có một đầu ra biển đánh cá đội ngũ đi vào nơi này. Mà những cái kia đánh cá người sau này trở về, cả đám đều chết trong nhà. Nơi này liền gây nên độ cao chú ý nghiêm cẩn có người lại ra vào nơi này thế nhưng là về sau liền chuyển ra ngoài nơi này nhưng thật ra là Lang băng lục Dương Mộ địa dẫn tới từng cái địa khu người tới này cái địa phương sở dĩ nơi này cũng đã thành một cái sản nghiệp đối với chúng ta mà nói cũng thành một cái công khai bí mật căn cứ tư liệu ghi chép nơi này đã chết 162 người đều phải vấn đề gì sao Lý Vịnh Dạ nói xong sau nhìn một chút mọi người nói tương các Khánh nghe xong về sau chính mình cũng sứng sở chỗ nguy hiểm như vậy bọn họ tới này cái địa phương làm gì Có bao nhiêu là có thể tin. Trương Dương hỏi ra vấn đề thứ nhất, nói ở trên nói như vậy, đại bộ phận đều là một số người suy tưởng, trong đó chân thực có thể tin có bao nhiêu, nhưng cái kia mới là chủ yếu nhất. Đầu tiên Lý Vịnh Dạ nói cái này vốn chính là chuyện xưa chiếm hơn phân nửa bộ phận, trong đó có thể giải, có thể tin hẳn là cũng không nhiều. Lý Vịnh Dạ nghe được Trương Dương nói ra vấn đề này, nhẹ gật đầu nói, có thể tin địa phương cũng không nhiều, chẳng hạn như Lục Dương đúng là nơi này ở qua, thế nhưng là có vẻ như cũng không phải là ở đây vượt qua lúc tuổi già. Bất quá hắn đúng là nơi này đã làm thí nghiệm. Hơn nữa nơi này chết đi người hẳn là lớn hơn 162 người. Lý Vịnh Dạ nói xong sau, nhìn một chút mọi người nói, như vậy còn có cái gì khác nghi vấn sao. Không có, người nói tiếp đi. Tương Cát Khánh lắc đầu nói. Nghe nói như vậy thời điểm, hắn quay đầu nhìn đồng dạng Trương Dương. Hắn cũng nhẹ gật đầu. Ta đây liền nói tiếp. Lý Vịnh Dạ lấy ra một hồi vẽ tay bản đồ nói, cái này chính là hòn đảo nhỏ này bản đồ, chúng ta bây giờ ở cái địa phương này. Hắn nói xong chỉ đi vào vị trí nói, mà mục tiêu của chúng ta thì là đi nơi này. Hắn chỉ một chút nghiêng một cái phương Mà chúng ta đi địa phương chính là nơi này, tương đối may mắn liền có thể không cần xâm nhập. Hắn chỉ vào một cái nghiêng 45 độ phương hướng nói, nghe nói lang băng mộ ngay tại nơi này, nếu như không có, chúng ta liền trực tiếp trở về, đừng có bất luận cái gì lưu lại. Hắn lúc nói xong lời này, nghiêm trọng nhìn một chút mấy người bọn hắn. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, dù sao đây là việc quan hệ tính mệnh sự tình, ai cũng sẽ không đi làm những cái kia việc lốc. Trương Dương đột nhiên cảm giác, gia hỏa này nhân phẩm cũng không tệ lắm, thậm chí tại trước khi đi, còn em nên nói sự tình đều cùng bọn hắn nói một lần. Chỉ chút chuyện này sao? Tương các khách nhìn cái kia bản đồ nói, nói cách khác chỉ cần tìm được nơi này là được rồi. Lý Vịnh dạ nhẹ gật đầu, hơi nhíu lông mày nói, còn có một chuyện, đi vào về sau một khi có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải vội vàng nói. Hạ Lệ lị, lị cùng Hình Triêu Vĩ cũng nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Vịnh dạ cái này chỉ huy vị trí. Đã như vậy, chúng ta liền đi vào đi. Hắn đứng dậy, mang tới mặt nạ nói. Một tiếng ầm vang. Mấy người vừa đi ra đi một bước, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ ầm ầm thanh. Tình huống như thế nào? Tiên tiên sư sững sốt một chút. Có người nhanh chân đến trước rồi. Trương 985, người Nhật Bản. Đi qua nhìn một chút lại nói. Lý Vịnh Dạ nói xong lập tức hành động. Trương Dương theo sát phía sau. Người còn lại cũng làm mộng một chút, trên đường đi bọn họ đều chưa từng nhìn thấy những người khác, làm sao lại có người nhanh chân đến trước đâu. Mà làm Trương Dương buồn bực chính là, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, như thế nào một chỗ như vậy, còn có những người khác cũng tới nơi này. Hơn nữa hạ lị lị cái kia mấy người tới đây, có thể là thuê quan hệ, thế nhưng là chỗ nguy hiểm như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể không cần tới. Cái này Lý Vịnh Dạ càng là khả nghi chính mình lần thứ nhất đi Cố đại sư cái chỗ kia còn không có gặp qua hắn, kết quả lần thứ hai đi liền gặp được. Trương Dương trong lòng suy tư, những này người tới này cái địa phương cũng là vì cái gì? Một tiếng ầm vang, nơi xa lại một lần nữa truyền đến một tiếng tiếng oanh minh. Cẩn thận nghe, còn có biết một chút đá vụn thanh âm. Bọn họ hình như là tại nổ thứ gì. Trương Dương một đường chạy chậm, đi theo Lý Vịnh Dạ đằng sau. Mà phía sau cái kia mấy người, thể lực đều dần dần chống đỡ hết nổi. Tiền thiên sư cùng Cố đại sư cũng không cần nói, dù sao đều đã là cao tuổi, cái khác thời điểm khí lực khả năng vẫn còn lớn thế nhưng là đến chạy cự ly dài thời điểm liền rõ ràng có thể xem ra tuổi của bọn hắn thật theo không kịp chúng ta chậm rãi qua đi đi giao cho bọn hắn mấy cái hẳn không có quan hệ thế nào cố đại sư chạy một hồi thở hồn thì nói thể lực thật là không được tiền thiên sư cũng ngừng lại nói đúng vậy a thể lực thật là không được hơn nữa cái này xưng ngủ có vẻ như còn có một ít tác dụng vụ tiền thiên sư bưng bụng của mình nói không biết vì cái gì cảm giác bụng của mình có chút đau ngay được bọn họ nói chuyện hạ lỵ lỵ cũng ngừng lại ba người chúng ta chầm một chút đi Vừa vận chiếu cố một chút tiền thiên sư, Nàng dừng lại đối bên người hai người nói, Hình Triều Vĩ nghe quyết định này, nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi chiếu cố là được rồi, ta theo sau nhìn xem. Tương Cắt Khánh nghe xong muốn dừng lại, không vui. Không được, ngươi cũng muốn lưu lại. Hình chiêu Vĩ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của hắn, chúng ta không thể có một cái lạc đàn. Tương Cắt Khánh suy tư một hồi, vẫn là ngừng lại. Trương Dương hai người ở phía trước một đường chạy chậm, không bao lâu người phía sau liền đã không thấy. Bọn họ đều đã là cùng không lên. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói, Lý Vịnh Dạ nghe nói như vậy thời điểm, cũng quay đầu nhìn một chút phát hiện Tiền Thiên Sư một đoàn người đều không có theo tới. Hơn nữa cái kia tương khắc khánh đều không có theo tới. Lý Vịnh Dạ ư một tiếng, không có cùng Trương Dương nói cái gì. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, ra hỏa này như vậy tao lãnh, muốn theo hắn nhất trong miệng bộ điểm lời nói đều bộ không ra. Ấm ầm. Lại là một tiếng. Trương Dương sững sốt, bọn họ rốt cuộc đang làm gì, nổ núi sao? Hơn nữa vừa lúc là tại bọn họ muốn đi cái chỗ kia. Hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Theo nơi xa một lần lại một lần tiếng phá hủy. Trương Dương cảm giác thật cùng hệ thống nói đồng dạng, chính mình lần này ra tới chính là không may. Sở dĩ buồn hệ thống không có lửa người đi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu, kém chút làm Trương Dương một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Ngâm miệng, thời gian này người còn ra ngoài làm gì? Trương Dương trong đầu mắng một câu, cái hệ thống này luôn là tại chính mình nghĩ đến hắn thời điểm liền ra tới, thỉnh thoảng còn dọa hù chính mình một chút. Rốt cuộc tại hai người đến trên bản đồ vị trí kia, trên đường đi cũng không có phát sinh những chuyện khác. Ngoạo táo, nơi này như thế nào như vậy cứng rắn, đều đã là lần thứ 3 vẫn là không có mở. Trương Dương nghe được một người hùng hùng hổ hổ nói, "Đúng thế, đều đã ba lần, hơn nữa một lần dùng so một lần còn nhiều, như thế nào vẫn là không có mở." Bên cạnh một người cũng nói theo. Trương Dương cùng Lý Vịnh Dạ tìm một cái công sự che chắn, nhìn trước mặt hai người kia, hơi sửng sốt một chút, bởi vì có một người hắn là nhận biết. Tên kia chính là mình tại Tường Thiên hội sở đánh bại cái kia kỳ Mi ạ kì inu. Hắn vì sao lại ở cái địa phương này? Hơn nữa bên cạnh hắn còn đứng mấy cái đi quốc người, kỳ lý va lập không biết đang nói cái gì. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy bọn họ thời điểm, khẽ chau mày. Hắn cũng nhận biết cái tên Kimmi Akino. Thế nhưng là hắn vì sao lại ở cái địa phương này, mà bên cạnh hắn người kia là ai? Trương Dương cẩn thận quan sát một chút người đối diện, trong đó ba người người lùn, trong đó hai cái nghe nói liền biết là thuần khiết người Nhật Bản. Bên trong một cái trong tay ở gậy, da của hắn đen nhánh. Một cái khác mặt trên thì là mang theo một cái mặt sẹo, hắn cái đầu muốn so mặt khác hai cái thằng lùn lớp 10 hạ. Hắn đôi mắt vẫn luôn bao quanh bốn phía tựa như là một cái rắn độc đồng dạng. Cái cuối cùng người lùn thì là Kimmi Akino. Loại trừ ba người này bên ngoài, Phía sau bọn hắn thì là đứng mấy chục hào người áo đen, mà những người mặc áo đen kia đơn giản đều là to con, chật một lớn lên tựa như là lớp kiến tường đồng dạng. Bọn họ mang theo nhiều người như vậy, chính là vì cái kia lang băng mộ. Thế nhưng là cái kia lang băng mộ trong rốt cuộc có cái gì? Tiên thiên sư cũng không có cùng chính mình nói qua. Nhìn thấy đối phương bên kia nhiều người như vậy, Trương Dương nhíu mày. Bước kế tiếp phải làm gì? "Uy, các ngươi là làm cái gì?" Trong không khí đột ngột vang lên tương các khánh thanh âm. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, không sợ đối thủ giống như thần, chính là sợ gặp được đồng đội như Leo A. Hai cái người Nhật Bản nhìn thấy đột nhiên ra tới như vậy một cái đại hán, hơi sững sở, đối Kibi Akiiinu hỏi vài câu. Kibi Akiiinu nhẹ gật đầu, đối tương các khánh hồ, các ngươi là ai, ở cái địa phương này làm gì? Tương các khánh nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, ta còn muốn hỏi ngươi một chút nhóm đâu, các người đám này vì có người, ở đây làm gì? Không biết cái này Lưu Ly li đảo là chúng ta Hoa Hạ địa phương sao? Tương các khánh mở to hai mắt nhìn nói, các ngươi Hoa Hạ địa phương? Kibi Akiiinu nghe nói như thế, cười ha ha một tiếng nói, ngươi chứng minh như thế nào đây là các ngươi Hoa Hạ địa phương? Lại nói, các ngươi là đến trộm mộ a, nếu để cho các ngươi Hoa Hạ biết. Hắn hử cười một tiếng nói, có phải hay không muốn ăn súng sự tình. Tương Cách Khánh sững sốt một chút, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, vừa nói, chính mình cũng không biết nên như thế nào phản bác. Có ăn hay không súng là chúng ta sự tình. Tương Cách Khánh hử một tiếng nói. Trương Dương cùng Lý Vịnh Dạ lúc này còn tại công sự che chắn dưới trốn tránh, nghe bọn họ nói chuyện, hắn bất đắc dĩ cười cười. Ngươi nói như vậy không phải liền là chỉ rõ, chính mình là đến trộm mộ sao? Tương Cách Khánh ra này là người nói nhiều, ngươi nơi này vẫn không nói gì. Đầu hắn trong nghị cái gì thì nói cái đó, vô luận ngươi là bằng hưu vẫn là địch nhân. Lý Vịnh Khánh nghe được Tương Cách Khánh lời nói, ghét bỏ hư một tiếng. Gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ chuyện xấu. Kỷ Bỉ Ả Kỳ Ý núng nghe được hắn lời này, biết mục đích của bọn hắn chính là đến chống mộ. Chương 986: Mời hợp tác. Hắn tại hai cái người Nhật Bản trước mặt Kỷ Lý Hoa Lạp nói mấy câu. Người cái hắn gian, thế nhưng giúp người Nhật Bản làm việc. Tương Cách Khánh nghe hắn cùng người Nhật Bản trò chuyện, cơ hồ muốn chỉ vào cái mũi của hắn mắng to. Trương Dương nghe được hắn như vậy to, chính mình kém chút cười ra tiếng. Hắn nhưng là cùng Kimi Akiinu từng có gặp nhau, gia hỏa này thế nhưng là một cái chính cống người Nhật Bản. Bọn họ mặc dù không tại Nhật Bản sinh hoạt, nhưng huyết thống là chân chính người Nhật Bản. Mà tại đem tương các khánh trong miệng, chính là thành hắn gian. Không biết hắn nghe được câu này thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta vốn chính là người Nhật Bản. Kimi Akiinu quay đầu về tương các khánh nói, tương các khánh bị một câu kìm nén đến mặt đỏ bừng, không biết nên nói cái gì. Chúng ta đều là đến trong mộ, nếu không hợp tác thế nào? Kimi Akiinu cười ha ha hỏi. Hắn ý nghĩ bên trong hợp tác kỳ thật chính là đem Tương Các Khánh mấy người này làm khôi lỗi mà thôi. Ai muốn hợp tác với ngươi? Tương Các Khánh không khách khí chút nào nói, "Ta Đường Đường Hoa Hạ Nam Nhi, không cùng các ngươi uy quốc người hợp tác, nếu không đánh cược." Kỷ Mị ạ Kỳ Y Nụ nghe được hắn gọi chính mình uy quốc người cũng không có tức giận, cười ha hả nói, "Tốt." Trương Dương chỉ là đi ra, trên mặt mang theo ý cười, nếu như Kỷ Mị ạ Kỳ Y Nụ nhận ra chính mình, không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Càng có ý tứ chính là, gia hỏa này lại muốn đánh cược. Không biết cùng chính mình đánh bạc một lần kia, có hay không lưu lại cái gì trong lòng cái bóng. Trương Dương cười ha hả theo công sự che chắn đằng sau đi ra, đối Kimi Akii Inu cười một cái nói: "Hừ, các ngươi còn có một người sao?" Kimi Akii Inu nhìn thấy Trương Dương, thử một tiếng nói. Lúc ấy Kimi Akii Inu gặp được Trương Dương thời điểm, đối phương vẫn là mang theo mặt nạ, căn bản không biết Trương Dương là cái dạng gì. Sở dĩ lần này nhìn thấy Trương Dương, hắn cũng không có nhận ra, Trương Dương chính là lần kia để cho chính mình ăn mật quả đen tiên sinh. Trương Dương nhìn hắn Dương Dương đắc ý dáng vẻ, cười ha ha nói: "Kimi không biết ta sao?" Kỷ Mị ạ, kỳ y nụ nghe được Trương Dương kêu lên tên của mình, nhíu mày nói: "Ngươi là ai, làm sao biết tên của ta?" Trương Dương cười cười, gia hỏa này xem ra đã sớm đem chính mình quên đi, thậm chí liền thanh âm của hắn không có nhớ kỹ. Nếu không mình vừa rồi đi ra lúc, hắn khả năng liền sẽ đem chính mình mới vừa nói lời nuốt trở về. "Ngươi thật không biết ta, vẫn giả bộ không biết ta rồi." Trương Dương cười một cái nói. Kỷ Mị ạ, kỳ y nụ nhìn chằm chằm Trương Dương mặt nhìn một hồi, phát hiện chính mình căn bản không biết người này là ai, cũng không có tại cái khác địa phương nhìn thấy qua. Chỉ là gia hỏa này thanh âm để cho chính mình có chút không thoải mái. Kimi Akii Inu nghe được thanh âm của hắn, không biết vì cái gì toàn thân nổi ra gà. Thế nhưng là người này xem tướng mạo cũng không phải là tên kia, căn bản nhìn không ra cùng những người khác có cái gì khác biệt. Trương Dương cười một cái nói, không nghĩ khởi sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở người một chút. Nghe nói như vậy thời điểm, Kimi Akii Inu gái gai tóc của mình nói, Người rốt cuộc là ai? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Trương Dương cười ha ha nói, đã ngươi nói như vậy, ta liền nói thẳng. Trên mặt của hắn mang theo trêu tức tươi cười nói, ngươi phải xui xẹo. Nghe nói như thế Kimmi Akii Inu trực tiếp đánh Ron một cái. "Ngươi, ngươi là quả đen." Hắn cảm giác chính mình như là ngũ lôi lửng đỉnh, đầu ông một tiếng. "Gia hỏa này làm sao lại ở cái địa phương này? Ngươi, ngươi như thế nào ở cái địa phương này?" Kimmi Akii Inu hoảng sợ nói. Cùng Trương Dương đánh bạc một lần kia, hắn nhưng làn nếm hết đau khổ, xin lỗi không nói, hơn nữa còn bị gia hỏa này treo lên đánh. Hơn nữa gia hỏa này cái kia miệng quả thực là có điểm độc. Chính mình nếu là cùng người kia đánh được, chính là tự tìm tự tìm khổ ăn. Hắn nhìn thấy Trương Dương, Liên Cung nhìn thấy Ôn Thần không hề khác gì nhau. "Ta vì cái gì không thể ở đây?" Trương Dương cười hỏi. "Ngươi, ngươi là đến chỗ Mộ?" Kỷ Mị ạ kì ý nụ cố gắng để cho chính mình chấn định lại, đối Trương Dương nói, "Ta đã biết ngươi là chỗ Mộ, ta trở về liền cho các ngươi chính phủ nói rõ." Trương Dương chẳng thèm nó tới nhún vai. "Vậy ngươi nói là các ngươi đi vào trước, hay là chúng ta đi vào trước?" Trương Dương lơ đễnh nói, lại nói, "Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta Trọng Mộ, ta ngược lại thật ra nhìn thấy các ngươi tại Trọng Mộ. Chúng ta tới nơi này du lịch, đột nhiên gặp được Nhật Mộ." Trương Dương tự biên tự diễn nói: "Xéo đi, ai không có việc gì tới nơi này du lịch. Chúng ta liền đến nơi này du lịch, dựa vào cái gì nơi này liền không thể đến du lịch." Tương Các Khánh nghe được Trương Dương mấy câu đem đối phương nói đều không có cơ hồ phản kích, chính mình ha ha nở nụ cười. Nhìn thấy cái này uy quốc người ăn mệt. Quả thực là quá xấu rồi. Kim Mi A nụ người phía sau nhìn thấy bọn họ dùng beng. Gia hỏa này rõ ràng là nghe không hiểu tiếng Trung. Hắn quỷ lý oa lạp hỏi một lần Kim Mi A chuyện gì xảy ra. Kim đem sự tình hơi nói một lần. Cái kia Terry quốc người như mày, cùng Kimi Aki Inu nói mấy câu. Mà ở đây, cũng không ai hiểu hắn uy quốc ngữ. Chúng ta lao đại nói, chúng ta có thể hợp tác, nơi này là chúng ta phát hiện. Kimi Aki Inu thẳng tắp sống lưng nói, nếu là người đáp ứng hợp tác với chúng ta lời nói, đồ vật bên trong, chúng ta có thể chia đôi điểm. Người nói là các ngươi phát hiện, nhưng là nơi này cũng không phải các người a. Tương Các Khánh hừ một tiếng nói, nơi này là chúng ta hoa hạ, ấn đạo lý này, các ngươi hẳn là nhanh đi về mới đúng. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khẽ gật đầu, lời này ngược lại là nói không sai. Nơi này vốn chính là hoa hạ, các ngươi phát hiện cũng không có cái gì không tầm thường. Lại nói nơi này cũng không phải các ngươi mua xuống. Ta đồng ý Tuyết pháp này." Trương Dương trên mặt mang theo tiện tiện tươi cười nói, "Chúng ta lão đại thế nhưng là gia ổ bị mà rồ. Là Nhật Bản chứ danh em Dương sư thế gia." Kimi Aki lẩm nhĩ chính ngôn từ nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, hắn đục lỗ quét một chút cái kia gia ổ bị. Ngoại trừ danh tự hơi dài, nhìn không ra cái gì. Trương Dương nhún vai nói, giống như ngươi là cái người lùn. Các ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ trích uống rượu phạt. Kimi Aki Inu nghe nói như thế, giang cơ hổ đều phải cắn nát. Người cho rượu, chúng ta đều không ăn. Trương Dương vẫn như cũng là cười tụng tỉm Cùng lắm thì chúng ta đi vào về sau, đường ai nấy đi liền tốt. Hắn nốn mai nói. Chúng ta vào không được, các ngươi cũng không cần nghĩ đến đi vào. Kimi Aki Inu không buông thà nói. Đó là các ngươi vào không được, không phải đại biểu chúng ta vào không được. Trương Dương lười biếng nói, các ngươi tiếp tục nổ đi, chúng ta ngay tại nơi này nhìn. chương 987, đồng ý hợp tác. Nghe nói như thế, Hạ Lị Lị cũng cởi ra tới Giang Hỏa này chính là có ý tứ. Cố đại sư cũng càng là không chút kiêng kỵ cười ha ha, làm Kỳ Mị ạ kỳ ỉ núm một chút mặt mũi đều không có. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, toàn bộ ngũ quan cơ hồ là muốn vặn vẹo lại với nhau. Hắn đối với chính mình lao đại kỳ lý hoa lạp nói vài câu. Cái kia giả ố bị mọn dầu nghe nói như thế, hừ một tiếng, trong tay hắn chống gậy không ngừng đâm ngồi trên mặt đất, khoa tay múa chân đối kỳ mị ạ kỳ ỉ núm nói một phen. Sắc mặt của hắn so vừa rồi còn khó coi hơn, thế nhưng là đối mặt với chính mình lão đại, hắn là có khí không phát ra được. Hắn muốn đối Trương Dương phát cáo. Thế nhưng là nghĩ đến hắn kia một trường co độc miệng, hắn càng là một câu không dám nói. Trương Dương nhìn hắn ăn mệt dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng cao hứng theo. Trương Dương, bọn họ nhiều người như vậy nếu là chó cùng rất dậu làm sao bây giờ? Tiên Thiên sư đi tới, tại Trương Dương bên thai nhỏ giọng nói. Đúng vậy à, nếu là thật xảy ra vấn đề, chúng ta mới cái này mấy người. Hạ Lệ Lệ cũng mang theo một chút lo lắng. Sợ cái gì, cùng lắm thì cùng đám này tiểu Nhật Bản đồng quy vu tận. Tương Cách Khánh không chút nào yếu thế nói. Hắn nhưng là không sợ những mấy người. Cố đại sư cười một cái nói, không sai. Cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Nơi này còn không có nói cái gì, lẫn nhau trong lúc đó liền đã sinh ra ngăn cách. Tình huống này nếu là đi hợp tác, nếu như không ra vấn đề, kia cũng là kỳ tích. Chúng ta láo đại nói, tại cho các ngươi một lần cơ hội suy tính. Kỳ mì hừ một tiếng nói. Suy nghĩ cái gì suy nghĩ, chúng ta là sẽ không cùng các người hợp tác. Tương Các Khánh không khách khí chút nào nói, các người cái này uy hiếp người ngữ khí, là có ý gì? Không sai, chúng ta chính là uy hiếp người. Hắn cười ha ha nói. ngay sau Ng Phía sau bọn họ kia mấy chục hào người áo đen đều đi ra. Bọn họ song song đứng chung một chỗ, chính là lấp kiếm tưởng. Một đám thân hình cao lớn uy mãnh, thân thượng cơ bắp như là hòn đá đồng dạng. Mà trên cánh tay của bọn hắn thì lại thì là hoa văn màu xanh hình xăm, vừa nhìn liền không dễ trọng. Hạ Lệ lị, lị nhìn thấy bọn họ cái dạng này không khỏi lui về sau một bước, đều tại Trương Dương đằng sau. Trương Dương cũng như mày. Nếu như là hắn một người lời nói, đánh bọn hắn hẳn là còn có nhất định cơ hội. Đối phương mấy chục người, tăng thêm chính mình loạn tâm chú cùng gần nhất học thất thương công pháp đánh bọn hắn hẳn là có thể. Thế nhưng là chính mình bên cạnh người liền không nhất định bọn họ có một cái vừa nhìn chính là cái loại này không biết đánh nhau một cái nữ sĩ còn có hai cái lao nhân chúng ta sẽ cho một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian chính các ngươi làm quyết định kimỳu lạnh lùng cười một tiếng người có thể đánh bạc lại có thể như thế nào chúng ta bên này nhiều người như vậy ta còn không tin một mình người có thể đem chúng ta những người này đều cho thu thập Trương Dương trong lòng cũng do dự nếu là chúng ta liền hợp tác với bọn họ a hạ lỵ lỵ suy tư một hồi nhẹ nói cùng bọn hắn Huy Quốc người hợp tác ta không đồng ý Tương các cánh không chút do dự tự tuyệt. Dương ca, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền cùng bọn hắn đánh cái người chết ta sống. Không sai, mặc dù lao giả ta thân thể không phải rất khá, nhưng là cùng bọn họ đánh một trận cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cố đại sư cười ha ha một tiếng nói. Trương Dương ngược lại là thực cao hứng nghe được bọn họ nói như vậy. Thế nhưng là bọn họ tới đây là vì Lang băng mộ, nếu như bây giờ liền ngã tại nơi này, hoặc là ở cái địa phương này lãng phí không ít khí lực đều là không đáng. Chúng ta lao đại nói, nếu như các ngươi đồng ý hợp tác, chúng ta có thể thương lượng hợp tác thế nào? Kỳ mị ạ lại hô một câu, ngâm miệng, chúng ta mới sẽ không cùng các ngươi uy quốc người hợp tác. Tên kia hử một tiếng nói, ngay tại Trương Dương khó xử thời điểm, Lý Vịnh Dạ theo công sự che chắn đằng sau đi ra, dùng uy quốc ngữ nói một phen. Trương Dương mặc dù không hiểu uy quốc ngữ, thế nhưng là hắn ra hỏa này sắc mặt, liền biết bọn họ hẳn là tại thương lượng chuyện hợp tác. Nghe được một cái sẽ nói uy quốc ngữ, đối diện lao đại đột nhiên nở nụ cười. Mà Trương Dương bên này người thì là một đám hồ nghi nhìn Lý Vịnh Dạ. Xem đối diện vui vẻ ra mặt dáng vẻ, liền cảm giác không có chuyện tốt lành gì. Tương Cát Khánh hử một tiếng nói, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Lý Vịnh Dạ cùng cái kia uy quốc người lao đại nắm tay. Hai người có vẻ như liền một việc đạt thành hiệp nghị. Trương Dương cau mày, những lời này hắn một chút cũng nghe không hiểu, ai biết bọn họ có phải hay không làm cái gì nhận không ra người giao dịch. Cố đại sư cũng hử một tiếng, đối cái này Lý Vịnh Dạ làm sự tình rất không hài lòng. Ta cùng bọn hắn đã nói, mấy người chúng ta hợp tác với bọn họ. Lý Vịnh Dạ đi đến Trương Dương bên cạnh nói, Người yêu hợp tác không hợp tác, ta không cùng uy quốc người hợp tác. Tương Cát Khánh nghe nói như thế, phất tay hừ một tiếng nói, Các người trước đó đều nói, nghe ta an bài. Lý Vịnh Dạ nghĩa chính ngôn từ nói. "Tuất." Trương Dương không chút do dự đáp ứng xuống, "Thế nhưng là ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cụ thể hợp tác thế nào? Ta một hồi cùng đại gia nói rõ. Ta là muốn hỏi ngươi, vì sao lại uy cô ngữ?" Trương Dương híp mắt hỏi, "Ngươi mới vừa rồi cùng bọn họ rốt cuộc nói cái gì?" Lý Vịnh Dạ nghe được Trương Dương hỏi như vậy, cười ha ha nói, "Ngươi là hoài nghi ta cùng bọn hắn cấu kết?" Trương Dương cười lạnh một tiếng, "Cấu kết không thể nói, chỉ là bọn hắn chính mình trong đám người này xuất hiện một cái sẽ uy cô ngữ. Như vậy bọn họ trò chuyện Bọn họ những này người liền nghe không hiểu. Trương Dương nhíu mày, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ cho chính mình một cái như thế nào trả lời. Người yêu hợp tác không hợp tác, dù sao cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tương Cách Khánh hử lạnh một tiếng nói, liền xem như hợp tác, chúng ta cũng sẽ không cùng y quốc người hợp tác. Trương Dương cũng không để ý hợp tác không hợp tác vấn đề, chỉ là đột nhiên cùng như vậy một cái uy quốc người hợp tác, làm Trương Dương trong lòng cảm giác không ổn. Cùng y quốc người hợp tác, tại Trương Dương xem ra chính là bảo hộ lộ ra. Ta nói làm thế nào liền làm như thế đó. Lý Vịnh Dạ thanh âm không lớn thế nhưng lại cho người ta một loại lực lượng không thể kháng cự. Tương các Khánh nghe nói như thế, khẽ cho mày, hắn cũng đánh không lại ra hỏa này. Nếu là có thể đánh thắng được ra hỏa này, chính mình sẽ còn ở đây nghe hắn nói nhảm. Trương Dương cũng không dính chiêu này, nếu không phải hệ thống để cho chính mình nhất định tới này cái địa phương, hắn hiện tại đã sớm quay người đi. Ta sẽ quy quốc ngữ là bởi vì ta trước đó là làm phiên dịch. Hắn nói xong sau, cho Trương Dương một cái trả lời. Hắn nhìn thấy Trương Dương một bộ như không có này dáng vẻ, hừ lạnh một tiếng nói, "Này Dương Trương huynh đệ không có ý kiến gì đi." Trương Dương nhẹ gật đầu. Ngươi nói hợp tác thế nào a?" Hắn nhún vai nói, "Đối với bọn hắn hiện tại tôi nói, hợp tác với bọn họ là chính xác nhất lựa chọn. Đã Lý Vịnh Dạ đều phải hợp tác với bọn họ, vậy hợp tác đi." Chương 988, dạ bản đồ. "Đi vào về sau, chúng ta lẫn nhau cùng hưởng tình báo, chờ tìm được đồ vật về sau, chia đều." Lý Vịnh Dạ nói rất đơn giản, Trương Dương cánh mũi hơi nhíu, nhìn chằm chằm Lý Vịnh Dạ con mắt, cảnh rắn nói, liền cái này đơn giản. Ngươi cảm giác bọn họ tin được không?" "Tự nhiên không thể tin." Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, "Chúng ta hai bên trao đổi một con tin." Nghe nói như thế, Trương Dương sừng sốt một chút, cảm giác cái này còn tin chính là mình đâu. Ta không có ý kiến. Trương Dương nhún nhún vai nói. Ta có ý kiến, ta không muốn hợp tác với hắn. Tương Cát Khánh lại một lần nữa đứng dậy. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Vịnh dạ lạnh lùng nói, cầm trong tay của mình ra tới một cái đen nhánh tỏa sáng súng ngắn. Ngươi, ngươi đây là đối chính mình ra tay. Tương Cát Khánh cũng không phải sợ hàng, nhìn thấy đối phương lấy ra súng ngắn uy hiếp chính mình, cũng không có ngay lập tức nhận sợ, thế nhưng là nói chuyện lại cả Dừng tay Thiên tiên sư nhìn thấy hắn lấy ra một cây súng lục, đứng ra quát: "Vật này ngươi là thế nào mang đến?" Tiên thiên sư nhìn cái kia đen nhánh tỏa sáng súng hắn nói: "Ta có chính mình phương pháp." Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng nói: "Ngươi nói chúng ta bây giờ nếu như không hợp tác lời nói, còn có phương pháp khác sao? Ngươi nhanh lên mấy người chúng ta có thể đánh thắng đối diện mười mấy mang thương người sao?" Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng nói. Trương Dương nghe được Lý Vịnh Dạ nói như vậy, nhìn một chút bên hông bọn hắn vị trí, phình lên, nhìn sắc thực muốn mang súng ống. "Các ngươi đều không người nào nguyện ý tại cái tên xấu xa này." Như vậy cái tên xấu xa này liền để ta làm liền tốt." Lý Vịnh Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cánh mũi hơi nhíu, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Hắn lời nói này hoàn toàn chính xác thực không sai, bọn họ ở giữa người đều không có ý định làm cái tên xấu xa này, Trương Dương cũng biết cùng đám này vì quốc người hợp tác là bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Trương Dương trong lòng còn có ý nghĩ khác, dù sao đi vào về sau, hắn khả năng còn cần đám này vì quốc người giúp làm một cái chuyện. "Ta đồng ý hợp tác." Trương Dương dẫn đầu nói. "Có cái người biết chuyện liền tốt." Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn thoáng qua Tương Cắt Khánh nói, người nghĩ như thế nào? Chúng ta đồng ý hợp tác." Còn không có đợi Tương Cắt Khánh nói chuyện, Hạ Lệ Lệ đột nhiên đi ra. "Hạ tỷ, chúng ta cùng lắm thì không đi, vì cái gì muốn hợp tác với bọn họ?" Tương Cắt Khánh bất mãn nói, "Coi như chúng ta không hợp tác, đi thẳng về, Đoàn Trưởng đối diện cũng sẽ không đồng ý." Hình Chiêu Vĩ đi đến Tương Cắt Khánh trước mặt nhỏ giọng nói, "Còn tốt chỉ số thông minh online." Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư, hai cái lão nhân cũng nhẹ gật đầu. Đã đều đồng ý hợp tác. Chúng ta liền thương lượng một chút, ai đi làm người kia chết đi. Để ta đi." Trương Dương trước tiên đi ra nói. "Dương ca, ta đi." Tương Cắt Khánh đột nhiên đứng dậy nói. "Ta cảm giác không có người so ta thích hợp." Tương Cắt Khánh lại nói một câu. Trương Dương lại lắc đầu nói, "Vẫn là ta đi, ta là thích hợp nhất." Lý Vịnh Dạ lông mày vũ nhíu chặt, tự hỏi rốt cuộc làm ai đi làm cái này con tin. Hắn ngay từ đầu là dự định để cho chính mình đi. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương thế, nhưng trước tiên nói ra để mình đi qua. Liền làm Trương Dương đi thôi." Lý Vịnh Dạ suy tư một hồi nói, Trương Dương nhẹ gật đồ hỏi, bọn họ ai sẽ tới đây bên này làm cái này con tin? Ta đoán chừng bọn họ cũng liền phái một cái tiểu lâu la tới. Tương khắc cánh hừ một tiếng nói. Ta đi qua lời nói, cái nào Kimi ạ kỳ ỉ nụ khả năng lại tới. Trương Dương cười ha hả nói, dù sao tên kia thực sợ hại chính mình, không biết sẽ cùng mình nói như thế nào. Người một hồi cùng hắn đi qua nói, liền nói ta đi làm con tin. Trương Dương cười một cái nói. Lý Vịnh Dạ cũng không rõ ràng Trương Dương trong hồ lỗ muốn làm cái gì. Hắn đi qua cùng đám kia người Nhật Bản đem sự tình nói đơn giản một chút. Zagobi Monzo suy tư ngạch một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, hỏi Kimi Akii Inu bọn họ bên này ai đi làm cái này con tin. Kimi Akii Inu không chút do dự để cử chính mình. Nếu để cho hắn cùng cái kia Trương Dương cùng một chỗ, trong lòng nghĩ nghĩ liền cảm giác đáng sợ. Người muốn đi qua làm con tin. Lý Vịnh Dạ nghe được hắn muốn đi chính mình bên kia làm con tin, hơi sửng sở, trực tiếp hỏi ra tới. Kimi Akii Inu nhẹ gật đầu. Hai bên nhất nắm tay, Zagobi Monzo dùng chính mình tiếng chân tiếng chúng nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lý Vịnh Dạ mặt trên cũng mang theo mỉm cười nói. Trương Dương thì là đi người Nhật Bản bên kia làm con tin, nhìn thấy Trương Dương cái này ôn thần, hắn vội vàng đi tới Lý Vịnh Dọ chỉ chỉ trong người đi đường. Trương Dương cười cười, gia hỏa này nhìn thấy chính mình thật là cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Kibi Akii Inu đi qua về sau, lấy ra trên tay mình một cái bản đồ nói, đây là ta lời nói trọng kim mua một tấm bản đồ. Tại cách đó không xa Trương Dương nghe nói như thế, kém chút bật cười. Trước đó Lý Vịnh dạ cũng đã nói một câu nói như vậy. Trương Dương đi theo một đám người Nhật Bản vội vàng đi tới. Nhìn thấy tấm bản đồ kia thời điểm, Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì?" Kibi Akii nụ tức giận nói. Lúc này Lý Vịnh Dạ cũng lấy ra một tấm bản đồ nói, "Ta cũng mua một cái cùng người giống nhau như lúc bản đồ." Mọi người thấy hai chương bản đồ đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Cái này hai chương bản đồ thật là giống nhau như lúc, liền nó phía trên đánh dấu đều là giống nhau. Kibi Akii nụ nhìn thấy cái này bản đồ thời điểm, hơi sững sở. Hắn vội vàng cầm lên tấm bản đồ kia nói, "Không đúng, ta mua tấm bản đồ này thời điểm, người kia cùng ta nói liền có như vậy một chữ a." Hắn cũng là cùng ta nói như vậy. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu nói. Cho nên các người nổ ba lần, là tại nổ địa phương nào? Nghe nói như thế, tương cắt khánh cũng cười, hán bội vàng đi tới nhìn bọn họ nổ ra một cái hô to, mà cái danh to kia trông vẫn như cũ đều là tăng đá. Ha ha ha ha. Tương cách khánh nhìn thấy cái dạng này, không hề cố kỵ cười ra tiếng. Bọn họ cái này cách làm thật sự là quá có tài. Kỳ mì à kỳ ý nụ cùng Lý Vịnh dạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên cái gì.